Xin chào các khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Tối nay thì mình sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Phương đạo chí tôn. À, các bạn nghe chuyện đã cảm thấy chuyện vui thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Và hiện tại chuyện chỉ được phát ở trên kênh YouTube MC Tiến Phong. Rất mong các bạn hãy ủng hộ Phong bằng cách vào kênh YouTube để có thể nghe được những chuyện tập truyện do chính Phong phát hành. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện ngày hôm nay. Vương Đạo Trí Tôn Tập 111 Kim ô Tông Bên ngoài Kim ô Điện Hạc vương đang nằm dạp trên đất tậu hồ đang run dày Trong Kim ô Điện Hoàng Hữu tiền sắc mặt trắng bạch Khoanh chân ngồi trợ thường Thân thể gây xót đi Một con quả đen bên không ngừng nôn nóng Vỗ cánh như là đang chờ đợi Hoàng Hữu tiền Cuối cùng Hoàng Hữu Tiên đều thức một hơi Chậm rãi mở mắt Hoàng Hữu Tiền không phải chỉ tự bạo nguyên thần thôi sao? Đền sư huynh đã cho người ăn bổ thần đan, sao ngươi còn cần hồi phục lâu như vậy? Quạ đen tức giận kêu nói. Hoàng Hữu Tiền chừng mắt nhìn quả Ngươi không đạt tới nguyên thần cảnh, ngươi căn bản không hiểu được. Bản thể ta bị Phương Khả giam giữ, ngươi không biết. Đoạn thời gian qua, trường chính đạo ngày ngày thẩm vấn ta, ghế hùng nước ớt nóng, quá đáng hơn là. Dùng cả kim bấm bóng tay để bấm vào chỗ kín của ta Hắn Hắn Các người không biết được đâu Quạ đen gào lên bi phẫn Hiện tại Bạch Trường Lão thế nào rồi hắc Trường Lão ở bên đó lắng nói Bạch Trường Lão Hắn làm sao mà chịu được trương chính đạo dày vỏ chứ Đã khai hết sạch rồi Không còn chờ thứ gì tiểu kim khố Bạch Trường Lão cất kỹ Đã bị trương chính đạo móc ra rồi ta còn thấy vương khả và trương chiến đạo cười hí hửng chưa của nữa, ta liền ô nhà bị phẫn gạo lên, im bồn, điền sưu huynh còn ở đây. hoàng hữu tiền trừng mắt nói, hắc trưởng lão quạ điền hoàng hữu tiền đều nhìn về phía nam tử Nho nhã cách đó không xa, nam tử khoác một thân kim bảo, nét mặt tuân lãng nhỏ nhã, mi tâm con thút rồi màu vàng, nhìn qua cực kỳ thần bí, trong tay nam tử cầm lấy một đôi đũa. Khẽ gấp bản thức ăn tinh xảo trước mặt. Điền Sưu Hinh, Hoàng Hữu Tiền cùng kính tỷ lễ. Lưỡi hạt này hơi già. Lần sau nhắc đồ bếp đừng có đun lửa lớn quá thế này nha. Nam Tử nho nhã đặt đũa xuống, nhẹ giọng nói. Bên ngoài điện, Hạc Vương không khỏi run rẩy. Lần sau sao? Chỉ sợ bọn Hạc Vương không dám có lần sau. Lần này cắt bỏ lưỡi của Nguyên một đám Hạc Tiên. Để làm bàn thức ăn này cho sư huynh rồi Bọn hắn còn đang sống trong sợ hãi kìa Hắc trồng não Ánh mắt phức tạp nói Lúc tỷ đệ trưng thì Dẫn theo một nửa đệ tử kim ô tông Thoát đi kim ô tông Đám súc sinh này đứng bên điện sao Hỡi đó còn có thái độ ái mộ mơ hồ về phía trưng thần hư. <cười> Hạc vương Người muốn lấy lòng tỷ đệ trưng thị sao Nam tử nho nhã nhìn ra ngoài điện Hạc vương ngoài điện không ngừng run rẩy. Không sao Không sao So với cả lưỡi hạc Ta cảm thấy vị tim hạc sẽ càng ngon <cười> Chỉ là đầu bếp đừng nấu chín quá Nam tử nho nhã dùng khăn ăn lau miệng Bình tĩnh nói Chủ nhân thuộc hạ biết sai rồi Đầu lưỡi hạc vương gãy mất một đoạn Nói chuyện không phải là rất linh hoạt Nam tử nho nhã đặt xuống khăn ăn Không để ý tới ngoài điện nữa Mà quay đầu nhìn sang quả điện Ô hữu đảo Sư đệ vô nặng Làm hỏng hết thầy Thậm chí ngay cả bản thể đều bị nhốt Cầu sư huynh cứu ta Quả đèn đập tức không người nói Nam tử nho nhã Bưng chén rượu đặt bên cạnh lên Khe khẽ nhấp một ngụm Thần sắc bình tĩnh Ô hữu đạo sao? Ngươi đúng là rất vô năng Năm đó tuyển ngươi nhập mà Chính là nhìn chúng ngươi nhảy bén Ai ngờ mấy năm này ngươi lại ngu xuẩn đến vậy Toàn bộ tâm tư Đều đặt hết vào nguyên thần như Lai Phật Tổ Lại lơ là trụ thân Ngu xuẩn Ngu xuẩn, một tay bài tốt Bị người đánh nát hết cả rồi Sư đệ vô nặng Quả đen cười khổ nói Người quả thực là vô nặng Nhưng mà nếu người đạt tết nguyên thần cảnh Chuyện lần này có xảy ra không Đồ của người khác cuối cùng vẫn là đồ của người khác Chỉ có chính mình mới có thể làm chủ chính mình Người đừng có mong cười ta cứu người Ngồi lại phản tình đi Như thế đối với người cũng có ích đấy Nam tử nho nhã hờ hững nói Sắc mặt quạ đen rất là khó coi Không đi cứu bản thể ta sao Thế Thế phải làm sao bây giờ Chỉ là Hiện giờ quạ đen không dám lên tiếng phản bác Điền sư huynh Cái chết của Điền chân Ta cũng không ngờ tới ta Hoàng Hiếu tiền hồ thẹn nói Không sao Nam tử nho nhã bình tĩnh nói Nhưng mà Điền chân chính là Của, của ngài Hoàng Hiếu tiền lo lắng Còn riêng hả Không Hắn không phải con riêng của ta. Nam tử nho nhã thản nhiên đáp, hả? Hoàng hữu tiền thất kịch. Hoàng hữu tiền, ngươi là do ta một tay mang đi ra. Ta đặt kỳ vọng rất cao lên người của ngươi. Bình thường dặn ngươi sử dụng đầu óc nhiều một chút, thế mà ngươi vẫn không lọt tay sao? Điền chân là con riêng của ta, không phải. Hắn chỉ là sơ hở, ta cố ý lộ ra, vốn dùng là để dụ người tấn công. Đáng tiếc, hắn quá vô dụng. Còn chưa đi ra thập vạn Đại Sơn thì đã chết rồi Chết rồi thì thôi vậy Nam Tử bình tĩnh nói Chuyện Điền chân là con riêng Chuyện này là sơ hở Sư Huynh cố ý để lộ ra Sư Huynh cái này Hoàng Hiếu Tiền không khỏi cả kinh Hắc trường lão và quạ đen Cũng không khỏi hít sâu một hơi lạnh Điền sư Huynh đã cường đại như vậy rồi Lại còn có tâm cơ như vậy Cố ý lộ ra sơ hở Để đối thủ sập bậy sao Giờ thương thế người thế nào Nam tử nho nhã hỏi Nguyên thần tự bảo Nuốt vào bổ thần đan sư huynh đưa cho Đã khôi phục được ít nhiều Chỉ là muốn trọng ngừng nguyên thần Sợ rằng phải rất lâu Hiện tại chỉ còn thực được tương đương với vào nguyên anh cảnh Sư huynh Chẳng bao lâu nữa lòng ô kia Liền có thể khôi phục trạng thái đỉnh phong nằm đó Sư huynh Phải nhanh chóng ra tay thôi Hoàng Hiếu tiền lo lắng long ô tử bất và đã nói với người bao nhiêu lần rồi làm việc cũng đừng có xúc động phải dùng cái đầu năm đó ta đã có thể chấn áp long ô giờ thêm lần nữa cũng đã có sao dù nàng khôi phục long ô đỉnh phong cũng không đáng để lo nam tử nho nhã bình thản nói vâng hoàng hữu tiền khẽ thở phào một hơi đồ đệ này của ngươi tiểu hắc trước đó hắn vội vã trốn ra thập vạn đại sơn Cầu kiến ta Nói cho ta biết Đám người bọn người Bị một tên kim đan cảnh Chơi cho thiếu chút nữa là toàn quân luật chìm hey, Thật đúng là khiến cho ta ngoài ý Người một mực gửi thư nói Hết thầy đều nằm trong lòng bàn tay Lần này thì sao Nam tử nho nhã bình tĩnh nói Ta Chúng ta chỉ là không may Hoàng Hiếu Tiên cười khổ Không Ta nghe tiểu hắc kể lại toàn bộ quá trình Ta đều biết không phải là may mắn tên vương khả kia bày mưu tính kế đều phối hết thời nguồn lực trong hư có thực trong thực có hư là nhân vật cực kỳ lợi hại nam tử nho nhã trầm giọng nói nhưng mà hắn mới là kim đan cảnh hoàng hữu tiền gấp gáp nói kim đan cảnh ta đã nói với người rồi đừng chỉ biết lấy tu vi cần đo đong đếm một người sư tử vô thọ cũng phải dùng toàn lực người ỷ vào tu vi cường đại liền tưởng có thể muốn làm gì thì làm sao kết quả thì sao Bị Vương Khả lật ngã nhỏ Nam tử nho nhã bình tĩnh nói Ta Trên mặt Hoàng Hữu Tiên chớp qua một tiêu phức tạp Vừa nãy ta xem qua tài liệu tiểu hắc đưa tới Thủ đoạn có tên Vương Khả này qua thực phi phạm Công ty thần vương Bảo hiểm, ngân hàng, siêu thị Tiền giấy <cười> Thủ đoạn như thế Làm sao có thể là một tiểu tử ra đời chưa sâu được Đấy rõ ràng một tay già đời Cực kỳ gian xảo Những thủ đoạn kiếm tiền này Thực sự là Trong mắt nam tử nho nhã chớp qua một tia tinh quả Sư huynh Ngài nhìn chúng công ty thần vương rách nát kia Hoàng Hiếu tiền ngạc nhiên nói Ngu xuẩn Đến cả chương ly nhi đều nhìn ra giá trị Của công ty thần vương Mà ngươi để không nhìn ra Nam tử nho nhã lạnh lùng nói Hả Công ty thần vương rất thú vị Ta đã phái người đi thu thập cụ thể tình báo Lần này thần vương tệ càng không tầm thường Không ngờ Ở cái vùng khỉ ho cò gáy thập vạn đại sơn này Lại có thể có người ngộ ra được cách dùng tiền giấy thu thập công đức Nam tử nho nhã Hiếp mắt nói ha Tiền giấy thu thập công đức Hoàng hữu tiền sơn suốt Trong tay Nam tử Lấy ra một tờ thần vương tệ Không ngừng lật qua lật lại Khu vực phàm nhân thập vạn đại sơn <cười> Khó trách vương khả vội vã nhất thống khu vực phàm nhân như vậy Sư huynh Thần Vương Tệ có thể thu thập công đức á? Hoàng Hiếu tiền hữu Kỳ nói Không sai Bên ngoài thập vạn Đại Sơn Có không ít người từng thí nghiệm qua Đáng tiếc Phần lớn đều là thất bại Ta cũng đã từng nghiên cứu qua Nhưng mà đáng tiếc Một mực không thể thành công công đức thu thập Nhưng mà Vương Khả thì lại thành công Nam Tử nhò nhã hít mắt nói Cái kia Ba Đại Vương Triều khu vực Phạm Nhân Vương Khả đã thu lấy Đại Chu Vương Triều Đại Thanh Vương Triều Không phải chỉ còn Đại Tử Vương Triều nữa sao Nam Tử nhỏ nhã hỏi Đúng vậy Là Đại Tử Vương Triều Tiểu biểu ca Vương Khả đang chinh phục nơi này Nhưng mới qua chưa được một năm Bọn họ chỉ vừa thu được một phần ba Hoàng Hữu Tiền nói Vậy phần còn lại Đừng có để bọn họ thu được Chúng ta đừng đã một người đi ra Mượn tay hắn nắm lấy một mảnh giang sơn phạm nhân Ta cũng muốn tìm hiểu xem Vì đâu một tiền giấy có thể thu thập được công đức Nam tử nho nhã trầm giọng nói: "Vâng." Ba người đồng thanh ứng tiếng: Sư Huỳnh người coi trọng công ty Thần Vương kia." Thần sắc Hoàng Hiếu tiền lại động. "Đúng vậy, công ty Thần Vương, ta muốn." Nam tử nho nhã bình tĩnh nói: "Thiên Lang Tông, Tây Lang Điện." Mạc Tâm Sơn đen mặt như đánh nổi nhìn đám thuộc hạ trước mắt đã mấy ngày đã mấy ngày rồi còn chưa tìm được tung tích của vương khả Mạc tam sơn trừng mặt nói chúng ta đã phái người tìm khắp khu vực phạm nhân các đại tiên môn nhưng mà vương khả và trương chính đạo cứ như thể là bốc hơi khỏi thế gian vậy một tên thuộc hạ sắc mặt khó coi nói phía mà giáo thì sao vương khả không phải đi ra ngoài tránh đạn sao đã tìm ở chỗ mà giáo chưa Mạc tam sơn trừng mắt Đã phái người đi báo tin cho mạng lưới tình báo bên kia Nhưng mà vẫn chưa có tin tức truyền về Lại một tên thuộc hạ nói Thập vạn đại sơn lớn như vậy Chúng ta có mạng lưới tình báo của thiên lang tông Cộng thêm mạng lưới tình báo của Điền chân và Ô Hữu Đạo Lưu lại Vậy mà vẫn không tìm được à? Mạc Tâm Sơn giận tím mặt Đám thuộc hạ cúi đầu Đi tiếp tục tìm kiếp Mạc Tâm Sơn quát to Chúng thuộc hạ buồn bực đi ra Mạc Tam Sơn cũng buồn bực đi ra Trong mảnh sơn lâm cách đó không xa Hắn lần nữa gặp mặt người áo đen Chủ trì Tạm thời vẫn chưa có tin tức Ngày yên tâm đi Ta sẽ mau chóng tìm ra vương khả Bắt cùng vi vậy Mạc Tam Sơn nhớ mày buồn bực nói Người áo đen trầm mặt một lúc rồi nói Phong ấn sắp mở Ta không chờ được nữa <cười> Mạc Tam Sơn Sao mỗi lần ngươi gặp vương khả Đều là thúc thủ vô sách vậy Ta nét mặt Mạc Tâm Sơn cứng ngắc Lúc trước là ai hạ quân lệnh chẳng Nói không làm được thì đưa đầu tới gặp <cười> Chờ sau khi chúng ta mở phong ấn bên kia Ngươi mà còn không bắt về cùng vi Ta không lấy đầu ngươi Nhưng ngươi phải trả lại Định Hải Châu Vừa đưa khí trước Người áo đen chầm giọng nói Vâng Mạc Tâm Sơn thần tình phiền muộn Đáp Định Hải Châu còn chưa ôm đóng tay Đã phải trở về sau <cười> người áo đen hừ lại một tiếng Đạp bước bay lên không trùng Tan biến phía chân trời Đang đã đưa đi người áo đen Nét mặt của Mạc Tam Sơn Không khỏi càng thêm nôn nóng Vương khả Vương khả Đến cuối cùng là người trốn đi đâu <cười> Ta dù có phải là tung thập vạn Đại Sơn Thì cũng phải tìm ra người cho bằng được Mạc Tam Sơn ngấm ngầm phát thể Mạc Tam Sơn không phát hiện Trong văn phòng Vương Khả ở cao ốc thần Vương số 1 Cách nơi đó không xa Vương Khả và Trương Chính Đạo Mỗi người gặp một trái dừa leo dõi mắt nhìn Mạc Tam Sơn Đang siết chặt nắm tay về phía xa <cười> Người áo đen nói lại Sao để khiến cho Mạc Tam Sơn tức thành thế kia nhỉ Vương Khả gặm dưa Thần sắc nghi hoặc hỏi Ai mà biết được Tên Mạc Tam Sơn này suốt ngày mặt nhanh như là khỉ vậy Nói không chừng Người áo đen kia đến để đòi nợ Mạc Tam Sơn không có tiền trả, bị mắng một trận trương Trường chính đạo gặm dưa leo, bát quai nói, ngươi đừng có nói, có khi thế thật này. Trong mắt vương khả khẽ sáng lên hai người đứng sau gương kính cạo ốc thần vương, tầm nhìn bao phủ, trọn hết bên ngoài. Gương kính này, bên trong có thể thấy rõ bên ngoài, bên ngoài lại không thể thấy được bên trong. Hai người mạc Tam Sơn, hai người nhìn mạc Tam Sơn tìm đến thuộc hạ, sau đó tức tối hạ xuống mệnh lệnh tính tình của mạc tam sơn này Hay... phải sửa mới được Vân khả thở dài đúng vậy đúng vậy suốt ngày không biết bận rộn cái gì nữa trường chính đạo cũng khinh thường nói ngày lúc hai người đang quan sát bên ngoài tiểu biểu tỷ vương khả gõ cửa tiến vào khởi bẩm gia chủ chúng ta phát hiện một tên theo như miêu tả của gia chủ khi trước là Rắn đẹp thương mại tiểu biểu tỷ cùng kính nói Gián điệp thương mại vương khả cắn đất đôi quả rơi leo nơi miệng Kinh ngạc hỏi Khu vực phạm nhân Chu kinh Phật đầu tượng Trường Địa Nhi vội vã quay về Lúc này đang trừng mắt nhìn vô giới hòa thượng Đã sớm cứu về rồi Sao ngươi còn chưa biết Vô giới hòa thượng nhìn Trường Địa Nhi Nghi hoặc nói Ta biết cái khỉ gì Ta mới vừa từ bên ngoài thập vạn đại sơn trở về Đang tức điên lên đây này Người nói đệ đệ ta đã thiếu được về Về lúc nào Trường Đình Nhi trừng mắt giận nói Lần này đi ra thập vạn Đại Sơn cầu Việt Cuối cùng ôm theo một bụng bực bội trở về Còn sốt ruột không biết làm sao Để tìm được em trai Kết quả vô giới hòa thượng nói là đệ đệ được cứu Buổi tối thứ hai sau khi người đi Vương Khả, trường chính đạo và xà vương liền cứu ra đệ đệ người Vô giới hòa thượng nói buổi tối thứ hai liền cứu ra các người không phải là không manh mối sao hại ta mất công chạy ra ngoài thập vạn đại sơn một chuyến sao lại đột nhiên tìm được thế trương đình nhi buồn bực nói khi đó người quá gấp đi chúng ta cũng hết cách nếu người đợi thêm một gần canh giờ nữa manh mối liền xuất hiện vô giới hòa thượng nói trương đình nhi đen mặt ta đi gấp quá sao mẹ kiếp là các người phàm ăn quá nhanh đấy lão nương đi một chuyến ra ngoài thập vạn đại sơn Người có biết ta mệt mỏi Vẫn nỗ cỡ nào không Hiện tại đệ đệ ta ở chỗ nào Vương Khả đâu Trương Đi Nhi trường mặt nói Vương Khả Giờ không biết hắn đang ở đâu Còn đệ đệ ngươi thì Vài ngày trước mới ghé qua Hiện tại hắn đắt theo sông lớn Làm tiêu sư cho đám thuộc hạ xà vương rồi Vô giới hòa thượng nói Trương Đi Nhi nghệt mặt Tùy theo chỉ dẫn của vô giới hòa thượng Rất nhanh Trương Đi Nhi liền đuổi kịp 200 chiếc thuyền lớn Trở theo đám người thuộc hạ xà vơ Cơ sổ thuyền lớn đóng chặt song thần thức Trường Đị Nhi vẫn thấy được rõ ràng Bên trong chi chít toàn là rắn Trong sông lớn có mỗi đại xà hộ tống mở đường Tận được bao phủ phạm nhân nhìn thấy Để tránh dẫn đến kinh hải Nhảy mắt Trường Đị Nhi liền đã đi tìm tới Được chính thuyền lớn bên trong chứa trương Thần Hư Lúc này trương Thần Hư đang chăm chú nhìn xem Một quyền tập tranh không biết là gì Trương Đình Nhi nhảy xuống bom thuyền Bành một tiếng Trương Đình Nhi vừa rơi xuống Tiếng động lập tức kinh đến Trương Thần Hương Tì Sao ngươi lại tới đây Trương Thần Hương ngạc nhiên nói Sau thoáng chốc kinh ngạc Hắn vội cuống quyết giấu đi tập tranh trong tay Trương Đình Nhi mặt đèn lại Người cũng lớn đầu rồi Đừng có xem mấy cái loại sách bậy bạ kia Sớm chút tìm đạo lữ đi Hả Ờ được rồi Trên mặt Trương Thần Hư không khỏi chấp qua một tiêu lung túng Người còn sống Vậy là tốt rồi Người kể lại ta nghe lần gần đây xảy ra cái chuyện gì Để xem vô giấc hòa thượng có lửa ta không Trương Ninh Nhi hỏi À, ngày đó ta Trương Thần Hư kể lại một lần Đầu đuôi sự tình Người nói cái gì Vương khả vét được 180 viên tiểu ma long nguyên Giá trị một ức 8.000 ngàn vạn cân ninh thành Giọng Trương Ninh Nhi đột nhiên cao vút À, đúng đúng vậy trương thần hư gật đầu xác nhận ba một tiếng trương đình nhi vung tay quất một cái vào gáy của trương thần hư thế sao ngươi đánh ta trương thần hư buồn bực nói đánh ngươi còn là nhẹ đấy đều là tại ngươi hại ta tổn thất bao nhiêu là tiền nếu lão nương không đi tìm tra làm sao có thể bỏ lỡ cái khoản tiền cách sù cái được chứ dù được chia ít chút thì cũng không thể cho mắt nhìn vương Khả độc chiếm một mình đúng là đứa ăn hại mà Trương Đi Nhi trường mắt nói Ta thấy Là chính người tự đi về mà Trương Thần Hư lập tức Bị quất cho không ngừng kêu thảm Cái dám ấy Còn không phải là bởi vì ngươi, Mẹ nó Lần này trở về Tức chết lão nương mà Kết quả người lại chẳng được tích sự gì cả Một ức 8.000 vạn Một ức 8.000 vạn đấy Người không cầm không điếc Sao không biết nói vương cả đi Người cũng có phần mà Trương Đi Nhi trường mắt cả giận nói Ta sao Bọn họ đã cứu ta Ta không mở miệng được Trương Thần Hư cười khổ Đồ ngu Trương Thần Hư trường mắt nói Cái kia Trường chính đạo cũng không được chia phần Trương Thần Hư nói Lúc này Trương đi Nhi mới hừ nói Vương Khả Cái tên kẹt xìn này Cầm tinh tỷ hưu à Vương Khả cũng không kẹt xìn 180 viên tiểu ma Long Nguyên kia Hắn không bán lấy tiền Mà chia hết cho thuộc hạ Vung tiền như vẫy nước Ta thật bội phục hắn Trương Thần Hư nói người, người có bệnh không đây Hắn đưa tiêu mà nông nguyên cho thuộc hạ Thuộc hạ án tự nhiên rất cường đại lên Sau đó bán mạng kiếm càng nhiều tiền cho hắn Đây là đầu tư Đầu tư cho chính hắn hiểu chưa Còn nữa giờ người đang làm cái gì Áp tiêu ngươi điên rồi Trương Đi Nhi trừng mắt nói Vân Khả nói Sau này công ty Thần Vương triển khai nghiệp vụ mới Để ta đi trước tích lũy kinh nghiệm Trương Thần Hư nói Công ty Thần Vương mở tiêu cục sao Ngày này không kiếm được nhiều tiền Và cực khổ đã vừa nguy hiểm Ngày ngày kẹp đầu lâu ở đời thấp lưng quẩn Kiếm chút tiền khổ cực ơ Hắn nói thế rốt cục là có ý gì Trường Đình Nhi câu phải nói Ta cũng không biết Vương Khả cũng không có nói Hắn nói đây là hậu cần Chúng ta không hiểu đâu Ta thấy bộ dáng hắn có vẻ thần thần bí bí tựa hồ đặt vào kỳ vọng rất cao Thế không phải đầu óc của Vương Khả là nước đấy chứ tiểu cục cũng có thể kiếm tiền à Trần Thần Hư mờ mịt nói Đầu óc người mới bị uống nước ấy Trân Đề Nhi trợn mắt nói Hả Người có thể đặt nghi vấn Vương Khả ở bất kỳ phương diện nào khác Nhưng mà tuyệt đối không thể nghi vấn bản sự kiếm tiền của tên này Mẹ kiếp Ta chỉ mới rời đi có mấy ngày Hắn đã vết được nhiều như vậy rồi Công ty thần Vương kia dựa vào cái gì mà không cho ta góp cổ phân Trân Đề Nhi càng nghĩ càng giận Vương Khả nói Công ty thần Vương là vốn liếng Cho hắn cưới vợ Kiếm tiền để sau này còn đưa tiền cho vợ tiêu Trương Thần Hư nhớ lại nói Trương Địa Nhi nhớ mày Nhất thời có vẻ không muốn tiếp tục nói chuyện Về chủ đề này Đi Lần này ngươi trở về Cha lại mang theo ai Trương Thần Hư tò mò hỏi Nhắc đến chuyện này ta lại tức điên lên đây. Vừa về liền nhìn thấy tên hốn đàn kia Đến bái kiếm cha mình Trương Địa Nhi tức giận nói Là vị hôn phu kia của ngươi Trương Thần Hư hiếu kỳ nói Cái giấm ấy Ta vĩnh viễn không có khả năng gả cho cái tên hỗn đản đó <cười> Cha đáp ứng thì thích gì chứ Các tông lão đáp ứng thì đã sao <cười> Cha mà cứ nhất định phải gả Đến lúc đó gả ngươi đi đi Trương Ninh Nhi trừng mắt nói Hả Nét mặt trương thần hư cứng lại Toàn thân khẽ run rẩy. Ta nói với cha tình hình của ngươi Cha đi không được Đương thời Điền Sư Trung cũng ở đó Hắn đáp ứng tới trợ giúp cứu người Điền Sư Trung là người khai sáng kim ô tông Lại là rất gần với tiền hôn đàn kia Hắn cực kỳ quen thuộc thập vạn Đại Sơn Lại có thể điều động đệ tử Kim ô Tông Vậy nên cha cũng đồng ý Trương Đình Nhi buồn bực nói Điền Sư Trung Trương Thần Hư khẽ như mày Điền Sư Trung hẳn là đến thập vạn Đại Sơn Sớm hơn ta mấy ngày Ta vốn không muốn hắn đi Bèn tìm người khác trong gia tộc Nhưng mà cha nói ta làm loạn Không cho người khác cùng theo ta đi thập vạn Đại Sơn Tức chết ta mất mà Cứu người mà làm loạn sao Tên điện sư trung kia có thể tin tưởng được sao Hắn đến thập vạn đại dân Biết được đám người hoàng hiếu tiền bị vương khả gài Chẳng phải sẽ tới tìm vương khả ghi sự Trương Đi Nhi Nhi trừng mắt nói tỷ Người bởi vì quan tâm vương khả cho nên mới Trương Thần Hư thồn thức nói Nét mặt Trương Nhi Nhi cứng lại trừng mắt quát Người nói nhảm lắm thế Vương khả đâu Ở cao ốc thần vương số 1 Chẳng có hắn đang âm thầm trốn ở bên trong Không muốn để cho người khác biết Trương Thần Hư nói, Được rồi, ta đi đây. Trương Đình Nhi đang định tung người bay lên. Trương Thần Hư nói, Tí, Người đi vội thế làm gì? Không phải ngươi đến chăm ta sao? Ngươi bồi ta hộ tống bầy rắn này đi chứng hải bơi. Tự ngươi đi mà hộ tống, Ta mới giờ đi mấy ngày. Vương Khả đã vét được một ức tám ngàn bạn, Bên cạnh hắn chính là mỏ linh thạch. Ta đi qua đó, Nói không chừng còn có thể vét thêm một chút chỗ tốt. Bồi ngươi ở đây chạy hậu cần nữa. Hừ, đùa chắc, ta đâu có bệnh. Trường Đi Nhi trừng mắt nói Rất lời Trường Đi Nhi lao vút lên không trùng tan biến phía chân trời Cao ốc thần vương số 1 Gián đẹp thương mại ở đâu Vâng Khả nhìn tiểu biểu Tỷ. Gián đẹp đã bị khống chế Là một tên đệ tử Kim Ô Tông Mới đến ứng sinh mấy ngày gần đây Tù vi rất thấp Vốn là công tác dọn dẹp vệ sinh Nhưng mà hôm nay lại lén đến Mang đến 3 tiền trùng Tiểu biểu Tỷ cung kính nói Công nhân vệ sinh Trà trộn vào bộ môn trọng yếu Hiệp trợ ba tên trộm khẽ khẽ liền vào Thần sắc Vương Khả không giấu được vẻ trầm trọng Đã bắt được tên công nhân vệ sinh Ba tên kẻ trộm chính là đang ở khu vực cơ sở dữ liệu Chúng ta vẫn chưa vạch trần bọn họ gia chủ nhìn xem Tiểu biểu tỷ cung kính nói Khu cơ sở dữ liệu Trường chính đạo và Vương Khả nhìn nhau một cái Giới sự chỉ dẫn của Tiểu biểu tỷ Rất nhanh ba người liền đi tới trước mặt một cửa kính cực lớn Lúc này bên ngoài cửa kính đã bu đầy người Người một đám người tròn mắt nhìn xem bên trong cửa kính Vương Khả đi tới Chúng nhân lại lập tức nghiêm mặt lại Gia chủ, Chúng nhân cùng kính hành lễ Vương Khả khẽ gật đầu một cái Sau đó tiếp tục đi theo chỉ dẫn của tiểu biểu tỷ. Chỉ thấy bên trong cửa kính Có từng hàng ngăn tủ Bày đầy các loại tư liệu Bên trong Có ba người áo đèn chính đang lục loại tìm kiếm Bọn họ Đó là pháp bảo gì Vương Khả ngạc nhiên nói Đó là pháp bảo loại ghi chép Có thể ghi lại đồ án văn tự hình ảnh Trường chính đạo giải thích Máy chụp ảnh á Vương Khả thần sắc cổ qua nói Pháp bảo này quả là lợi hại Giống hết chụp ảnh Bà tên áo đèn chính không ngừng chụp lại văn tự tài liệu Sau đó lặng lẽ trả lại văn đoàn tài liệu trong tủ. Cảnh tượng nhìn không khác gì Phim điệp viên mà trước đây Vương Khả đã từng xem qua ba người bọn hắn không nhìn thấy chúng ta. trường chính đạo hiếu kỳ nói, đây là mặt kính một chiều, bên trong không nhìn thấy bên ngoài. tiểu biểu tùy giải thích nói, động tác ba người kia càng lúc càng nhanh, hành động cực kỳ thông thạo, nhuần nhuyễn, thậm chí còn nhanh hơn cả 007 mà trước kia vương khả từng thấy ở trên TV tự nhào lộn, né tránh, vô thành vô đức, mở hết tủ cắt sắt này đến tủ két sắt khác, thậm chí chuông cảnh báo tương tự tiêu tư hồng ngoại. Đều bị ba người áo đen xảo rượu né qua Động tác ba người rất nhanh Gọn nhẹ, Rất thành thạo Hiệu suất cao vô cùng Sơ sót duy nhất chính là Lúc này Đang có mười mấy người Nhìn xem họ Mặt kính một chiều <cười> Ba tên trộm này Ồ Hắn phát hiện chúng ta Trường chính đạo biến sắc Chỉ thấy một tên đột nhiên Đi đến trước mặt kính Gắt gao nhìn chằm chằm mặt gương đừng động. Vân Khả nhắc nhở chúng nhân. Chỉ thấy tên kia tới gần mặt kính, dùng tay phải chống mắt phải, sau đó từ bên trong mắt phải rút ra một sợi lông mi, khẽ cười thần bí, tiếp tục chụp đống tài liệu. Trường Chính Đạo ngẹt mặt. Đây là kính một chiều, bên trong là mặt gương. Tiêu Bất trì giải thích. Vừa rồi hắn chỉ lấy đến soi gương, lông mi rơi vào trong mắt à? Trường Chính Đạo biểu tình cổ qua nói. Ra trù Có cần động thù không Tiêu biểu tỷ nói Trường chính đạo Xem ra ba người bọn hắn Không có thần thức Người đi xử lý đi Vương khả nói Ta Trường chính đạo Không trút tình nguyện Tài vật trên người của bọn họ Người ta trên nằm năm Vương khả nói Được rồi Trường chính đạo lập tức kích động nói Rất nhanh thần sắc hắn lại có vẻ hối hận Vừa nãy ta có trần trời cái gì không biết chứ Nếu ta dứt khoát một chút Lặng lẽ độc chiếm tài vật của bọn họ là được rồi Mẹ nó chưa Trường chính đạo không khỏi phiền muộn Đổi sang một thân y phục đen kịt Dưới sự trì điểm của tiểu biểu tỷ Lặng lẽ tiến vào khu cơ sở dữ liệu Ba tên kẻ trộn được phân công rất rõ ràng Ai đấy đều rất bận rộn Đột nhiên một tên trong đó hơi ngỡ Chúng ta không phải chỉ có ba người thôi sao Sao giờ lại thành bốn người đang định la lên Trường chính đạo bất thần lao tới vung tay bịt miệng người kia Nắm lấy cổ, xoay mạnh Rắc một tiếng Người áo đèn kia Rũ cụp xuống, nằm dài trên đất rời khỏi tầm mắt chúng nhân Chuyện gì? Tên áo đèn ở bên quay đầu lại Lúc này chỉ còn lại một mình trường chính đạo Trường chính đạo không cẩn thận đạp trúng trước bàn Nhỏ rộng một chút Lại một tên áo đèn Quay đầu trừng mắt với trường chính đạo Hai người áo đèn Quay đầu tiếp tục chụp ảnh Đột nhiên Một người trong đó khẽ nhúc mày Không đúng sau cái tên vừa nãy béo thế rắc một tiếng Người kia vừa nghiêng đầu quay lại Lập tức liền bị xử lý bằng thủ pháp tương tự khi nãy Người, người làm gì Không, không, người là ai Tên áo đèn sau cùng phát hiện không đúng Lập tức cả kinh kêu lên Bành một tiếng Trường chính đạo lập tức nhào tới Vươn tay chế phục đối phương Tốt rồi, đi làm việc mình đi trộm đã bắt được Vương Khả Vân Phó nói: Vâng. Đám đệ tử Vương gia nhìn xong tuồng kịch hay, ai nấy đều thỏa lòng vừa ý rời đi. Tiêu Biểu Tỷ mang tên trộm và gián điệp thương mại kia xuống tầng hầm, ta muốn thẩm vấn. Vương Khả Vân Phó: Vâng. Tiêu Biểu Tỷ cùng kịch nói. Nói xong Vương Khả lại lắc đầu. Gián điệp thương mại, ta không từng gặp được cao thủ, <cười> quá là không chuyên nghiệp. Cao ốc thần vương số 1 Văn phòng vương khả Vương khả và trường chính đạo đang uống trà Sao vòng tay chữ vật của ba tiên áo liền kìa Chẳng có mấy tiền đấy Vương khả Người không thể để ta chẳng vết được chút đồ tốt nào như vậy được chứ Trường chính đạo buồn bực nói Có phần là không sai rồi Chân mỗi cũng là thịt Nên biết đồ Ta với người chia đều 5 năm Ta đều không kêu ngươi kêu cái gì Vương khả nổi Cái dám ấy Thế này mà là chia đều 5 năm Ngươi còn có cái nước luộc kèm theo, ta làm gì có? Trường Chính đạo trường mắt, cho ngươi đi thẩm vấn bà tiền áo đèn kia, ngươi chẳng hỏi ra được gì, đâu thể trách ta? Vương Khả trường mắt, bọn họ không chịu nói, ngươi bảo ta làm sao? Đánh ta rồi cũng đánh rồi, bọn họ lại cứ như người câm điếc vậy, thiếu chút nữa liệu uống thuốc độc tự sát? Cái đám giao hỏa không muốn mạng này, ta có thể làm gì bây giờ? Trường Chính đạo trường mắt nói, vậy nên ta cũng hết cách. Vương Khả lắc đầu. Không đúng Không phải còn có một tên rắn đẹp thương mại à? Tên đệ tử Kim ô tông kia Trường chứng Đạo trừng mắt nói Hắn sao Lại không phải ngươi bắt được Ngươi còn muốn phân một chén canh Sao người lại dày mặt như vậy được chứ Vương Khả khinh thường nói Nhưng mà Trường chính Đạo rất buồn bực Mẹ nói chứ Bà tên áo đèn bắt được đều là loại xương cứng Thà chết không đầu hàng Tên rắn đẹp thương mại Kim ô tông này đệ tử Vương Gia bắt được kia lại là loại hèn nhát hừ <cười> hỏi gì đáp nấy sợ chết đến độ nghe lời dầm dấp thật đúng là không biết đi đâu nói lý cho phải ba tên áo đen người bắt được là do lão đại kim ô tông điền sư trung phái giả Gián đẹp kia nói lần này điền sư trung mang rất nhiều thuộc hạ từ bên ngoài thập vạn đại sơn đi về kim ô tông ba tên này chỉ là một phần nhỏ hiện tại chính là đang toàn lực điều tra tin tức liên quan tới ta vương khả trầm giọng nói điền sư trung khai sơn tổ sư kim ô tông Vương Khả Người đang bị theo dõi sao Trường chính đạo trừng mắt nói Đúng vậy Thật tà môn Sao hắn lại để, để mắt tới công ty thần vương của ta Người biết lai lịch của tên điền sư trung này thế nào không Vâng Khả hiếu kỳ nói Rất cường đại Hắn đánh ra một phần cơ nghiệp cực lớn Bên ngoài thập vạn đại sơn Giới tay không ít thương hiệu Từ sĩ có bộ số Lực lượng cụ thể mạnh đến đâu Không ai biết rõ Nhưng mà nghe nói Trước giờ đối với cường giả nguyên thần cảnh Đều chưa từng thua Trường chính đạo câu mày Chỉ thế thôi à Vân Khả hiếu kỳ nói Nghe nói người này rất có thủ đoạn Tâm ngoan thủ lạt Cực kỳ là tự phụ và kiêu ngạo Cưỡng đoạt gia sản của rất nhiều người Trường chính đạo này Lăn lộn hắc đạo Thế có tiền không Vân Khả tò mò Đương nhiên có tiền, rất có tiền Nghe nói hắn thông qua đủ loại thủ đoạn Cưỡng chiếm đoạt một mảnh cương nghiệp to lớn ở bên ngoài Trường chính đạo giải thích có tiền à? Vậy được, hy vọng hắn đừng quá hiệp hỏi Vương Khả khẽ gật đầu. Vương Khả, à? ngươi hỏi cái này làm gì? Còn nữa, vừa rồi ngươi bảo đám người tiểu biểu tỷ kia của ngươi thẩm vấn đường ngày, nó muốn hùng hăng vét một khoản, đến cùng nó có ý gì? Ba tiền áo đen này là tử sĩ của Điền sư trung, không có khả năng ép được ra tiền. Tiền rắn đẹp chết chát kia lại chỉ là đệ tử bình thường của Kim bộ tổng hắn thì làm gì có tiền? Trường chính đạo khó hiểu nói. Người biết cái gì? Người biết điện tín lừa dối không? À, nói sai rồi, phải gọi là phòng vệ chính đáng mới đúng chứ? Người biết công dụng thực sự của rắn đẹp thương mại là gì không? Vương Khả nói: Điện tín lừa dối, có ý gì? Trường Chính đạo mở miệng thôi, không phải thuận miệng nói bừa thôi, nói sai rồi. Ngươi đừng để trong lòng. Loại rắn đẹp chết nhát thế này mới tốt. Ngươi xem, chỉ dùng một viên thuốc độc giả liền có thể khiến cho hắn ngoan ngoãn nghe lời. Trừ quen thuộc với ba tên tử sĩ áo đen kia Hắn còn quên biết lão đạo của ba tên tử sĩ này Đám người tiểu biểu tỷ Chính đang là bố trí để cho tên gián đẹp chết nhát nó trở về đấy Vân Khả giải thích nói Thả gián đẹp trở về Trường chính đạo khó hiểu Không Là để hắn trở về Chào hàng tư liệu về công ty thần vương Vân Khả giải thích nói Có ý gì Trường chính đạo càng thêm khó hiểu Gián đẹp kia sẽ trở về bầm báo nói Đã mua được một đám nhân viên hạch tâm Của công ty Thần Vương Chỉ cần chịu bỏ tiền Những nhân viên hạch tâm này liền nguyện ý bán ra tài liệu tối mật Quan trọng của công ty Thần Vương Giờ tên rắn điệp này đi về Chính là cầm theo bảng giá để đòi tiền Vương Khả giải thích nói Các người đặt bẫy, Lừa ngược đối phương à Trường Chính Đạm trừng Mắt nói Lừa tiền ngược cái gì Là phí tư vấn tin tức bình thường Bọn hắn mua tin tức Chúng ta cho bọn hắn tin tức Người biết cái gì chưa Vân Khả nói Người nhất định là tìm chút tin thức rác rời Bán cho bọn họ Ý vào đối phương không hiểu Giao giá trên trời Trường Chính Đạo kinh ngạc nói Biết rồi còn nói nhỏ Vân Khả trừng mắt nói Nhưng mà Bọn họ lại không phải là kẻ ngu Sẽ dùng nhiều tiền như vậy để mua một chút tin tức rác rồi của người Trường Chính Đạo hiếu kỳ nói Yên tâm Đám người tiểu biểu tỷ Làm việc cực kỳ chuyên nghiệp Trước kia ta từng hướng dẫn qua cho các nàng điều duy nhất khiến ta lo lắng là cái tên điền sư trung kia quá được keo kiệt, cấp ít quá kinh phí hoạt động cho đám từ sĩ này. Vương Khả nhúm mày nói, làm vậy được không? Trường chính đạo khó hiểu. Đúng lúc này, cửa phòng làm việc bị gõ vào. Mời vào. Vương Khả mở miệng, là tiểu biểu tỷ kích động đi tới. gia chủ, cá cắn câu. khoản đầu tiên 20 vạn cân linh thạch đã vào tay, khoản thứ hai hắn rất nhanh cũng vào sổ. Tiểu biểu tỷ kích động nói Trường chính đạo nghệt mặt Ta còn hoài nghi không biết đệ tử Vương Gia có được không nữa Mẹ kiếp Ta quên lần thứ nhất gặp được Vương Gia thế nào rồi Dưới sự chỉ dẫn của Vương Khả Toàn Vương Gia đều là thành một nhóm lừa đảo chuyên nghiệp Hiện tại Dù đã cải tà quy chính Nhưng mà tay nghề vẫn chưa mai một, Ồ, có tiền thế à Tốt tốt Trước cho bọn hắn nếm chút vị ngọt Tiếp tục đi Trong mắt của Vương Khả Tiếp tục sáng lên Hưng Phật nói vâng thấy được số liệu giả mà chúng đưa cho ta cộng với đống sách mà gia chủ biên soạn sẵn bọn hắn mừng ra mặt xuất tiền cũng là rất hào phóng gia chủ có cần để ba tên áo đen mà chúng ta bắt được kia lộ diện không bằng không chẳng bao lâu đối phương sẽ cảnh giác tiêu biểu tỷ lo lắng nói có thể để ba tên áo đen ngất đi kia lộ diện trên trên tiên trấn để sau đó bắt trước chú tích của bọn họ dùng pháp bảo chụp ảnh gì đó chụp một ít bức đặc tả bị chúng độc hôn mê gửi về cứ nói đột nhiên tra được mệnh bối mới đi tới tiền chấn kia kết quả bất hạnh bị người ám toán trọng thương chúng kịch động cần tiền mua dược liệu trừ độc đặc thù yêu cầu tổ chức đưa tiền tới mua dược tài trừ độc cho bọn hắn Vân khả vân phó gia chủ yên tâm loại thủ pháp cắt đất vương thức liên hệ lợi dụng đối phương khủng hoảng để moi tiền này ta rất quen thuộc tiền biểu tỷ cười nói nhớ kỹ đấy tiền nhiều tiền ít không quan trọng thèn chốt là các người phải chú ý an toàn đừng có lưu lại đằng chui. Vương Khả trịnh trọng nói, vâng gia chủ. Tiêu Béo Tỷ cung kính thối lùi ra ngoài phòng, đợi cửa phòng làm việc đóng lại, trường chính đạo mới ngạc nhiên nhìn sang Vương Khả. Liên hoàn kế, rút cục lần này ngươi vết được bao nhiêu từ trên người của đám tử sĩ kia? Ta cũng không biết, thèm chốt là phải xem kinh phí hoạt động của bọn hắn được bao nhiêu. Vương Khả nói, đây là người muốn móc sạch túi tiền của bọn hắn mới chịu cam tâm. Trường chính đạo trừng mắt nói Bọn hắn âm mưu trộm đồ của ta Lấy chút tiền dơ bẩn của bọn hắn Tính là vãn hồi tổn thất mà thôi vương Khả nói Trong mắt trường chính đạo đỏ ngọc Thế này mà là chút tiền dơ bẩn nữa khoản đầu tiên đó là 20 vạn cân đinh thạch Tiếp sau còn có một cái động không đáy Không được Ta cũng muốn chia phần Không phải người đã được chia phần rồi sao Hơn nữa người đã thấy qua ai móc được tiền từ trong tay ta chưa vương Khả lập tức cự tuyệt nói Trường chính đạo sừng xuất Thứ ta được chia đốt là tiền à Là thịt chân mũi Thiên lang tông Tây lang điện Mạc Tam Sơn thần sắc khó coi Nhìn đám thuộc hạ trước mặt Đã đi bao lâu rồi Hơn nửa tháng Lại vẫn chưa tìm được vương khảo Mạc Tam Sơn trường mắt nói Điện chủ Mạng lưới tình báo khắp nơi trong thập vạn Đại Sơn Đều được điều động Ba đại vương chiều khu vực phàm nhân Chu tiền trấn long tiên trấn Các nơi ở ma giáo Thậm chí là Còn có một khoản kinh phí hoạt động đáng kể Để đi tới các đại tiên môn thu mua tiền tức Nhưng mà Vương Khả trừng chính đạo Hệt như là bốc khỏi nhân gian vậy Căn bản là tìm không thấy Một tên thuộc hạ cười khổ nói Hơn nửa tháng qua Một chút tùng tích Vương Khả cũng không tìm được mặc tam Sơn sắc mặt khó coi Không có Một chút đều không có Chúng ta hoài nghi Hoặc là vương khả đi ra thập vạn đại sơn Hoặc là còn đang trong thiên lang tông Bằng không là không thông Tên thuộc hạ kia coi mày nói Người điên rồi Vương khả chạy nửa tháng Sao còn ở trong thiên lang tông được Tới tới Người tìm cho ta đi Mạc tam Sơn trừng mắt nói Thuộc hạ chỉ là phòng đoán vậy thôi Điện chủ thứ tội Tên thuộc hạ kia sắc mặt khó coi <cười> Mạc tam Sơn trừng mắt thử lạnh Điện chủ Không chừng Vương Khả đã đi ra thập vạn Đại Sơn. Tiên thuộc hạng kia nói. Không thể nào. Bọn họ nhất định đang trốn trong góc cách nào đó ở thập vạn Đại Sơn. Vương Khả phải có rất đông bằng hữu ở các đại tiên môn sao? Đám bằng hữu kia của anh đã điều tra chưa? Mạc Tâm Sơn trầm giọng nói. Đã tra qua một ít đối tượng quan trọng. Nhưng mà vì không muốn để cho bọn họ phát giác. Chúng ta đã trì ra 30 vạn cân linh thạch. Bằng hữu Vương Khả đã rất nhiều. Muốn điều tra từng người. Không có một trăm vạn cân linh thạch Ê rằng là không được Tiếng thuộc hạ lo lắng nói Cơ mặt của Mạc Tam Sơn Có cóp hết cả Một trăm vạn cân linh thạch Thì một trăm vạn cân linh thạch Ta cầm ra được Ta muốn bầu trống tìm ra vương khả Vâng Đám thuộc hạ lập tức ứng tiếng Một trăm vạn cân linh thạch Lão đại người bỏ tiền Chúng ta làm theo là được Mạc Tam Sơn tiếc rẻ Lấy ra một trăm vạn cân linh thạch Đuổi đi đám thuộc hạ Đuổi xong đám thuộc hạ kia rồi Mạc Tam Sơn không khỏi tức điên Hơn nửa tháng Còn không mau tìm tới Vương Khả Cái tên Cung Vi cái tỉnh Đến lúc đó ta làm sao còn bắt Cung Vi giao cho chủ trì Còn nữa Viên định Hải Châu này ta vừa mới tế luyện được Nếu làm không xong Chuyện chủ trì giao phó Tất phải trả trở về Một trăm vạn cân linh thạch không nhiều, không nhiều. Mạc Tam Sơn tự an ủi bản thân Vừa cầm ra định Hải Châu Chủ trì giao cho Khẽ thúc động Ông một tiếng, định hải châu phóng ra lam quang sáng ngời, từng luồng gợn sóng màu lam cực mạnh xung kích ra, oanh một tiếng, nghìn đống bàn trong đại điện thành vỡ vụn. Định hải châu, Định hải châu, không hồ là bảo vật năm đó của Long Hoàng, có được Định hải châu này, dù là nguyên anh cảnh đỉnh phong, ta cũng vẫn có thể chấn áp như thường. Tốt, bảo bối tốt, ta không có khả năng trả về, ta nhất định phải tìm ra vương cả, hoàn thành nguyện vọng của chủ trì giáo võ trong mắt Mặc Tam Sơn đói lên một tiêu hùng quang. Đạp bước, Mặc Tam Sơn đi ra Tây Lang Điện, không thể tiếp tục đợi ở chỗ này, bản thân cũng phải đi ra hoạt động, dốc hết toàn được tìm Vương Khả. Rất nhanh, Mặc Tam Sơn khí thế hùng hùng bay ra Thiên Lang Tông, mang theo một đám đệ tử Tây Lang Điện bay về Phương Sa. Ở bên trong Cao Ốc Thần Vương, Vương Khả và Trương Chính Đạo đứng bên cửa sổ thủy tinh uống nước trái cây, nhìn xa mạc Tam Sơn ở bên ngoài. Khi thế hung hăng rời đi Cả hai đều không khỏi lộ vẻ hiếu kỳ Mạc Tam Sơn sao thế Mặt mày hung tận Ai thước tiền hắn Để lại đi đòi nợ Trường chính đạo nghi hoặc nói Ai mà biết Gần đây ta nghe đệ tử Vương Gia nói Tây lang Điện ngày ngày bận rộn, Đệ tử Tây lang Điện không ngừng ra ra vào vào Vội vàng tất cả Rất náo nhiệt Mạc Tam Sơn càng là không ngủ không nghỉ hơn nửa tháng Càng không biết hắn đang bận cái gì nữa vương Khả thần sắc cổ qua nói Nhất định là sắp có đại sự xảy ra Trường chính đạo cao mày nói Đúng vậy Nhìn bộ dạng đó Chắc phải là khoản mua bán lớn Ta cũng rất muốn nhúng tay vào kiếm một chén cành Đáng tiếc Thôi quên đi Chúng ta không đội vũng nước đồ kê nữa Cứ mặc mặc đâm sơn vết một lần vương Khả lắc đầu tiếc hận nói Lão già mặc tâm sơn này Trước này có chuyện tốt đều không mang theo chúng ta <cười> Trường chính đạo cũng tiếc hận mắng À, mình xin ngừng tập này đây nha mọi người Và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào Xin chào khí khán giả thân mến Của kênh MC Tiến Phong Ở trên Youtube Hôm nay thì mình sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo Trí Tôn Tập số 112 à, Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện uh, vui, thú vị Thì hãy đừng quên ủng hộ Phong bằng cách uh, Like video Chia sẻ giúp Phong các video bộ chuyện này Cũng như là comment thật nhiều Để tương tác với kênh Để có thêm nhiều... Uh, lượng tương tác. Buổi chuyện này ở trên kênh nhé Hiện tại thì uh, chuyện này mình chỉ phát duy nhất ở trên kênh YouTube MC Tiền Phong thôi. Và rất mong các bạn uh, đang nghe ở một nguồn khác, cũng là giọng đọc của Phong nhưng mà không phải trên kênh YouTube thì các bạn hãy ủng hộ Phong bằng cách vào kênh YouTube chính chủ MC Tiền Phong thì các bạn có thể được nghe những chuyện chất lượng nhất mà do Phong phát hành cũng như là cập nhật các tập truyện mới. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện ngày hôm nay. Vương Đạo chí Tôn tập 112 Kim Mô Tông Kim ô Điện Điện sư Trung ngồi trên bàn sách Nhìn đống tư liệu trước mặt Phía đối diện là Hoàng Hữu Tiên Sưu huynh Đây chính là thu hoạch gần đây Tên thuộc hạ kia của ngài nói với ta Lần này mua được nhân viên hạch tâm của công ty Thần Vương Tìm ra được bí quyết thành công của công ty Thần Vương Không phải ngài muốn đào móc bí mật thành công của công ty thần vương sao Hoàng Hữu Tiền cười nói Sổ tay nội bộ huấn luyện nhân viên hạch tâm công ty thần vương Sách vâng khả dạy người làm giàu Thành công học chân chính Có thể khiến sự nghiệp đi lên đỉnh phong Hiểu được thành công học của ta Trên trời dưới đất mặt người sống Nghe hiểu tiếng vỗ tay điền sư trung nhìn cái đống tài liệu kia hai hàng lông mày nhíu chặt đúng vậy giờ ta mới biết thì ra cái tên vương khả nghiên cứu ra cái loại tài liệu học thành công này khó trách công ty thần vương này ngày kiếm đấu vàng với những phương thức phương pháp phân tích nhân tính trên này chỉ cần làm theo không muốn kiếm tiền cũng khó hoàng hữu tiền cảm thán điền sư trung nhìn đống tài liệu thần sắc không giấu được vẻ cổ quái Những tài liệu thành công học này Người đều xem rồi ạ sư Trung Nhứ Mãi nói Đương nhiên ta không xem qua hết Làm sao dám đưa cho sư huynh nhìn Ta không phát hiện hữu dụng Làm sao bỏ được tiêu cả đống tiền mua về Thì ra cái loại sách thành công học này Vân khả căn bản là không khai với tất cả nhân viên Mỗi một người lấy được một bộ phận thôi Kinh phí hoạt động của tên thuộc hạ kia không đủ Ta phải ra tiền giúp Thì mới nắm xuống được đấy Hoàng Hiếu tiền nói Tốn bao nhiêu tiền Điện sư Trung hỏi Một quyền một vạn cân linh thạch Tổng cộng 100 quyển sách đã được tiêu 100 vạn cân linh thạch Nhưng ta cảm thấy giá trị thật đấy Sư huynh ta cũng tính thế qua việc đời Ở bên ngoài thập vạn đại sơn Từng giúp người làm bao nhiêu là chuyện Nhưng mà đây là lần đầu tiên nhìn thấy Có cái quyển sách nói được rõ ràng Làm sao để cho người ta thành công như thế Chỉ cần dựa theo trong sách đi làm Nhất định có thể thành công Hoàng Hiếu tiền hùng hồn nói điền sư Trung vốt vút huyệt Thái Dương Sắc mặt cực kỳ khó coi Sư Huynh Biểu tình ngươi như thế là sao Sách thành công học này tuyệt đối không vấn đề Hoàng Hữu tiền khó hiểu nói Những sách dạy thành công này Đích xác không có vấn đề Có vấn đề là ngươi đấy Ngươi bị điên rồi Bỏ ra một trăm vạn cân ninh thạch mua cái đống giấy lộn này sao Điện sư chung trường mắt nói Hả Sư Huynh Làm sao có vấn đề được Nội dung trong sách này bổ ích mà Ta nghiên cứu qua logic trong đó Tuyệt đối là không có lỗ thủng Hoàng Hiếu Tiên mờ mịt nói Đúng là không có lỗ thủng Hơn ớt còn không chê vào đâu được Trong sách đó không ngừng khích đại người Không ngừng cổ vũ người Cũng dạy người làm sao quản lý bản thân Dạy người làm sao hướng đi nhân sinh đỉnh phong Làm sao có thể thành thánh hiền Không sai trong sách đều có điền sư Trung chầm giọng nói Vậy sao người Hoàng Hiếu Tiên khó hiểu nói thẹn chốt đã Người sẽ làm theo như trên đó viết ta đền sư trung trợn mắt nói hả hoàng hữu tiền sửng sốt đây là đang tẩy não người đấy để ngươi đi làm thánh hiền nhưng mà trong hiện thực liệu có mấy người có thể làm được như thánh hiền chứ thành công có học có nói tha rằng bại bởi địch nhân cường đại đừng thua bởi đánh bất chính mình mẹ nói chứ lão tử ta tha rằng đánh mất chính mình cũng phải giết chết địch nhân trên sách thành công học này còn nói nhân sinh khổ đoạn cần gì phải dùng sai lầm của người khác đi trừng phạt chính mình Nên học cách thà thứ Khoan dung cho người khác chính là khoan dung chính mình Mẹ nó Ngươi bị thần kinh à người khác quất ngươi một bàn tay Ngươi còn muốn mỉm cười cho quá Khoan dung người khác chính là khoan dung chính mình sao Cây rắm ấy Giết chết kẻ địch mới khiến chúng ta thoải mái Ngươi nói không đúng sao Điền sư chung trầm giọng quát Sắc mặt Hoàng Hiếu Tiên cứng đỡ Sư Huynh nói không sai Lấy tính cách của ta Cả đời cũng không làm được như Thánh Hiền miêu tả trên sách này Thánh hiền, thánh hiền cái khỉ khô, mẹ nó, ta bỏ ra một trăm vạn cân linh thạch, mua một đống giấy lộn này làm cái gì chứ? Hơn nữa, ta thấy người mua đống tài liệu này còn có một quá trình tự tiến dần. Nói cách khác, sách thành công học dùng để tẩy não này, mới đầu chỉ có chút sự tình về công ty thần vương, cùng với phương pháp vận hành kiểu trời ơi đất hỡi. Sau đó dần dần xuất hiện cái loại triết lý nhân sinh thế này, nếu ta đoán không sai. Phải có cao nhân từng chút từng chút một dẫn người nhập tục. Tẩy não ngươi, lừa tiền ngươi. Điền sư Trung Nhứ mày nói. Sắc mặt Hoàng Hiếu tiền cứng đờ. Lừa tiền ta? Không sai. Ta đưa cho bọn hắn 100 vạn cân ninh thành. Làm kinh phí hoạt động. Làm sao ngươi còn phải thêm tiền? Điền sư Trung Nhứ mày. Là ba tiền sĩ tử mới đầu lẹn vào các ốc thần vương. Bọn họ phát hiện mạnh mối mới. Sau đó tiến đến tìm hiểu. Không cần thật đã trúng động lại bởi vì tiềm phục trong cơ địa bí mật của vương khả không tiện bại lộ thân phận, lại là muốn đào móc càng nhiều bí mật, bèn để thù hạ của ngài gửi tiền qua. bọn họ có một bên trị liệu, một bên đánh cắp tin tức trong cơ địa bí mật của vương khả. nghe nói cơ địa bí mật kia có dấu tích của ba mỏ linh thạch, nắm thuộc hạ vương khả chính là đang phân công làm việc, chuẩn bị lén lén đào móc. đến lúc đó nhất định sẽ có một lượng tiền khổng lồ. ba mỏ linh thạch vô chủ tính ra phải được bao nhiêu tiền chứ? vì khiến ba tên tử sĩ kia không bại lộ để bọn hắn an tâm chữa thương đồng thời truy sát tung tích càng thêm cụ thể về mỏ linh thạch kinh phí hoạt động mà người cấp cho đám thuộc hạ lần lượt được chuyển cho ba tên tử sĩ hoàng hữu tiền nói cho nên đống tài liệu thành công học này đều là chính người bỏ tiền mua điền sư trung sắc mặt khó coi nói đúng vậy hơn nữa nghe nói còn có một nhóm tài liệu khác liên quan đến bí mật về tất cả tài sản của vương khả ta lại chuyển 50 vạn cân linh thạch đi qua ngày mai hẳn là sẽ có tin tức hoàng hữu tiền trịnh trọng nói đền sư trung hữu mày hỏi ba tên tử sĩ kia chỉ mang tin cho các người các ngươi liền không ngừng gửi tiền cho bọn hắn là ai mang tin không biết vì không bại lộ hành tung bọn hắn hành động cực kỳ bí ẩn người biết bọn hắn đều được trải qua huấn luyện chuyên nghiệp tiền được chuyển qua rất nhiều lần ăn mày hàng rau tiêu sư đều thành người đưa tiền cho bọn hắn cũng không biết bọn hắn chúng độc gì mà cứ một mực đòi chuyển tiền hoàng hữu tiền nhíu mày nói nói cách khác không có người nào nhìn qua ba tên sĩ tử người các người điền cầm toàn bộ tiền đưa quá điền sư trùng cao mày hỏi lại bọn họ tự tay viết thư tín dám định không sai được hơn nữa một lần bọn họ còn lộ diện trên một tiền chấn chúng ta tới tiền chấn hỏi qua rất nhiều người đúng là bọn hắn hoàng hữu tiền nói Không gặp người, tiền điền chuyển quá. Còn nữa, đống sách thành công học rách nát này cũng đáng không ngừng chuyển tiền. Điền Điện sư Trung Hiếu mày nói, Chúng ta làm vậy là dựa theo yêu cầu của Ngài, toàn được thăm dò bí mật về công ty Thần Vương. Hoàng hữu tiền nói, Điền sư Trung sắc mặt khó coi. Mẹ nó, ta thật muốn rất sạch các ngươi một đám ngu. Sư Huynh, không thể nào sai được, chắc người nghĩ nhiều rồi đấy. Hoàng Hiếu Tiền thấp xuống, không xác định nói. Đúng lúc này có một tên áo đen hớt hải xông vào đại điện. Chủ thượng, Hoàng tiền bối, sai, sai, sai hết rồi. Tên áo đen kia sốt sắng nói. Sai cái gì? Hoàng Hiếu Tiền trừng mắt hỏi. Tên mật thám Kim Ô Tô mà ngài bố trí kia, hôm nay hắn đột nhiên quỳ xuống trước mặt chúng ta xin tha, nói hắn trúng độc, bị công ty Thần Vương bức bách nên mới gạt chúng ta. Bà tên tử sĩ sớm đã bị bắt rồi. Chúng ta bị công ty thần vương bừa xoay vòng vòng Chỉ là chúng ta không ngừng đưa tiền đi ra Tên mật thám kia Bị hù cho hai chân mềm nhũn Sợ sau này ngài truy cứu Hắn sẽ chết không có chỗ trồn Thế nên hắn mới nói giả trần tướng Chúng ta bị lừa rồi Tên áo đèn sắc mặt khó có nói Người nói cái gì Tất cả là giả sao nét mặt Hoàng hữu Tiền cứng đờ Đúng vậy Công ty thần vương lợi dụng việc chúng ta cấp thiết muốn biết bí mật của bọn hắn đèn mượn tay mật thám trở về gạt tiền chúng ta chúng ta người áo đèn sắc mặt khó coi nét mặt hoàng hữu tiền lúc trắng lúc sạch <cười> công ty thần vương đùa các người xem các người như một đám ngu lừa xoay vòng vòng hoàng hữu tiền các người đúng là khiến cho ta mất mặt mà đèn sư trùng trừng mắt giận nói trong đầu hoàng hữu tiền ầm vang một tiếng trước đó bị vương khả tính toán thì cũng thôi Nhưng mà trên dưới trăm người công ty thần vương này Chủ yếu đều là phàm nhân Mạnh nhất cũng không đến kim đàn cảnh Không ngờ lại đùa hắn xoay vòng vòng Đây không chỉ là vấn đề mất mặt hay là không nữa Việc này mà chuyển ra Hắn còn làm sao mà đi ra gặp người Hỗn đàn Công ty thần vương <cười> Giờ ta liền đi săn bằng cái công ty thần vương Ta muốn bọn hắn chết không có chỗ trốn Hoàng Hiếu Tiền rộng nói Rất lời Hoàng Hiếu Tiền xông ra ngoài điện Điện sư trùng đưa mắt nhìn theo Hoàng Hiếu Tiên rời đi Nhú mày trầm tư Đuổi theo Để Hoàng Hữu Tiên phát tiết đồ giận một lúc đã được Người công ty thần vương phải sống Hả Thủ thượng tại sao Người áo đen mờ mịt nói Công ty thần vương của vương khả này hey, Càng lúc càng khiến cho người ngạc nhiên Trừ năng được kiếm tiền của bản thân công ty thần vương ra Người nơi này cũng đều là nhân tài Sau này bọn hắn nhất định phải làm việc cho ta Giúp cho ta đi đối phó người bên ngoài Âm <cười> mưu sao Hay Âm mưu hoài lắm Đám người này ta muốn Điền sư trung mặt y nói Vâng Tên thuộc hạ lập tức đuổi theo Cao Úc Thần Vương số 1 Trường Đị Nhi đã dễ nắng đi đến trước một đoạn thời gian Vâng hả Ta nghe trường chính đạo nói Người bố trí một đám lừa ngược đến Điền sư trung à Trường Đị Nhi ngạc nhiên hỏi Hey, ta tính toán tất cả Lại không ngờ rằng Tố chất tâm lý của tên gián điệp kìa kém quá Mới gạt chưa đến 250 vạn cân đinh thạch Chỉ chút tiền vậy thôi Đã dọa cho khai ra hết thầy Mẹ nói chứ, hắn điên rồi Hắn khai ra thì được lợi lộc gì chứ Tố chất tâm lý như thế này mà cũng đòi đi làm gián điệp Về nhà mà chăm heo cho rồi Mẹ kịp Vương Khả buồn bực nói Cái gì? Vương Khả Không phải ngươi nói với ta Chỉ lừa gạt điền sư Chung được 20 vạn cân đinh thạch thôi á Sao giờ lại thành 250 vạn cân chênh lệch tận gấp 10 à Trường chính đạo ở bên cả kinh kêu đi Ờ Nét mặt Vương Khả cứng đờ Lỡ mồm rồi Vương Khả Tên Điền Sư Trung kia hoành hành bá đạo bên ngoài Thập vạn đại sơn bao nhiêu năm Trước này chưa từng làm qua bán hụt vốn bao giờ Sao ngươi gạt tận 250 vạn cân đinh thạch Từ trong tay quán vậy Trường điện nhị cũng kinh ngạc nói hey, Không phải là ta lừa gạt Là hắn muốn hại ta Ta chỉ đang phòng vệ chính đáng mà thôi Người xem này Sách thành công học trước kia soạn ra Ta đều cho bọn họ học miễn phí Số tài liệu đó ta chuẩn bị in sách Nhất định sẽ kiếm tiền Lần này ta thiệt đấy chứ Vân Khả lắc đầu nói Phòng vệ chính đáng sao Trương Đi Nhi đen mặt lại Đúng vậy phòng vệ chính đáng Chỉ là may mắn mới kiếm lợi một chút tiền nhỏ thôi Vân Khả giải thích Trường Chính Đạo và Trương Đi Nhi Đều sừng sốt Bọn họ bị người lừa gạt hơn 200 vạn cân linh thạch Còn không trách ngươi Cao ốc thần vương số 1 Đại tử vương già vốn am tường Đào địa đạo Lòng đất cao ốc thần vương Sớm tự nhiên đã được móc ra Rất nhiều công sự phòng ngược Thông đạo dưới này thông suốt 4 vương tam hướng Mật thất cũng đã được dựng lên Tầng tầng cực kỳ bí ẩn Lúc này trong mật thất dưới lòng đất Có hai tên tù phạm Đang bị giam giữ ở xung với nhau Chính là ô hữu đạo Và Bạch Trường Lão Hai người đều bị phong ấn tù vị Đoạn thời gian này Cả hai bị trường chính đạo không ngừng thẩm vấn Trạng thái tinh thần rất là mệt mỏi Hai người giờ phút này chính là đang dựa vào góc tường Nhìn một tên thuộc hạ của Vương khả Đưa tới đồ ăn thức uống Sau đó chậm rãi lùi ra Ô hữu Đạo càng là nhắm mắt cẩn thận nghe ngóng Hắn đã đi một năm 156 bước Tiến vào thang máy Tạm thời rời khỏi tầng này của chúng ta Ô Hiếu Đạo mở mắt nói Bạch trường Lão tiện tay Cầm lên đồ ăn Đối với hai người mà nói Dùng tu vi bị phong ấn Thời gian dài không ăn không uống Cũng không thành vấn đề Xong ăn nhiều một chút Cũng tính là một loại bổ sung Đừng ăn Ô Hữu Đạo trầm giọng nói Hả Bạch Trần Lão nghi hoặc Ngước nhìn Ô Hữu Đạo Phần tần ta gặp qua Điển Sư huynh và Hoàng Hữu Điển Bọn họ nói không cứu ta Mẹ nó Thời gian dài như vậy Không thích tới cứu thật sao Ô Hữu Đạo buồn bực nói Ô hiếu đạo Ta khuyên ngươi thôi đi Tiền trường chính đạo kia tham tài không muốn mạnh Ngươi mà cứ tiếp tục cứng rắn như vậy Quay đầu hắn lại tra tấn ngươi Nhìn ta đây này không phải phá tài thôi sao Phá tài tiêu tay Bọn họ đều không thẩm vấn ta. Bạch trường lão khuyên đủ. Cây giám mỹ Ngươi cứ thế mà cam nguyện bị tù sao Ô hiếu đạo chừng mắt nói Vậy phải làm sao Tù viên người ta đều bị phong ấn Căn bản không làm ra được Thậm chí chúng ta đều không biết ở đây là chỗ nào Lúc ấy bị cha mặt mang tới Ai mà biết được đây là đâu Bạch trường lão buồn bực Ô hứa đạo híp mắt nói Nhất định phải ra ngoài Ta không muốn tiếp tục đợi thêm một chỗ này Làm sao mà ra ngoài Trên mặt bạch trường lão chất đầy việc không tìm Trong miệng ta còn có một phần thân quạ đen Chưa ngưng hình Chỉ là một bán thành phẩm Không ai biết cả Ô hứa đạo trầm giọng nói Nhưng mà phần thân quạ đen của ngươi cùng lắm chỉ có uy lực kim đan cảnh đình phong còn là bán thành phẩm bên ngoài có vương khả trường chính đạo trương đi nhi sắc dục thiên cùng về nhiều cường giả nguyên anh cảnh như vậy chúng ta chạy làm sao bạch trường lão nhớ mày nói phần thân quả đèn bán thành phẩm này của ta có thể giúp người giải mở phong ấn trên người ô hữu đạo trầm giọng nói cái gì trong mắt bạch trường lão lập tức sáng rực lên chỉ có một lần cơ hội ta toàn lực phun ra lực lượng hội tụ vào một điểm hình thành xung lực giúp người mở mang phong ấn phong ấn ở vị trí đan điền chúng ta không phun được đến đan điền của mình hết cách rồi đành phải nhờ người khôi phục trước ô đạo trầm giọng nói trong mắt bạch trường lão chắc có một tiêu kích động vậy làm nhanh đi mặc dù trương chính đạo còn chưa thẩm vấn hắn nhưng mà có ai thích ngồi tù đâu chứ có thể khôi phục tu vi chạy thoát ra được mới là quan trọng nhất người đừng có động để ta Ô hú đạo trầm giọng nói. Được. Bạch trường lão khẽ gật đầu. Bạch trường lão ướn bụng lộ ra đan điền. Tiết hầu ố đạo lăn động, trong miệng như là có tiếng sấm vang lên. Từ từ miệng ô hú đạo dán lên đan điền bạch trường lão. Ánh mắt trợn trừng, sắp phun ra lực lượng phân thân bắn thành phần giúp bạch trường lão phá mở phong ấn. Nhưng cũng đúng vào lúc này, một tiếng nói vọng vào từ bên ngoài cửa phòng ra. Làm gì? Các người đang làm gì? Trường chính đạo thét lên sợ hãi Sắc mặt hai người sắp động thủ ở Trong phòng giam lập tức cứng đờ. Sao trường chính đạo lại tới ngay lúc này chưa Trường chính đạo tới Cũng chỉ là lệnh Là lệ hành công sự Ngày ngày đi thẩm vấn ô đạo mà thôi Chỉ là vừa rồi hắn đã nhìn thấy cái gì Bạch trường lão hưởng thụ nằm ở đó Ô đạo rắn mặt vào giữa hai chân Bạch trường lão Miệng há ra hey. Thì ra Thì ra khẩu vị các người nặng như thế đấy Kim ô tông đều là biến thái cả chắc Hai người các ngươi đang làm cái gì vậy Hai tên nam nhân Cái tư thế kia Bị nhốt Lại còn có tâm tư chơi cái trò này hey, Sở rết cả da gà Quá được cày mắt Các người cứ tiếp tục đi, tiếp tục đi. Trường chính đạo một bên run rẩy, Một bên lui ra ngoài Bạch trường Lão và ô hữu đạo đừng nghệt mặt Biểu tình trường chính đạo sao đây Cái tư thế này của chúng ta làm sao hai người ngơ ngác nhìn nhau, nét mặt lập tức cứng lại. Trường chính đạo không phải như ngươi nói đâu. Bạch trường lão lập tức thẹn phẫn gào thét. Ốu đạo cũng tức đến cả người run lên, năng lượng trong miệng phòng hết lên. Lúc này đạn đã nên nóng, không phát không được, hết cách rồi, không có thời gian mà giải thích. Chớp mắt bạch trường lão phá vòng ấn rồi nói. Tức thì miệng của Ốu đạo dán lên đan điền của bạch trường lão. Không phải như ta thế sao Để cho ta nhìn lại xem Ê hey, Đầu ố đạo càng thấp thế kìa Các người gạt ta là có ý gì Cày mắt quá Ta phải đi rửa đây Mẹ nó chứ Ta gặp với cái chuyện gì thế này Thói đời ngày sau Thói đợi ngày sau Trường chính đạo lại quay đầu bỏ chạy Bạch trường đạo Đen mặt lại Cái này Cái này Giờ có mà nhảy xuống sống cũng không rửa sạch được Đợi trường chính đạo rời đi Quanh một tiếng Ổ đạo đột nhiên phụt một phát Lực lượng oanh kích phong ấn nơi đan điền của bạch trường lão Đột nhiên rèn vang Nổ một tiếng Phong ấn bỗng chốc bị phá toàn Một lượng lực lượng từ đan điền nối thẳng đến tứ chi bạch cốt nháy mắt Phong ấn ở trên người của bạch trường lão Đã được giải trừ. Trường chính đạo ngươi nhầm rồi Không phải như người nghĩ đâu Bạch trường lão vẫn hận ghét điện Nhưng mà trường chính đạo đã ngồi thang máy rời đi rồi Được rồi đừng có nhìn nữa Nhanh giúp ta mở phong ấn ố đạo lại kêu lên Thần tình bạch trường lão rất phiền muộn Giờ có giải thích thì cũng không giải thích được Truyền ra ngoài Thành danh của mình nhìn đi đứt sao Mẹ nó Phiền muộn là vậy Xong bạch trường lão vẫn bắt đầu phá mở phong ấn trên người ô hữu đạo Quanh một tiếng Vợ dùng lực Đáng tiếc phong ấn trên người ố đạo đã chẳng thấy nhúc nhích chút nào Ta không phá nổi sao Bạch Trường Lão biến sắc Phong ấn trên người ta là ly hỏa phong ấn Do Trương Đi Nhi hạ Người không phá nổi sao Thử lại xem Ố hút đạo buồn bực nói Quanh một tiếng Liên tiếp thử mấy lần Sắc mặt bạch Trường Lão càng lúc càng khó coi Tù vi của Trương Đi Nhi mạnh hơn ta Còn là loại ly hỏa phong ấn đặc thù kiểu này Ta ta không giải được Ố hút đạo nghệt mặt Mẹ nó sao đèn thế nếu đã không phá được vậy người mang ta rời đi quay về kim ô tông để hoàng hiếu tiền phá cho ta ô Hữu đạo trầm giọng nói được rồi chỉ giờ là chúng ta đang ở đâu đây bạch trường lão nhúm mày nói trước dùng thần thức tra thử đi ô Hữu đạo thúc giục bạch trường lão nhìn quanh bốn phía tra tìm một lúc sắc mặt không giấu được vẻ khó cỏi sao thế thần thức cũng không tra quét ra được sao ô Hữu đạo hiếu kỳ hỏi Khả năng chúng ta ở sâu dưới lòng đất. Bạch Trường Lão nhớ mày nói. Sâu dưới lòng đất. Ô Hiếu Đạo không khỏi kinh ngạc. Người biết rồi đấy. Thần thức trừ bị pháp bảo đặc thù ngăn cản ra. Thì còn có những thứ quá dày. Như vậy thần thức cũng sẽ bị ngăn trở Hệt như chúng ta không cách nào dùng thần thức thăm dò mạch quắng ở dưới lòng đất vậy. Tình cảnh lúc này của ta cũng tương tự. Thần thức gặp vài thứ quái dị quá dày này ngăn trở Độ dày vách tường quanh bốn phía chỉ ít đều hơn nửa trợ Không cách nào có thể thăm dò quá xa Không cách nào biết được vị trí hiện tại Cùng lắm là chỉ suy đoán được sâu dưới lòng đất Thang máy bên kia tôi có thể dùng thành thức thăm dò sao một chút Xong phía trên thang máy cũng có một tầng đất cực dài Ta chỉ cảm ứng được là có người đi tới đi lui trên thang máy mà thôi Còn chẳng tra thêm được cái gì cả Bạch Trường Lão sắc mặt khó coi nấy Hai tên Vương Khả Trường Trứng Đạo này quá là mất dạy Lại đưa chúng ta xuống sâu dưới lòng đất à Ô hướng đạo trừng mắt buồn mực Giờ chúng ta men theo thằng ấy kia chạy ra Bạch Trần lão hiếu kỳ nói Không được Vạn nhất vương khả trừng chính đạo trừng đi nhi Cùng vi sắc dục thiên giữ lấy đầu bên kia Người đi chẳng phải sẽ bị bắt quản ta à? Ô Hữu đạo sắc mặt khó coi này Vậy thì làm sao Bạch Trần lão buồn mực Người trước đều tức đi Đều tức đến trạng thái tốt nhất đi Đại lần sau thuộc hạ vương khả tới đưa đồ ăn thức uống Thì khống chế hắn lại Sau đó đổi áo lặng lẽ đi ra. Ô Húc Đạo trầm giọng nói, hả? Nhưng mà làm sao đi ra? Bọn họ lại không mang mũ. Bạch Trường Lão buồn bực nói, người quyền mất trên tư liệu còn nói trước kia vương cả trốn đi thế nào rồi sao? Ô Húc Đạo trầm giọng nói, hủy dung. Ra. Sau đó người khác điền không biết hắn. Bạch Trường Lão nhớ mày nói, sắc mặt Ô Húc Đạo rất khó coi, không phải chỉ là hủy dung thôi sao? lấy thực lực của chúng ta đợi rời khỏi đây rồi trị liệu khôi phục dung mạo chẳng phải là dễ như trở bàn tay được rồi cứ làm thế đi ta điều tức trước đã bạch trưởng lão nói ô hú đạo khẽ gật đầu hai người kiên nhẫn chờ đợi qua không bao lâu đột nhiên bốn phía nhà tù chật vang tiếng chuông cảnh báo tiếng chuông rèn vang gọi cho ô hú đạo biến sắc không thể nào chúng ta còn chưa bắt đầu vượt ngục tại sao lại bị phát hiện Đây là tiếng cảnh báo sao Sao có thể như vậy Ô hữu đạo biến sắc cả kinh kêu lên. Hiện tại hy vọng duy nhất chính là bạch trường lão Ra tay bất ngờ giờ lại bị phát hiện Đời này sợ rằng bọn hắn đừng có hòng trốn ra được Tiếng cảnh báo sao Bạch trường lão đột nhiên đứng bật dậy Sắc mặt hơi biến nói Nhắm đến chúng ta Ô hữu đạo khẩn trường nói Thần thức bạch trường lão quyết con một lần nếu mà nói Hình như không phải nhắm đến chúng ta Hả ồ hữu đạo sừng rốt, không phải nhắm đến hai bọn hắn. Thần thức ta cảm ứng được, tầng trên thằng mấy, tiếng bức trần vô cùng hỗn tạp, tự hồ có rất nhiều người đang khoái tốc buôn buôn chạy, như là đang bỏ trốn vậy, nơi này có vẻ đã xảy ra chuyện. Trong mắt của Bạch Trường lão đột nhiên sáng lên. Bên ngoài xảy ra chuyện sao? Trong mắt Ống đạo cũng sáng lên. Hai người quay sang nhìn nhau. <cười> Đúng là ông trời cũng đang giúp chúng ta, bên ngoài xảy ra chuyện. Chúng ta có thể thừa loạn mà trốn Bạch Trường Lão kích động Bình tĩnh, bình tĩnh Ô hưu đạo lập tức ngăn lại Bạch Trường Lão Làm sao, đi mau thôi Bạch Trường Lão thúc giục nói Bình tĩnh, chúng ta chỉ có một lần cơ hội chạy trốn Tuyệt đối không được sai lầm, nhanh, trước khủy dung Phải để người khác công nhận được chúng ta Sau đó đi ra ngoài, chúng ta lại tùy thời mà động Bằng không quân mặt hai chúng ta quá dễ gây chú ý đấy Ô hưu đạo thúc giục này À được được Bạch Trường Lão tán động Mặc dù vòng tay chữ vật của Bạch Trường Lão Đã bị lấy đi Không có tài liệu để hủy dung Nhưng chỉ cần tu vi khôi phục là được Nhảy mắt hai tay hắn Phát hiện giống như là bàn ủi vậy Cứ thế ẩm vang một tiếng Tra lên mặt hai người Xì một tiếng a Hai người giống đến thống khổ Cảnh này May bà Vương Khả không ở đây Bằng không tất cũng sẽ bị khí khách của hai người này chết phục Mẹ nó quá là hung tàn hung tàn với kẻ khác nhưng với mình thì lại càng hung tàn cao ốc thần vương số 1 văn phòng vương cả vương cả và trương liên nhi uống đồ uống nhìn vào bạc tam sơn phong trần mệt mỏi đi về nơi xa trừ bạc tam sơn thì còn có một đám đệ tử thiên lang tông ai nấy đều sắc mặt âm trầm khi thế hùng hùng đây là thiên lang tông bạc tam sơn đoàn thời gian này đã thấy tận mấy lần hắn vội vội vàng vàng ra vào thiên lang tông Thuộc Hạ mang theo càng thúc càng nhiều Mỗi lần trở về Ở trên mặt đều thể hiện vẻ lo lắng Rõ ràng là đang gặp chuyện gì đó vô cùng trọng đại Trường Đình Nhi hiếu kỳ nói Ai mà biết được Gần đây tên Mạc Tam Sơn này cứ thần thần bí bí Cũng không biết Tây lăng điện bọn hắn đang làm cái gì Cứ như là đang tham dự chính ma đại chiến vậy Vương Khả thần sắc cổ quay nói Gần đây chính ma hai đạo có xảy ra đại chiến không Trường Đình Nhi tò mò hỏi tiếp Không Mỗi ngày đệ tử Vương ra Đều truyền tin tức về Căn bản không có chiến tranh lớn nào cả Hơn nữa tên Mạc Tam Sơn này không phải chỉ đi một nơi Mà đã chạy khắp toàn bộ bốn phương tám hướng Thập vạn Đại Sơn Thật nhiều thuộc hạ của ta Từng đã thấy qua thân ảnh đám người Mạc Tam Sơn Vương Khả thân sắc cổ qua nói Nhất định là đã xảy ra chuyện lớn Ta nghe nói Tên Mạc Tam Sơn này rất rào mặt Không có đại sự Làm sao khiến hắn tiêu tuy như vậy được. Cho nên nhi câu mày nói Ta cũng không rõ Mặc kệ hắn Nếu thiên lăng tông nguy cấp Hắn tất sẽ cảnh báo Hắn không cảnh báo Vậy thì cứ để cho hắn tự xử đi Nhiều chuyện một chút Không bằng ít hơn một chuyện Vâng Khả suy nghĩ một lát rồi nói Ờ Người nói đúng Có thời gian dành Không bằng nghĩ cách làm sao kiếm tiền đi Trần Nền Nhi gật đầu tán đồng Vâng Khả cũng liều mạng Gật đầu Ngay lúc hai người đang kề lề Mạc Tam Sơn Trường Chính Đạo đầy cửa phòng làm việc Trường Chính Đạo Không phải ngươi đi phẩm vấn Ô Hiếu Đạo sao Sao vậy nhanh thế? Ta còn đang chờ kết quả thẩm vấn của ngươi để chia phần này Trước đó chúng ta đã xác định tỷ lệ chia chắc. Ngươi đừng có màn hút một mình Trần Ninh Nhi trừng mắt nói Trường chính đạo Sao hai mắt của ngươi trống rỗng thế? Gặp với chuyện gì vậy? Vương Khả tò mò hỏi Mẹ nó Hai tên ô hứa đạo và bạch trưởng lão kia Hai người kia không ngờ lại Không ngờ lại hey, Thói đời ngày sau Cày mắt quá để ta rửa mắt rồi nói Trường Chính Đạo khẽ run lên Cái gì mà thói đời ngày sau Trường Đình Nhi khó hiểu nói Trường Chính Đạo nhìn Trường Đình Nhi Cuối cùng không dám nói tiếp Người nói đi xem nào Đến cùng thì đã nhìn thấy cái gì Dọa người sợ thành thế này Vương Khả hiếu kỳ hỏi Trường Chính Đạo tiến đến bên tai Vương Khả Nhỏ giọng kề lệ cho Vương Khả nghe Vương Khả nghe mà nét mặt cứng đờ Người xác định không nhìn lầm chứ Lầm cái con khỉ Nửa đường ta còn đi về nhìn lại một lần nữa Sai thế nào được Trường tính đạo run rẩy nói Mẹ nó Ô hiếu đạo bạch trường lão Hai người này Ta ra một hắn lại để để cho bọn hắn hưởng tuần trăng mật sao Đúng là thói đời ngày sau mà Vân Khả cũng cả kinh thốt lên Thói đời ngày sau cái gì Các người rốt cuộc đang nói chuyện quỷ quái gì vậy Trường chính đạo đến cùng ngươi nhìn thấy cái gì Trường này nhì trường mắt mờ mịt nói vâng khả và trương chính đạo nhìn nhau một cái cái này phải nói như thế nào đây nữ hài tử như ngươi tốt nhất là đừng nên biết thì hơn đúng rồi vâng khả ngươi lừa được cả đống tiền từ tay của thù hạ biển sư trung và nhất bọn họ tìm đến báo thù thì phải làm sao trương chính đạo hiếu kỳ nói dù sao khi mô tổng cũng muốn chết ta lại không kém chút tiền kia công ty thần vương ta từng có diễn tập bất kỳ tình huống nào đều có thể đối mặt sợ cái gì hơn nữa chỉ chút tiền này điền sư trung còn dày mặt đến báo thù Vương Khả không tin nói 250 vạn cân linh thạch Đấy đâu phải chỉ là chút tiền lẻ Trường Đình Nhi ở bên Trường Mắt nói Đối với bọn hắn mà nói Thì chỉ là mất sợi lông trên chín con trâu mà thôi Điện sư Trung hẳn sẽ không hẹp hỏi như vậy đâu Vương Khả nói Trường Chính Đạo ở bên Chợt Trường Mắt nhìn ra ngoài cửa sổ Vân Vương Khả Hình như bọn hắn tới Trường Chính Đạo kinh ngạc nói Cái gì tới Vương Khả quay đầu nhìn lại Chỉ thấy phía trên trời xa xa Có mười mấy người đạp lên phi kiếm mày tới Cầm đầu chính là Hoàng Hiếu Tiền Dưới tay nắm đến một tên đệ tử Kim ô Tông Khi thế hùng ác Người Hoàng Hiếu Tiền nắm đời tay Chính là tên gián đẹp thương mại sao Bọn họ đến để báo thủ trương chứng Đạo kinh ngạc nói Dám lửa công ty thần vơ Màu cút ra hết đây cho ta Hoàng Hiếu Tiền Bay đến phụ cận Đột nhiên hét to một tiếng Quanh một tiếng Tiếng kêu của Hoàng Hiếu Tiên hùng hồn vang dội nháy mắt dẫn lên từng đợt cuồng phong Bao quanh bốn phía Hỏa khí thật to Vương khả không lẽ người Người vét được cả tiền từ trong túi của Hoàng Hiếu Tiên Trường chính đạo kinh ngạc nói gia chủ, Tiểu biểu tỷ lập tức vọt tới văn phòng Lo lắng làm gì Kéo còi báo động nhanh chóng rút lui. Vương khả trừng mắt kêu nói Vâng Tiểu biểu tỷ tức tốc ra đi Nhảy mắt trong cao ốc thần vương vang lên tiếng cảnh báo Tiếng cảnh báo rền vang Nhân viên công ty thần vương vốn được huấn luyện Bài bản lập tức bận ruộn lên Vương khả <cười> Lần này người nộ lớn rồi Vét tiền cũng đến lúc phải trả giá rồi Trương Định Nhi có chút thả hê nói Mẹ nó Sao ta ngờ được Hoàng Hiếu Tiên lại bỗng nhiên trở nhà bọn họ như vậy chứ Chỉ có 250 vạn cân linh thạch mà thôi Lần trước hắn tùa ta 500 vạn cân linh thạch Đâu không có để ý lần này sao lại phát điên chứ? vương khả nhúm mày tự hỏi lần trước sao? lần trước hắn có trời có chịu, lần này là ngươi vũ nhục trí thông minh quán, đương nhiên hắn phải phấn nộ rồi. trường chính đạo nói, ta vũ nhục thông minh quán lúc nào? ta cho hắn sách dạy làm giàu, cho hắn canh gà tâm hồn, đều là thứ tốt mà, chính hắn không biết thưởng thức đây chứ? chạy tới chỗ ta náo cái gì? vương khả tức giận nói, thế người nói xem, giờ phải làm sao? Trường Đị Nhi cười nói Còn có thể làm sao được nữa Cũng may Hoàng Hiếu tiền còn không biết ta ở chỗ này Chỉ là tới tìm đám thuộc hạ gây sự Trường Đị Nhi Người giúp ta kéo giảm một chút Ta ăn bài cho nhân viên rút đùi trước Sau đó liền đi ra đối phó hắn Vương Khả nói Người thật có thể đối phó hắn sao Phải biết lần này không có tử bất phạm Trường Đị Nhi kinh ngạc nói Không sao không sao Đây là địa bàn của ta Ta làm việc gì phải sợ hắn chứ Lát nữa dụ hắn vào tầng hầm xem có chém được hắn không." Vân Khả trừng mắt nói. "Dẫn vào tầng hầm? Vì sao?" Trần Đi Nhi hiếu kỳ. "Vì sao? Đương nhiên là vì không bại lộ bí mật của mình." "Được rồi, nhanh lên. Đợi thêm lát nữa là Hoàng Hữu Tiền lên cơn mất." Vân Khả thúc giục. "Không được, lần này ngươi gạt được 200 vạn cân đinh thạch của đám Hoàng Hữu Tiền, ta cũng muốn chia phần. Mặc dù đến thời điểm truy đích sau cùng, ta mới xuất lực." Nhưng mà ta cũng có phần Trường Đình Nhi lập tức kích động nói 30 vạn cân ninh thạch Không thể nhiều hơn nhanh đi Vương Khả cắn rằng nói 30 vạn cân Được rồi người nói đấy nha Ta tưởng được 10 vạn cân đã tốt lắm rồi Không ngờ ngươi lại hào phóng như vậy Trong mắt Trường Đình Nhi sáng rực lên Cơ mặt của Vương Khả cứng lại Ta quá qua loa sao 10 vạn cân ninh thạch đã đủ rồi Sao ngươi không nói sớm Không được đổi ý đâu đấy Trường Đi Nhi hưng phấn chạy đi ra Vâng Khả Ta cũng có thể giúp Ta cũng muốn chiêu phần Trường Chính Đạo lập tức nói Vâng Khả hung hăng trừng mắt nhìn Trường Chính Đạo Cái giấm ấy Trường Đi Nhi là nguyên anh cảnh đỉnh phong Lại có giao trì thần công Người sao so được Ta chỉ cần mười vạn cân linh thạch Trường Chính Đạo luống cuống cuồng nói Cút Vâng Khả lập tức mặc kệ Trường Chính Đạo Ngồi thăng Đi tuần tra xung quanh Vâng Khả người cố ý người cố ý đưa tiền cho trương Ninh nhi tiêu đúng không vì sao đuổi trương Ninh nhi người mới nghĩ cách đưa tiền cho nào người đây là trọng sắc khinh bạn người phải bị báo ứng trương chính đạo đi theo ở phía sau hùng hùng hồ hồ kêu nói nhưng mà vương khả căn bản là mặc kệ lúc này hắn còn phải giám sát cho nhân viên cao ốc thần vương rút lui ngoài cửa thiên lang tông mặc tam sơn dẫn theo đám thuộc hạ phong trần mệt mỏi đi về ai nấy đều thần sắc tiêu thụ mặt đầy tơ máu Rất rõ ràng, đoạn thời gian này bọn hắn rất là không ưng ý Tên vương khả kia cứ thế bốc hơi khỏi thế gian Dẫn theo trường chính đạo cung vi, cũng tàn biến Tại sao? Mạc Tam Sơn tức giận Điện Chủ, chúng ta đã tiêu tốn 150 vạn cân linh thạch Lại vẫn chẳng thấy được chút bóng dáng nào của cái tên vương khả này Sao phải làm sao? Một tên thân tín, thần sắc khó coi Điện Chủ, thật không tìm được vương khả lọn cả thập vạn đại sơn đều chúng ta bị lật tung lên rồi nhưng mà vẫn không thấy đâu lại một tên thần tín đấm chát nói điện chủ thôi đi đừng tìm nữa còn tìm ai cũng không chịu được đâu tên thần tín kia nãy khổ sở quên đủ thôi sao không tìm sao vậy sao được tại tiêu tuấn tận 150 vạn cân đinh thạch lại đổ sông đổ biển sao còn nữa chẳng lẽ định hải châu kia thật phải trả về không được không được tiếp tục tìm Mạc Tam Sơn nghiến răng nghiến lời nói Mặc dù ngữ khí Mạc Tam Sơn rất kiên quyết Nhưng mà trong lòng lại cũng rất không thể Không dễ chịu Hơn một tháng qua rồi Không biết cùng Vi đã tỉnh lại hay chưa Dù tìm được Liệu còn có thể bắt nàng đưa về hay không Mẹ nó Hai cái đứa vương khả trừng chính đạo kia Đến cùng đã trốn đi đâu vậy Ngay lúc Mạc Tam Sơn chính đang tức điên Nơi xa đột nhiên vang lên một tiếng hét lớn Đám lừa đảo công ty thần vương mau cút hết ra đây cho ta ngày mắt khi tiếng cầm thép chấn động khắp bốn phương tam hướng ra ngoài thiên lang tông chúng đệ tử thiên lang tông lập tức biến sắc điện chủ là hoàng hữu tiên sao anh tới đây bộ dạng có vẻ tức giận một tên thuộc hạ kia kinh ngạc nói Mạc tam sơn ngẩng đầu nhìn lại lập tức thấy được hoàng hữu Tiên nắm lấy một tên đệ tử kim ô tông khi thế hung an nhìn xuống công ty thành vương bộ dạng cứ như thế là muốn ăn tên đứt sống người nào đó vậy Sao hoàng hữu tiên lại tới đây không phải hắn đang đi tìm vương khả báo thù sao lại chạy tới kêu gào Chẳng lẽ còn tưởng rằng vương khả đang ở trong cao ốc thần vương một tên đệ tử tây lang điện nghi hoặc nói mặc tam sơn cũng là cả kinh vương khả ở trong cao ốc thần vương sao không thể nào không thể nào trong lòng Mạc tam sơn không khỏi sinh ra một tiêu hoàng hốt sau thoáng chốc hoàng hốt Mạc tam sơn lập tức yên ắng áp sát cao ốc thần vương thần thức quét qua lần quét này Sắc mặt Mạc Tam Sơn đột nhiên cứng đờ, Bởi vì cách cao ốc thần vương đủ gần Mạc Tam Sơn trọng điểm Chào quét văn phòng vương khả Thần thức hắn phát hiện Ba người vương khả trương Chính Đạo, trương Địa Nhi Đang cười cười nói nói ở trong văn phòng Mạc Tam Sơn tức thì hít sâu một hơi khí lạnh Hắn liều mạng thả ra thần thức Quét một vòng cao ốc thần vương Đào qua từng tầng tầng Nhìn quét một lượt tất cả mọi người Rất nhanh Hắn quét tới một chiếc giường bệnh Nằm ở trong tầng ngầm của cao ốc Thần Vương Bốn phía giường bệnh có rất nhiều nhân viên công ty Thần Vương Thay phiên nhau chăm sóc Nằm trên giường chính là cung bề Xung quanh có lượng lớn vật phẩm sinh hoạt Hiện nhiên chiếc giường này Đã có mặt ở tầng hầm ngầm một thời gian rất lâu Mạc Tam Sơn lại hít sâu một hơi Đám thuộc hạ Mạc Tam Sơn cấp tốc bày tới Điện chủ, ngươi làm sao thế? Một tên thuộc hạ nghi hoặc nhìn Mạc Tam Sơn nét mặt của Mặc Tam Sơn lúc xanh lúc tiến. Tam Sơn làm sao có thể ngờ Vương Khả lại vẫn chưa đi. Đoạn thời gian này hắn một mực ở ngay bên ngoài Thiên Lang Tông, một mực ở dưới mí mắt của mình, mình lại phải lật tung cả thập vạn đại sơn, tiêu tốn tận 150 vạn quân linh Thạch không ngủ không nghỉ, dồn vô số nhân lực vật lực đi tìm, mà kết quả, cái tên Vương Khả lại ở ngay bên cạnh, ở ngay dưới mí mắt của mình. Vương Khả, tên vương bắt đàn nhà ngươi khinh người quá đáng! mặc tam Sơn khi gấp công tâm Phun một bụng máu tời Cao ốc Thần Vương số 1 Hoàng Hiếu tiền đột nhiên đi tới Gầm lên một tiếng Tình hãi toàn bộ nhân viên công ty Thần Vương có mặt trong Cao ốc Thậm chí Hoàng Hiếu tiền còn phóng thích ra khí tức cường đại của bản thân Nhất thời khiến cho nhân viên Cao ốc Thần Vương càng thêm run chảy Hoàng Hiếu tiền Người đang làm gì Một tiếng hét vàng lên Cho thấy Trường Đề Nhi đi ra từ núi vào đại đường Trường đình Nhi Lại là ngươi Hoàng Hiếu Tiền lạnh lùng nói Lần trước ở Phật đầu tự Cũng là Trương Đi Nhi đi ra vướng chân vướng tay Lần này sao lại từ đâu trao chui ra vậy Nếu không phải Trương Đi Nhi có chỗ dựa Hoàng Hiếu Tiền đã sớm trừng trị nàng rồi Là ta Gần đây ta chính là trong cao ốc thần vương Ngươi muốn làm gì Ta nghỉ ngơi trong này Ngươi liền truy sát tới Ta phải nói cho cha ta biết Còn cả cái tên Điền Sư Trung đã đi kim ô tông kia nữa Ngươi hỏi hắn xem Hỏi hắn có dám đắc tội ta không Trường Đị Nhi trừng mắt giận nói. Sắc mặt Hoàng Hữu Tiên rất khó coi. Trường Đị Nhi, chuyện nơi này không liên quan tới người, người tránh đi, bằng không đừng trách là không khách khí. Cái gì mà chuyện không liên quan tới ta? Hiện tại đệ đệ ta chính đang làm việc cho công ty Thần Vương, giờ người muốn hủy đi công ty Thần Vương, vừa rồi người nói muốn nhân viên công ty Thần Vương đi giá sao? Là để đối phó với bọn hắn. Đệ đệ ta làm việc ở đây, người muốn ném bát cơm của hắn sao? Trường Đị Nhi không chút nhân nhượng. Mục đích trở nên nhì đi ra Không phải để chiến đấu Mà là để kéo dài thời gian cho vương hạ Tự nhiên Phải biết cầu kéo càng lâu càng tốt Không liên quan tới tỷ đệ các người Các người đi ra Ta tìm bọn lờ đảo công ty thần vương Không phải tìm các người Còn ngăn cản Đừng trách ta không khách khí Hoàng Hiếu tiền trường mắt nói Người lạ thật đấy cớ gì mà người nói công ty thần vương có lừa đảo Người không nói ra được lý do Vậy thì chính là cố ý nắm đến tỷ đệ bọn ta <cười> Hoàng Hiếu tiền Có cần gọi Điền sư trung đến phân xử không? trương Địa Nhi trừng mắt nói Đã bảo rồi không phải là tìm tới các ngươi Hoàng Hữu Tiên giận nói Vậy ngươi tìm ai? Ngươi nói ra một cái tên thử xem Trường Địa Nhi tiếp tục cố gắng cầu kéo Liên quan gì tới ngươi? Hoàng Hữu Tiên trừng mắt nói Ngươi không nói ra được cái tên nào sao? Rõ ràng là muốn nắm đến hai tỷ đệ bọn ta Trường Địa Nhi không chút nhận nhận Lừa giận trong mắt của Hoàng Hữu Tiên càng lúc càng đậm Lúc này chưa đi nhi đã thành công Kéo lại hoàng hữu tiền Đại bộ phận nhân viên trong cao ốc thần vương Đều không đi ra Xong vẫn có một bộ phận chạy ra ngoài Những người này phần lớn là đệ tử Kim Ô Tông đi theo Trương Thần hư Lúc này cả đám chính đang lo lắng chạy ra Cùng lúc Ai cũng không phát hiện Mạc Tam Sơn lặng lẽ khoác lên thân áo bảo đen Từ cửa sau tiềm nhập vào trong cao ốc thần vương Mạc Tam Sơn rất cẩn thận Mục đích chuyện này của hắn Chỉ có một đó chính là bắt mang đi cùng vị Quá tốt Cùng vị trọng thương chưa tỉnh Tao hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay mang đi Mạc tam Sơn ôm theo một mong đợi Tiến thẳng sâu ở trong cao ốc thần vương Địa đạo dưới cao ốc thần vương Có nối thông bốn phương tạm hướng Khiến Mạc tam Sơn Phải rất khó khăn Mới tìm được đường đi à, Mình xin ngừng tập này đây nha mọi người Và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo Xin chào Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong Hôm nay thì mình sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo Trí Tôn Tập số 113 Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện vui và thú vị Thì hãy đừng quên like video ủng hộ Phong Và chia sẻ dùng dạy các video bộ truyện này nhé Tiến Phong xin chân thành cảm ơn Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện Vương Đạo Trí Tôn Tập 113 Bên trong cầu Úc Thần Vương Vương Khả Trường chính đạo nhanh chóng ngồi thang máy Đến thẳng mật thất dưới lòng đất Địa đạo dưới này kết quả vô cùng xào diệu Dù là Vương Khả Trường chính đạo Thì cũng phải đổi 3 lần thang máy Mới xuống được dưới mật thất Mật thất dưới lòng đất này lớn vô cùng Tựa như một căn phòng cực rộng Lúc này lại đang đèn đốt sáng trừng Nguyên một đám đệ tử Vương ra Khoái tóc bận rộn Đến lúc nào rồi Còn thu thập gì nữa Đi mau đi mau Vương Khả thúc giục gia chủ Công vị này phải làm sao? tiểu biểu tỷ thì... tiến đến hỏi nói nhảm không phải đã dặn các ngươi rồi sao? vừa gặp nguy hiểm lập tức đưa đến thiên lang tông địa đạo đào để làm cảnh chắc nhanh lên đưa đến cửa sân môn thiên lang tông hiện tại canh cổng thiên lang tông sớm đã đổi thành người của chúng ta nhanh đưa tông chủ về thiên lang điện đi vương khả thúc giục nói vâng tiểu biểu tỷ lập tức đi đẩy giường bệnh đừng có đẩy địa đạo quá chật còn phải rẽ ngang rẽ dọc đẩy đi không tiện Tiểu bèo Tỷ người ôm theo tông chủ Hộ sĩ cũng đi cùng Những người khác có thể tán thì liền tán Nhanh chút, men theo địa đạo khác mà đi Đừng có cầm theo đồ đạc gì cả, nhanh Vương khả quát Vâng Đám đệ tử vương gia lập tức ứng tiếng Chẳng mấy chốc người trong đại sảnh mật thất Đã không còn một ai Vương khả Trường chính đạo cũng hộ tống Tiểu bèo tỉ Và mấy tên đệ tử vương xa Men theo một lối vào địa đạo Đi thẳng đến cửa sân môn thiên lang Tông. Kết một tiếng Chúng nhân ở đây Vợ đi không lâu Một chiếc thang máy cách đó không xa Bỗng chợt từ từ đi lên Bên trong lộ ra hai đôi tròng mắt Chính là Bạch Trường Lão và Ô Hữu Đạo Vợ mới bò lên từ địa lao bên dưới Hả? Người đâu? Bạch Trường Lão kinh ngạc nói Đại sảnh mật thất này Sao lại không có người? Người xác định Nơi này trước đó có người à? Ô Hữu Đạo khó tin mật Khó mà tin tưởng nói Đương nhiên Vừa nãy nơi này còn nghe được tiếng bước chân hốn tạp Còn cả tiếng chuông cảnh báo Người có nghe không Vẫn đang vang đây này Ta không lừa người đâu Bạch trường lão nói Thế người đâu Ô hữu đạo trừng mắt nói Sao ta biết được Bốn phía đại sảnh mật thất này có cả đống thông đạo Chắc bọn họ đã men theo thông đạo rồi đi Bạch trưởng lão nhíu mày nói Vậy giờ chúng ta phải làm sao Đi lối nào Ô hữu đạo hỏi, Ta, Ta cũng không biết Bạch Trường đã biểu tình cổ quái nói Sao người có thể không biết được Chẳng phải người có thần thức sao Ô đạo trường mắt nói Ta đúng là có thần thức Nhưng thèn chốt là thông đạo nơi này Quẹo ngoặt lung tung Thần thức ta thăm dò rất là tốn sức Hơn nó đây là dưới lòng đất Có vô số tầng ngăn cách Ta có thể làm được gì chứ Hướng lên cũng không thấy được rõ ràng Trên đỉnh đầu cũng có tầng tấn đất cực dài Ta chỉ thấy mơ mơ hồ hồ Căn bản là chẳng cách nào có thể rõ ràng bên ngoài có cách gì cả Bạch trường lão nhíu mày nói Sắc mặt ô hú đạo không khỏi khó coi Suốt cục đám thuộc hạ vương cả này đang định làm cái gì Ta cũng không biết Hay là chúng ta tùy tiện tìm một thông đạo thử đi Bạch trường lão nói Thử cái giám Người có biết gì về tình hình nơi này đâu Lỡ vặn nhất cả phải đám người trương đi nhi Cùng vi hay sắc dục thiên Thế chẳng phải là chúng ta tự chui đầu vào lưới à Ô hữu đạo trường mắt nói Cơ hội chỉ có một lần Không thể sai lầm Chúng ta đi lên Bên kia chẳng phải cũng có thằng máy sao Chỉ cần thoát ra được bên ngoài Không còn tầng đất ngăn cách, thần thức Người liền có thể được tìm ra phương hướng Chỉ ít phương pháp này còn có tỷ lệ thành công tương đối lớn Ô hứa đảo trầm dọng nói Được rồi, nghe người chúng ta đi Bạch trưởng lão thúc giục Không Không thể cứ như vậy được Mặc dù tỷ lệ thành công tương đối lớn Nhưng vẫn có khả năng gặp phải bọn họ Từ chúng ta đã hủy dung Nhưng vậy vẫn còn chưa đủ Ô hữu đạo trầm giọng nói. Còn phải ngụy trang thế nào nữa? Bạch trường lão khó hiểu nói. Bên kia, bên kia có đồng phục. mấy ngày nay đưa cơm cho chúng ta, bọn họ ăn mặc thế nào chắc người cũng thấy được. áo toàn trắng, đeo khẩu trang, đội mũ trắng. Mặc dù không biết vì sao bọn họ lại ăn mặc như thế, nhưng mà làm vậy chẳng phải là càng tốt sao? Ô hữu đạo nói. Được. Bạch trường lão gật đầu tán đồng. Hai người lập tức đi đến trong góc, tìm hai bộ. Đồng phục hộ sĩ Tương đối rộng rãi Đội mũ Đeo khẩu trang vào Dù là vậy Khoác lên thân hai người Cũng cực kỳ là bò sát Được rồi Cứ thế đi Người khác không nhận ra chúng ta đâu Đám người Trương đê Nhi Cung Vi Và Sắc Dục Thiên Cũng không có khả năng dùng thần thức Đi tra thuộc hạm Vương Khả làm gì Dù có tra Hai chúng ta đều đã hủy dung Còn sợ cái gì nữa Ô Hiếu Đạo tự tin nói Không sai Ô Sư Thúc Còn là người suy nghĩ tru toàn đó Bạch Trần Đáo bội phục nói Đương nhiên Không cân nhắc tru đáo để chết đâu Đi Ô Hiếu Đạo hài lòng nói Hai người đang điện bước đến thang máy két một tiếng Lại thấy thằng máy bên kia khẽ động Như là có ai đó đang ngồi trong thang máy đi xuống Có người đến Bạch trường đạo biến sắc Ô Hiếu Đạo cũng nguồn mực Mẹ nó Sao lại cứ đến lúc thèn trốt để có người thế Ô Sư Thúc Chúng ta giả bộ tự nhiên đi qua Bạch Trần Lão hỏi Muốn giả bộ tự nhiên đi qua Điều kiện tiên quyết là phải chúng ta Lẫn vào trong đám đông Lợi dụng người khác để yểm hộ Nhưng mà giờ chỉ có hai chúng ta Người trên thang máy đi xuống lập tức biết nơi đây không có người Nhìn thấy hai chúng ta tất sẽ giò hỏi Đến lúc đó phải làm sao Ô Hiếu Đạo sắc mặt khó còn nói Bạch Trần Lão không khỏi đồ nắng, Có chút đòi lặng nói Hay là trực tiếp động thủ đi. Động thủ. Một khi động thủ, Động tĩnh sẽ luôn lắm Chúng ta còn chạy thoát được không Ô Hiếu Đạo trừng mắt nói Thế Thế phải làm sao Bạch Trường Đạo lo lắng hỏi Ô Hiếu Đạo cũng rất hòa ngốt Lập tức nhìn sang giường bệnh ở bên Ô Hiếu Đạo cấp tóc nhảy lên giường bệnh Dùng chăn mềm Che kín mình lại Tù vì người đã khôi phục Lúc này lại có khẩu trang che mặt Còn hủy dung Còn có thể dùng thần thức bảo vệ Che đậy dung mạo không cho thần thúc đối phương thăm dò, người cứ thế đẩy ta đi ra dưới giường bệnh này có bánh xe đấy, người đẩy giường bệnh này đi lên thang máy chuyển rời sự chú ý của đối phương, không cho đối phương kiểm tra ta. nếu có hỏi người cứ nói là vương khả, à không phải nói theo cách của bọn họ, cứ nói là gia chủ để ta đẩy chiếc giường bệnh này rồi đi, không kìm nữa rồi cứ thế đã, không nói nhiều với người nữa. ô hiếu đạo dặn dò, vâng, ô sư thúc người đúng là lắm mưu nhiều kế. Suy tính tru toàn hết mọi chuyện trong lòng bàn tay Sư điệt vội phục Bạch trường lão kích động nói Bạch trường lão võ trang đầy đủ Đẩy lên giường bệnh đi tới thang máy cách đó không xa Lúc này thang máy cũng vừa kéo hạ xuống keng một tiếng Cửa thang máy mở ra Từ bên trong đi ra một người áo đen Người áo đen này không phải ai khác Chính là Mark Thompson Vừa lặng lẽ lẹn vào trong cao ốc thần vợt Mạc Tam Sơn vì trộm cung vi mà tới, để không đánh rắn động cỏ, hắn lách một vòng lớn, rốt cục cũng đến nơi, vừa Và vào đại đài sảnh mật thất, nháy mắt liền thấy chiếc giường bệnh thăm dò được khi trước. Hả? Người đi hết cả rồi sao? À, cũng tốt, chiếc giường bệnh kia vẫn còn. Tầng đất mật thất này quá dày, thần tốc của ta tra được rất mơ hồ, nhưng vừa nãy xác định là cung về Sau giờ để che lên chân mình nhỉ? Bạch Tam Sơn trầm mặc xuống. Không chỉ vậy, phía đầu giường còn có một nam tử áo truồng trắng đẩy giường bệnh đi tới. bạc Tam Sơn lập tức híp mắt quan sát. Bạch trường lão khoác lên áo truồng trắng đẩy giường bệnh đi thẳng đến thang máy. Gia chủ để ta đẩy giường bệnh này rời đi, không kịp nữa rồi, ta không nhiều lời với người nữa. Bạch trường lão ép thấp giọng nói. Hiện tại tâm trạng tâm trạng Bạch trường lão cũng trào lên, người áo đen tới quá đúng lúc. Quan trọng hơn là thần thức hắn không cách nào Có thể tra được gương mặt của người kia Đối phương cũng dùng thần thức cho khuất mặt mày ư Nguyên anh cảnh Quả nhiên Vương Khả có bố trí mai phục Nhanh, đi mau Hy vọng có thể qua mặt được Mặt tam Sơn cũng phóng ra thần thức Chỉ là căn bản quét Cũng không cách nào quét được mặt của bạch trường lão Đây là một tên nguyên anh cảnh sao Là ai Trường chính đạo hay là kẻ khác Người này muốn dẫn cung vi đi sao Mạc Tam Sơn há có thể để cho cung vi bị mang đi Nhưng Đối phương nào Nguyên Anh Cảnh Tuyệt đối không thể chủ quan Tìm chết Mạc Tam Sơn trừng mắt Toàn được đánh ra một trường hỗn đán Bạch Trường Lão cả kinh kêu lên Cuối cùng vẫn không che dấu được Lần này có thể chạy thoát không Phải nhanh, phải chạy thật nhanh Bạch Trường Lão cũng toàn được đánh ra một trường Quanh một tiếng Xung kích cực mạnh Khiến trọn cả đại sảnh mật thất rung lên Ô hiếu đạo ở dưới lớp chăn trên giường bệnh, càng là buồn bực không thôi. Mẹ nói chứ, đến cùng là gặp phải ai vậy? Ta đã nghĩ ra lời thoại chu toàn như vậy rồi, sao còn lại bị đối phương nhìn ra sơ hở chứ? Ô hiếu đạo hoàng hốt lầm nhầm. Hiện tại tu vi hắn đang bị phong ấn, chỉ cần hơi không cẩn thận, liền sẽ đi đứt. Sao lại xui xẻo như vậy chứ? Cao ốc thần vương số 1 Đại sành mật thất dưới lòng đất. Mạc Tam Sơn áo đèn Bạch Trường Lão áo trắng ầm vang tung trưởng oanh kích đầy đó nhảy mắt dư bà cực mạnh từ vụ nổ chấn nát gần như toàn bộ vật thể trong đại cảnh. Bạch Trường Lão càng là cấp tốc giật lùi, miệng phun ra một búng máu tươi. Rốt cuộc Bạch Trường Lão còn chưa khôi phục trạng thái đỉnh phong, so với Mạc Tam Sơn thì vẫn kém thua một đoạn. ở đầu bên kia, Mạc Tam Sơn cũng thoáng ngừng phút chốc, trong lòng không khỏi kinh ngạc về thực lực của đối phương. Oanh một tiếng. Hai người lấy tốc độ cực nhanh Tấn công phía đối diện Sau vài lần đối trường Bạch Trần Lão thủ hết càng lúc càng nhiều Mạc Tâm Sơn đã sắp nắm chắc phần thắng trong tay Đồ ngu Đánh cái khỉ khô Người đã đánh công lại Còn không mau tới đây dẫn ta bỏ chạy đi Trong lòng Ô Hữu Đạo không ngừng gieo họ Từng hồi xung kích khiến cho Ô Hữu Đạo kinh hồn tán đảm Một khi Bạch Trần Lão thua Hắn liền viễn viễn đừng nghĩ đến chuyện thoát đi Nhưng mà hắn lại không dám hô lên Chỉ biết buồn bực nằm chờ ở đó Có lẽ bạch trường lão rút cục Cũng nghe được tiếng động của ô hưu đạo Lượng theo một lần đảo nuôi Né mắt liền vung tay Ôm lấy chăn trên giường Ô hưu đạo bị quấn ở trong chăn Trong lúc vội vàng Bạch trường lão vác đi Cùng lúc cả chăn và người Người rút cục cũng khai cứu Thốn bầu Đại sảnh bất thất này có cả đống thông đạo Tùy tiện chọn một thông đạo mà chạy Còn tốt hơn cứ tiếp đánh thế này Trong mắt ô hưu đạo chấp qua một tiêu động mặc dù bạch trường lão không nghe được tiếng lòng ô uất động, song hắn cũng biết giờ không phải là lúc tham chiến, nhanh chân chạy đi mới là thượng sách. ra đến bên ngoài, chỉ cần bay lên trời, ai còn đuổi theo được chứ? bạch trường lão muốn chạy sao? bạc tam sơn há có thể đáp ứng? người chạy thì cứ chạy, còn vác theo cung vi làm cái gì? ta tốn hơi nhiều sức thế, chẳng lẽ còn để vượt bất cung vi? dừng lại! bạc tâm sơn hét to. bạch trường lão làm sao dừng lại được? Dù tiếng nói này nghe có vẻ là khá quen thuộc Nhưng mà lúc này Hắn đang chọc thương Tâm thần hốt hoảng Làm sao có thời gian mà phân tích chủ nhân cái giọng nói kia là ai Vạn nhất chỉ là người có giọng nói tương tự Phân tích sai rồi thì phải làm sao Cứ chạy trước đã Bạch trường lão nhanh chân thoát chạy Mắt thấy sắp chui vào trong thông đạo cách đó không xa Mạc Tâm Sơn không khỏi sốt ruột Cánh tay vùng lên Định Hải Châu Mạc Tâm Sơn hét lớn Oanh một tiếng Nhảy mắt lam hải châu Sáng ngời lăng không bài ra Một luồng lam quang như là sóng biển Bao phủ toàn bộ đại sảnh mật thất Nhất thời không khí trong đại sảnh Tự hồ biến thành đáy biển Lực cản trở làm cho bạch trường lão hành động cực kỳ khó khăn Phốc một tiếng Ô hưu đạo ở trong chăn Bởi vì phong ấn tù vị Giữa áp lực mạnh từ định hải châu Tức thì phun ra một bông máu tề Pháp bảo gì thế này Ô hiếu đạo thổ huyết Cả kinh kêu lên Bạch trường lão đã hành động giàn năn Xong vẫn đang cố dễ dụa bà tháo chạy Đinh Mạc Tam Sơn hét lên một tiếng Oanh một tiếng Đinh Hải châu nén ra Từ trên trời giáng xuống Lập tức khiến áp lực bốn phía càng nặng thêm mấy phần Phốc một tiếng Bạch trường lão đứng mũi chịu sao Lại lần nữa phun ra một bung máu tề Phốc một tiếng Trong chăn Đối mặt với dự bà Ôi hước đạo cũng phun ra một bung máu tề <cười> Đi đi đi Mới đi nổi không Vì tìm nàng Ta đã tiêu tốn bao nhiêu là tiền tài tinh lực Ở ngay trước mặt ta mới còn định mang nàng đi Mạc Đam Sơn trừng mắt cả giận nói Bạch Trường Đảo bị định hài Châu áp ở trên đầu nét mặt cứng đờ Chuyện quái gì vậy Ngươi tìm ô hiếu đạo sao Ngươi vì ô hiếu đạo mà đánh ta nửa ngày Ngươi là cừu nhân của ô hiếu đạo à Sao người nhận rán Người không thể nào nhận rán được Bạch Trường Đảo buồn bực quát. Hắn đầu hủy dung. Còn che ở trong chăn nữa, sao ngươi nhận ra được? Có quá thành cho ta cũng nhận ra Người muốn nhúng tay vào chuyện của người khác Vậy thì chết đi Lực lượng này sao? Là trường chính đạo Không đúng, trường chính đạo là đứa béo chết dịch <cười> Ta không cần biết người là ai Hôm nay không thể để người sống được mặc Tâm Sơn lạnh lùng nói Dứt lời Hắn bất thần thúc giục định Hải Châu Đi Oanh một tiếng Lực lượng khủng lồ lập tức ép cho đầu gối bạch trần lão gặp xuống Quỳ dạp dưới đất, lần nữa phun ra một búng máu tươi. <cười> Chỉ là ta còn chưa chệt để tế luyện sóng định Hải Châu. Bằng không, hiệp vừa rồi, người sớm đã chết rồi, tiếp tục đi. Mạc tam Sơn trừng mắt nói. Ngay lúc Mạc tam Sơn định tiếp tục động thủ. Cứu! cờ lớn một thông đạo cách đó chật ẩm vang mở ra. Là Vương Khả, trường chính đạo, vừa đưa cung vi xong, nay lại trở về. Cái gì thế này? Sóng biển lực lượng định giáp chấn áp trường chính đạo đứng mũi chịu sao lập tức bị đụng cho lảo đảo định quang kính vương cả lập tức lấy ra định quang kính ông một tiếng thanh quang của định quang kính này và lam quang của định hải châu đụng vào nhau mặc dù không thể đánh lùi định hải châu song vẫn cũng giúp vương cả nhẹ nhàng hơn mấy phần vương cả trừng mắt nhìn lam quang lấp lánh nơi đại sảnh mặt thất đây đây là chuyện gì các ngươi là ai Vương Khả cả kinh kêu lên Nơi này không phải mật thất của ta Sao từ đâu ra chui ra hai tên cường giả nguyên ánh cảnh vậy Lại còn đánh nhau ở trong này Các người đánh đầu tìm chỗ nào mà đánh đi Tìm đến mật thất của ta làm cái quái gì Vương Khả Mạc Tam Sơn thấp giọng kêu lên Vương Khả Là định Hải Châu Ta nhận ra Đây là định Hải Châu Là bảo vật của Long Hoàng năm xưa Trường Chính Đạo đột nhiên thất thành kêu lên <cười> Cùng bị định nhếp luôn đề mặc Tâm Sơn hư lạnh Ông một tiếng Định Hải Châu bạo phát ra ngàn vạn tiền làm quang Sau đó bất thần phân ra một cỗ lực lượng Bay thẳng đến chỗ trường chiến đạo Vương Khả Trường chiến đạo bị chấn áp Hành động càng thêm gian nạt Bởi vì có định quang kính Vương Khả lại vẫn không sao Vương Khả vung tay lên Thần Vương Ấn Trấn Vương Khả hét to Hư một tiếng Nhảy mắt thần Vương Ấn bay đến trên đầu định Hải Châu để ép xuống Tức thì có một cốt lực lượng chân áp cực mạnh Chút nghiêng xuống Quanh một tiếng Định Hải Châu run lên bị thành vương ấn chậm rãi áp về phía bạch trường lão và ô hứa đảo Phốc một tiếng Áp lực càng lớn Bạch trường lão cả kinh kêu lên Phốc một tiếng Tạch một tiếng trong tranh truyền ra tiếng thổ huyết Và tiếng xương cốt đứt gãy của ô hứa đảo ô, ô sư thúc Rốt cục lại muốn giết ngươi Đây là muốn đổi tận giết tuyệt ngươi mà Bạch Trần Lão rút cục chịu hết nổi rồi oán trách nói Ô sư thúc Vân Khả sừng sốt Mạc Tâm Sơn phía đối diện cũng sừng sốt Ô sư thúc sao Không phải là cung ví Người lại, Các người lại, mặc Mạc Tâm Sơn trầm giọng quát Bạch Trần Lão trừng mắt nói Người không biết chúng ta là ai Sao người vừa xuất hiện liền ra tay đánh nhau Không thể nào Không thể nào sai được Mở Mạc Tâm Sơn buồn bực giống liền Quanh một tiếng, Định Hải Châu bất ngờ bạo phát ra từng trận hàn khí. Hàn khí vừa ra, ngưng tụ vô số mảnh băng đào, bay thẳng về phía bạch trường lão và đống chăn mền. Quanh một tiếng, khẩu trang trên mặt bạch trường lão bị xé toạc, chăn mền cũng bị xé nát, lộ ra ố hút đạo đang thổ hít ở bên trong. Đây, đây là ai? Sao mặt mày đã thành ra thế này? Vương Khả cả kinh kêu lên. Khuôn mặt bị hủy dung của bạch trường lão, ổ hút đạo dọa cho Vương Khả, hơi nhảy. Nam Hắn là Nam Làm sao Làm sao có thể chứ Các ngươi là ai Tại sao lại lừa ta Mạc Tam Sơn phẫn nộ nói Ai lừa ngươi Ngươi bị điên à Ô hữu đạo lần nữa phun ra một búng máu tề Vương Khả Là ngươi Là ngươi thiết kế muốn nhìn ta bêu xấu Mạc Tam Sơn phẫn hận nhìn Vương Khả Vương Khả ngơ ngác Ai thiết kế ngươi Ngươi bị thần kinh à Tìm đến nhà của ta Không đầu không đuôi đánh một trận với người khác Sao đó lại đổ tội cho ta Ngươi là ai Đúng vậy ngươi là ai Tại sao lại ngăn chờ ta phúc một tiếng bạch trường Lão vừa thổ huyết vào buồn bực kêu nói. Cơ mặt Mạc Tam Sơn co rúm cả lại Dù là lúc này Mạc Tam Sơn vẫn không muốn bại lộ thân phận Mà chỉ căm giận trừng nhìn Vương Khả Được được được lắm Vương Khả hôm nay ta trúng kế người Ngày sau ta định tính sổ với người Mạc Tam Sơn lạnh lùng nói Ai dùng kế với người Dùng kế con mẹ người ấy Vừa đến đã hủy phòng ốc của ta Ngươi bị thần kinh à Vân Khả buồn bực bắn <cười> Định Hải Châu quay về Ô hữu đạo không để ý tới tiếng mắng chửi của Vân Khả Giờ tay khẽ vẫy Ông một tiếng Định Hải Châu run lên liên hồi Lại không bay về được mà vẫn bị thần vân ấn trần áp Cái gì? Sao thế này? Định Hải Châu quay về Ô hữu đạo lần nữa vùng tay thúc giục định Hải Châu Ông một tiếng Thần Vương ấn gắt gào, chân áp định Hải Châu. Định Hải Châu muốn quay về, nhưng mà không cách nào quay về được. Càng thúc giục lại càng sinh ra áp lực, xông thẳng về phía Bạch Trường đáo, Ô hiếu Đạo, hai người đã không còn quỳ nữa. Dưới hai tầng áp lực từ Định Hải Châu, Thần Vương ấn, nhèm mắt hai người đã bị đè sấp xuống đất. Ngươi là ai? Ngươi không phải là cùng một bọn với vương khả sao? Ngươi có bệnh? Ngăn trở chúng ta chạy trốn làm gì? Ô Huyết Đạo, học máu mắng to. Người có bệnh, mắt thấy chúng ta sắp chạy được rồi ngươi còn cản lại làm cái gì? Làm gì? Người suốt cục là ai? Nếu ta chết ở trong tay vương khảo Có phải quỷ ta cũng sẽ không bỏ qua cho người Bạch Trần Lão cũng phẫn hận gào lên Mạc Tam Sơn đen mặt lại Toàn được thúc giục định Hải Châu Chỉ là làm thế nào định Hải Châu cũng không quay về được Ta không cần biết người là ai Không cần biết vì sao tìm đến nhà ta đánh nhỏ Còn hủy đi phòng ốc của ta Định Hải Châu này của người tính là bồi thường tổn thất Vương Khả trừng mắt nói Cái giấm ấy Bạc Tâm Sơn trầm giọng quát Cái phòng này của người mới là mấy đồng chứ Mà còn đòi cầm định hải trâu làm bồi thường Người hủy tài vật người khác phải bồi thường chứ Trường chính đạo Còn đứng ngay giờ đó làm gì Ra tài mau bắt hắn đại Vòng tay trước vật quán chúng ta chia đều 5 năm Vương Khả quát Được Nhắc đến tiền Trường chính đạo lập tức đội lấy áp lực sông tới Vương Khả Người buông ra định hải châu cho ta. Mạc Tâm Sơn buồn bực gạo thét. cái dám, Định hải châu là tiền bối thường cho ta. Của ta. Vương Khả quát. Cách tên không có mặt mũi. Ta giết ngươi. Mạc Tâm Sơn tức điên. Lấy ra một thanh trường kiếm đào về phía Vương Khả. Giết cái con khỉ. Nhanh. Giao vòng tay trước vật đi. Trường chính đạo cũng rút kiếm nhào tới. Quanh một tiếng. Hai thanh trường kiếm ở ầm, ầm đụng vào nhau. Nháy mắt tiến nổ vang. Bất thần hai người đồng đoạt vứt bỏ chuôi kiếm Xong trường rơi lên Oanh một tiếng Bàn tay hai người trần áp lấy nhỏ Rằng co không phân thắng thua Vương Khả Lực lượng hắn còn mạnh hơn cả ta Ta sắp chịu hết nổi rồi Trường chính đạo cả kinh kêu lên Đại la kim bát Vương Khả hét lớn Oanh một tiếng Mạc Tam Sơn lập tức thống cổ Hét thà một tiếng Đại la kim bát bay về tay của Vương Khả Vương Khả trợn tròn mắt Cái này, cái này, ngươi lại bị Đại La Kim Bát nện trúng mũi mà không thèm vút đến một cái. Vương Khả cũng cả kinh Vương Khả, ta sắp chịu hết nổi rồi." Trương Chính Đạo hét lớn. "Đại La Kim Bát!" Vương Khả lần nữa vùng lên. Oanh một tiếng. Mạc Tâm Sơn lại hét thảm, cánh tay mềm nhũn, khiến áp lực lên người của Trương Chính Đạo giảm đi mấy phần. "Còn mạnh vậy sao? Mũi của ngươi cũng là từ pháp bảo sao?" Tiếp tục, Đại La Kim Bát Vương Khả kêu lên Quanh một tiếng Mạc Tam Sơn đột nhiên Phát được đẩy ra trường chính đạo Tránh thoát Đại la Kim Bát lần thứ ba nể tới Liệu mạng xoa xoa sông mũi Vương Khả Vương Bát đàn nhà ngươi Ta phải giết chết ngươi Mạc Tam Sơn phẫn hận rỗng lên Trường chính đạo tiếp tục Vương Khả kêu nói Quanh một tiếng Trường chính đạo lập tức tiến tới Lần nữa vung trường rằng co với Mạc Tam Sơn Đại la Kim Bát Vương Khả lại ném mạnh đại la kim bát đi ra. Oanh một tiếng. Mạc Tam Sơn đẩy ra trường chính đạo. Nhưng mà mũi vẫn bị nện trúng. Máu tươi chảy dòng. Thống khổ không thôi. Vương Khả. Phối hợp tốt lắm. <cười> tiếp tục. Trường chính đạo kích động nói. Tiếp tục sao? Tiếp con mẹ nhà ngươi. Đã có điên đâu mà để các ngươi tiếp tục nện mũi như vậy được. Định Hải Châu. Mạc Tam Sơn nhào về phía định Hải Châu. Nhưng mà thần vương ấn chân áp khiến cho Mạc Tam Sơn căn bản Không cầm đi được định hải châu. Bành một tiếng Vương khả Tao ôm hắn từ sau lưng Nhanh Nhanh đẹp vào mũi hắn đi Trường trứng đạo kích động gào thét Mẹ là ngươi Mạc Tam Sơn bị phẫn gào lên Một tiếng ầm vang Mạc Tam Sơn dãy thoát khỏi trương trứng đạo Nhưng mà mũi vẫn bị nện trúng Nhanh Lại ôm lấy hắn Ôm chặt một chút Trong vòng tay chứ vật quán chắc chắn có rất nhiều tiền đấy Vương khả quát Trường chính đạo nghe xong Thì lập tức như là đánh máu gà vậy bổ nhào tới Mặt của Mạc Tam Sơn đen lại như đánh nổi Mẹ nói chứ Cứ thế này lỗ mũi ta lõm vào mắt Còn đánh thế nào được nữa Vâng cả Người đợi đấy Người đợi đấy Ta sẽ quay về báo thù Mạc Tam Sơn trầm rộng quát Không hay Hắn muốn chạy kìa Trường chính đạo kinh khiếu nhào tới Mạc Tam Sơn vọt sang bên Đụng vào một lỗ thủng trên trần thang máy Nhà mắt điện đã lão vút lên trên biến mất trong thông đạo chạy rồi trường chính đạo vẫn hận không thôi trên mặt đất bạch trường lão nhìn mặt tam sơn cứ vậy mà chạy mất nét mặt không khỏi cứng đờ ô sư thúc tại sao tại sao lại đi nghe lời người dùng kế chạy trốn mẹ nó chứ nếu ta cứ như người áo đèn kia dùng man lực đào thoát thì sớm đã chạy được rồi người hại chết ta rồi phốc một tiếng ô hữu đạo tức đến độ lần nữa nôn ra một bông máu Ta bày biểu nghĩ kế Ta tính không bỏ sót Lại không bằng dùng man lực đụng xuyên qua thằng máy mà chạy trốn Trường chính đạo ngươi đuổi đi Chả lẽ người không cần vòng tay trước vật của hắn nữa vương khả thúc giục Nét mặt trường chính đạo cứng đờ. Ta đánh không lại hắn Nhờ có đại la kim bát nện vào mũi Ta mới có thể kéo chặt Giờ mà đuổi theo thì chẳng phải là mặc cho hắn đánh sao Vậy tùy ngươi Vân khả gật gật đầu Không nói thêm gì Vân Khả, định hải châu này ta cũng có Phật Hai mắt trường chính đạo phóng tình quang Hấn hở nói Thì ra người không đi truy sát tên áo đèn kia Là vì nhìn trúng định hải châu của ta Người nằm mơ vâng Khả trừng mắt giận nói Và rồi ta đã phải liều mạng giúp người Thanh bảo kiếm đã bị chấn nát Ta tổn thất thảm trọng Trường chính đạo lập tức xuất sắn tranh công Thanh bảo kiếm kia Công ty thần vương thanh toán còn định hải châu ngươi đừng có nghĩ vương khả đã bước tiến tới không còn ô hữu đạo nhà mắt định hải châu liền thu lại quang芒 vương khả tiến đến điều khiển thần vương ấn thả lỏng lấy ra định hải châu tiếp đó lại lần nữa rung động thần vương ấn phốc một tiếng bạch trường lão và ô hữu đạo phun ra một búng máu tươi tiếp tục bị thần vương ấn chấn áp định hải châu nhìn có vẻ rất đáng tiền trong mắt của vương khả sáng rực tinh quang Lầm nhầm nói vương Khả Ngươi không thể thế được vợ rồi nếu không nhờ ta Ngươi đừng có hòng lý được định Hải Châu Trường Chính Đạo kêu lên Ngươi là quản lý của công ty Thần Vương Giúp lão bản xử lý sự vụ là trách nhiệm chính đáng Không phải là mỗi tháng ngươi đều cầm tiền lương rồi sao Hơn nữa Định Hải Châu chỉ là một viên Không chia được vương Khả thu tay giấu đi định Hải Châu Trường Chính Đạo nghệt mặt Vậy còn hai người này Đồ đạc chương ngược của bọn hắn Ta cũng muốn một nửa Trường Chính Đạo vội vàng nói à, cũng được Ta thu hồi thần Vân Ấn Người phong Ấn tu vi của bọn anh Vân Khả nói Được Trong mắt Trường Chính Đạo sáng lên Oanh một tiếng Thần Vân Ấn bị Vân Khả thu hồi Trường Chính Đạo lập tức nhào tới Lúc này Bạch Trần Lão sớm đã thù huyết trọng thương Sao còn biết phản kháng như thế nào chứ? Nhẹ mắt để bị Trường Chính Đạo phong Ấn Ồ Người trong tranh này Trong cơ thể có phong Ấn Các người giấu tiền ở đâu Vòng tay trước vào ở đâu Trường chính đạo không ngừng sờ soạn tìm kiếm Đừng có sờ lung tung Ô hữu đạo biến sắc cả kinh kiều đề Không tiền Không đi nào Tốt xấu gì cũng là nguyên anh cảnh mà Trên người làm gì mà không có tiền Trường chính đạo cả giận nói Mẹ nó Ta còn chờ chia tiền mà Thế mà đến cả một mảnh vụ linh thạch cũng không có Đùa cái gì vậy Hả Phóc dáng hai người này nhìn có vẻ giống nhau Giống ô hữu đạo và bạch trường lão Vâng cả ở bên chợt như mà nói Hả cái gì Nét mặt trường chính đạo bỗng dưng cứng lại Lập tức trường chính đạo sốc lên quần áo hai người Chỉ thấy trên thân hai người Đúng là còn lưu lại vết tích Hắn từng thầm vấn không lâu trước đây Ô hữu đạo Bạch trường lão Là hai người các ngươi Tại sao là hai người các ngươi Là hai người các ngươi không phải đang Làm chuyện dục đã kia mà Làm sao lại chạy ra ngoài được Trường chính đạo ngạc nhiên Hai chúng ta Ngươi mới làm chuyện đục nhãi Ô hữu đạo bị phận nói Hai người các ngươi bị bệnh à Không có tiền thì thôi Còn giả mạo người có tiền làm gì Hại tao uổng công vui vẻ một trận Các ngươi náo cái gì đấy Trường chính đạo cười mắng Ô hữu đạo và bạch trường đạo đều đen mặt lại Ai giả mạo có tiền Là chính người đoán mò liên quan gì đến ta <cười> Mặt mỗi người sao thế Hủy dung à <cười> Đừng nói với ta chính các ngươi làm đấy nha Vân Khả trừng mắt nhìn hai người Bạch Trường Lão và ô hữu đạo Đều nghệt mặt Nhìn xem, thấy không, đây mới là chuyên nghiệp này Vì vật ngục, mặt cũng không cần này Trường chính đạo, người phải nhìn đây và học này Một lần bôi chút thuốc dị ứng lên mặt Người cứ một mực không chịu Đấy, nhìn người ta đi Vân Khả lập tức mượn cơ hội Giáo huấn trường chính đạo Bạch Trường Lão và ô hữu đạo đen mặt Người đừng khen gợi chúng ta Mẹ nó, hủy dung còn tán dương Sao bọn họ vượt ngục Không phải đang bị phong ấn sao Còn nữa Không phải người thường xuyên tra hỏi sao Nói bọn họ căn bản là chạy không thoát Thế đây là chuyện gì Vân Khả nhíu mày nói Ta cũng không biết Trường chính đạo buồn bực Chả đã trên người của bọn họ còn có pháp bảo giải trừ phong ấn nào đó Mà người một mực không tra hỏi được sao Vân Khả trừng mắt nhìn trường chính đạo Không thể nào Ta trao qua ba tầng trong ba tầng ngoài rồi mà Trường chính đạo buồn bực nói Vậy sao lại thế này Làm sao hai người lại đột nhiên để mở ra được phong ấn Còn không đầu không đuôi Đuổi đánh nhau với người áo đen kìa Bọn hắn hoàn toàn không thể để địa lao của chúng ta vào trong mắt à vương Khả giận nói Mẹ kiếp Người tưởng chúng ta muốn đánh nhau ở chỗ này lắm chắc Thế giờ phải làm sao Giải về nhốt lại à Trường chính đạo hỏi Nhốt cái quần khì Bọn họ trốn một lần từ trong địa lao Thì cũng có thể trốn lần hai vương Khả như mày nói thế giờ xử lý thế nào? trường chính đạo trầm giọng hỏi. trường đệ nhì chính đang kéo lấy hoàng hữu tiền ngoài kia. người nghĩ cách lấp miệng hai người này lại, dẫn bọn họ theo. đến lúc đó vạn nhất ta không dụ được hoàng hữu tiền, người dùng hai người này uy hiếp hoàng hữu tiền đi. vương khả trịnh trọng nói. được rồi. trường chính đạo gật đầu. hai người cứ thế áp dài ô hữu đạo, bạch trường đạo đi đến thang máy. thang máy đã hỏng, nhưng thấy lực lượng hai người đi lên không phải là điều gì quá khó khăn. Trong rừng cây bên ngoài Sơn Môn Thiên Hàng Tông. Mạc Tam Sơn một thân áo đen chui vào trong rừng. Điện chủ người sao thế? Một tên đệ tử Tây Lang Điện lập tức tiến lại. Mũi ta, mũi của ta! Mạc Tam Sơn không ngừng xoa xoa sống mũi. Đồng thời pháp lực đan dược, khoái tóc đều động trị liệu ở trong nỗ mũi. Đám đệ tử Tây Lang Điện trừng mắt nhìn sông mũi đứt gãy của Mạc Tam Sơn. Cái này, cái này... Rốt cục đã xảy ra chuyện gì thế? Có một lúc lâu Mạc Tâm Sơn mới xử lý sơ qua sống mũi Dùng pháp thuật trình hình đại như cũ Chỉ là lúc này mũi vẫn cứ đỏ tấy Như đại trái cà chua chín vậy Đau quá, rát quá Mũi ta chẳng có cảm giác gì cả Hỗn đạn mà Mạc Tâm Sơn nghiến răng nghiến lời nói Điện chủ mũi người chảy máu kìa Một tên thuộc hạ nói Nét mặt Mạc Tâm Sơn cứng đờ, Lập tức lại một phen xử lý chỉnh sửa. Điện chủ người nói người tìm tông chủ và Vương Khả vừa rồi đi vào là có gặp được bọn họ không? Một tên thuộc hạ hỏi. Mạc Tâm Sơn lại đen như đấy nổi. Gặp được Vương Khả, đáng tiếc. Chẳng những không mang ra cùng vì, còn ném mất định Hải Châu nữa. Mẹ nó, định Hải Châu của ta bị Vương Khả đoạt mất sao? Vương Khả, Vương Khả. Mạc Tâm Sơn tức đến độ toàn thân dù nền. Điện trụ, mỗi, mỗi người lại chảy máu kìa. Một tên thuộc hạ nói Lập tức Mạc Tam Sơn lại được một ven đuống cuống tay chân Tức thì tức Xong Mạc Tam Sơn vẫn không tuyệt vọng Bởi vì biết định hải châu ở trong tay Vương Khả Tiếp sau chỉ cần tìm bắt cơ hội Bắt lại Vương Khả là được Ta lại đi vào lần nữa Mạc Tam Sơn hít sâu một hơi vừa rồi nhìn lầm Gặp phải hai đứa thần kinh giả mạo nhân viên của Vương Khả và cùng về Lần này nhất định phải dùng thần thức nhìn cho thật chuẩn mới được Điện chủ Sợ là tạm thời ngài không tiện qua đó Tên thuộc hạ khi nãy nói tiếp Vì sao Mạc Tâm Sơn nhíu mày hỏi Người không thấy à Thời gian dài như vậy rồi Hoàng Hiếu Tiên lại vẫn chưa ra tay với công ty thần Vưng. Còn nữa Khi tức quần bạo mà Hoàng Hiếu Tiên phóng thích lúc trước đã tan biến sạch rồi Tên thuộc hạ cười khổ nói Trường Đề Nhi đuổi đi Hoàng Hiếu Tiên đó. Vân Khả trợn mắt kinh ngạc nói Không phải Hoàng Hiếu Tiên không biết phát điên cái gì Căn bản không quan không quản nhìn Trương Đi Nhi Chỉ là ngay mới vừa rồi Điện chủ Bắc đang điện trở về Tên thuộc hạ kia nói tiếp Điện chủ Bắc đang điện Lý Bắc đấu xong Mặc Tâm Sơn trợn mắt Đúng vậy Lý Bắc đấu trở về Lúc này chính đang ở trên quảng trường Cao ốc Thần Vương Lán ngăn cản Hoàng hữu Tiền Hiện tại nguyên một đám đệ tử Thiên lang Tông cũng qua đó Lý Bắc đấu nghe nói ngươi Và Vân Khả đều có mặt Bèn sai người nói các người đi gặp hắn Tên thuộc hạ kia nói Sao Lý Bắc Đấu lại quay về Không phải hắn đang Đang ra ngoài thập vạn đại sơn làm việc sao Sao lại tới đây Bạc Tâm Sơn nhíu mày, Thần sắc khó cõi nói Lý Bắc Đấu lại, Điện chủ bắc lang điện Lý Bắc Đấu Chính là đại đồ đệ của Trần Thiên Nguyên Là sư huynh ruột của Vương Khả Sao hắn đi về đúng cái lúc thiền trốt thế này vậy Nghe nói là Bộ dung đục quang ra ngoài Tìm tiền tông chủ Trần Thiên Nguyên Nhưng mà không tìm được Lại gặp Lý Bắc Đấu Thế là Lý Bắc đấu đi về trước Tên thuộc hạ kia nói Mẹ nó chứ Mạc Tâm Sơn phẫn hận không thôi Điện chủ Người lại chảy máu mũi kìa Người cứ tức giận sẽ lại chảy máu mũi à Tên thuộc hạ kinh ngạc nói Mạc Tâm Sơn lại một phen luống cuống tay chân Lý Bắc đấu trở về Trở về thì trở về Vương Khả Hôm nay tính là người may mắn Ngày khác ta lại tìm người tính sổ sau <cười> mặc tâm sơn đứng dậy buồn bực bay về phía quảng trường cao ốc thần vương trong đại đường cao ốc thần vương hả trường đình nhi không đánh lên vương khả ngạc nhiên đi ra đại đường cao ốc thần vương về phần trương chính đạo tự nhiên sớm đã dẫn theo ôn đạo bạch trường lão ẩn nấp đi bên ngoài cao ốc thần vương ba tầng trong ba tầng ngoài đều đứng đầy người bên trong hình như còn dội lên tiếng ồn ào nữa nhơn chút nhường chút tránh ở đây làm gì Vương Khả quát mắng Lão bạn Đám nhân viên công ty thần Vương Xung quanh lập tức nhường ra một con đường Vương Khả Sao giờ người mới tới Trường Đình Nhi cả kinh kêu đến Vừa nãy gặp phải một đứa thần kinh Nện phòng ốc ta tanh bảnh Còn phá cả thang máy Tài lý luận với hắn một phen, Cuối cùng cũng không biết hắn chạy đi đâu mất đấy Vương Khả giải thích Cách đó không xa Cơ mặt Mạc Tam Sơn co rúm cả lại Lúc này Mạc Tam Sơn đã tuột đi áo bào đèn lúc nãy Vân Khả tự nhiên không biết người áo đen chính là Mạc tam Sơn Có người nện tanh bành phòng ốc của người Còn phá cả thang máy Tại sao Trường Đề Nhi sườn sốt Ta cũng chịu thôi Tù Vi hình như là Nguyên Anh Cảnh Đột nhiên chạy tới không đầu không đuôi nện loạn một trận Phá đi thang máy Sau đó nên chạy mất vương Khả giải thích nói Nguyên Anh Cảnh à Nhân cháy nhà đàm hôi của sao Nhưng mà hắn nện phòng ốc với thang máy làm cái gì Trường Đình Nhi cũng rất nghi hoặc Ai biết Quái sự năm nào cũng có Năm nay bệnh thần kinh đặc biệt nhiều vương Khả thần tình cổ qua này Cách đó không xa Mặc Tâm Sơn xoa xoa sâu mũi Mẹ nói chưa Mũi hắn đứt gãy Mỗi lần bị tức là lại chảy máu Hà Hoàng Hiếu Tiên còn chưa đi Hắn ở trong đó làm gì vương Khả kinh ngạc nói vương Khả Thì ra người ở trong cao ốc thần vương Là người một mực lừa ta Hoàng Hữu Tiền trừng mắt. "Hoàng Hữu Tiền, có lời gì thì nói cho rõ đi, đừng có loạn vô khống sư đệ ta." Một tiếng hét to vang lên. Vâng khả nhìn tới, lại chỉ thấy một tên nam tử áo trắng tuấn lãng, chính đang ngăn cản Hoàng Hữu Tiền. Trong tay nắm lấy một thanh trường kiếm trắng loãn như tuyết, khí độ phi phàm, ngữ khí bằng lãnh. "Lý Bắc Đấu, Người không ngăn được ta." Hoàng Hữu Tiền lạnh giọng nói. "Lý Bắc Đấu!" Vương Khả ngạc nhiên ngước mắt nhìn nam tử áo trắng trước mặt. Nam tử áo trắng cũng quay đầu nhìn Vương Khả. Người chính là đồ đệ sư tôn mới thuộc. Vương Khả sao? Sư Huynh. Ánh mắt Vương Khả sáng lên. Đây là chỗ dựa của tao về rồi. <cười> Ánh mắt sư tôn quả nhiên không sai. Giống ta tuấn tú lịch sự. Tốt. Tốt lắm. Lý Bắc Đấu cười lớn. Nói. Sư Huynh. Người thật chân thành Vân Khả cũng hoan hỉ không thôi Mạc Tam Sơn thần sắc cổ quái Đôi sư huynh đại này Một đứa tự luyến Còn một đứa mặt dày Mẹ nó đúng là một đôi trời sinh mà Sư huynh Người chờ về lúc nào Sao không nói sớm cho ta biết một tiếng Để ta tiện đi tiếp đón chứ Thế này thế này thực sự khiến cho người chê cười Vân Khả lập tức khách kỳ nói Không sao Nghe qua bổ sung đủ quang bôi nhọ ngươi, ta liền biết ngươi là một nhân trung long phượng giống như ta, không bị người ghen ghét mới là tầm thường. năm đó hắn cũng từng ghen ghét ta vô cùng, chạy đi khắp nơi nói xấu ta. Ngươi yên tâm, lần này sư huynh trở về chính là để làm chỗ dựa cho ngươi. Nếu ai dám tìm người gây sự, vậy thì trước phải hỏi một tiếng xem thanh kiếm này của ta có đáp ứng ngài không. Lý bắt đầu tự tin nói, sư huynh, ngươi thật là thoải mái. Ngươi trở về đúng là quá tốt. Nếu người không trở lại sư đệ ta liền bị người khi phụ vương khả phối hợp nói cách đó không xa cơ mặt đám người mặc tam sơn hoàng hữu tiền không ngừng co rút Vâng khả người bị người khi phụ sao ai khi phụ ngươi người có thể muốn mặt mũi chút được không thấy chưa hoàng hữu tiền sư đệ ta làm người thành thật biết bao nhiêu ngươi lại đi tìm án gây sự sao lý bắc đỗ mặt lạnh nhìn hoàng hữu tiền hoàng hữu Tiên khẽ nhăn mặt nói Lý Bắc Đấu Người nói Vân Khả thành thật sao Người biết hắn đã làm những gì không Sư đệ ta thì có thể làm gì Hiện tại tu vi hắn chỉ là kim đan cảnh Người lại là nguyên thần cảnh Chạy tới đây bắt nạt hắn Thì vẻ vàng lắm chắc Lý bắt Đấu như mày nói Hắn lừa tiền ta Chốt phải trả lại tiền cho ta cái đã Hoàng Hữu tiền trừng mắt nói Lừa tiền Lý bắt Đấu như mày nhìn Vân Khả Không có Ta lừa tiền hết lúc nào Hoàng Hữu Tiên Ngươi phải nói cho rõ ràng Ta lừa tiền của ngươi lúc nào Món nợ ngươi muốn ám sát ta lần trước Ta còn chưa tính sổ với ngươi Giờ ngươi lại đến vu oan ta Vương Khả trừng mắt nói Thật không Vậy đống sách thành công học này thì sao Mở giấy lộn đó Ngươi bán tận 150 vạn cân đinh thạch Còn nữa Ngươi bắt ba người của ta Sau đó dùng bọn họ gạt 150 vạn cân đinh thạch từ chúng ta Vương Khả Không phải ta để ý chút tiền kia, Ta chỉ là nuốt không cho cái cục tức này Ngươi là tên siêu lừa đảo, hôm nay dù Lý Bắc Đấu Trường đi như có ngăn cản thì cũng vô dụng thôi." Hoàng Hiếu Tiền lạnh giọng nói. "Sách thành công học gì đấy?" Bắc Đấu hiếu kỳ hỏi. "À, ừ, bình thường nhàm chán tao có viết ít sách chứ mà. Ai ngờ thủ hạ của ta lại cầm đi bán lấy tiền, ta cũng không hiểu chuyện này là thế nào nữa." Vâng khả nói. "Ngươi còn biết viết sách sao?" Lý Bắc Đấu kinh ngạc nói. "Lý Bắc Đấu Người không biết à? Vương Khả chẳng biết viết sách Mà còn biên soạn cả kinh Phật đấy Trường Đình Nhi ở một bên cửa nói Viết chút tầm đắc trải nghiệm được trong cuộc sống Tự mình mua vui thôi Vương Khả nói đành giấm Vương Khả ngươi là gạt ta Trước trả lại tiền cho ta Số sách của chúng ta lát nữa tính tiếp Hoàng Hiếu Tiền lạnh giọng nói Hoàng Hiếu Tiền rất muốn lập tức tiêu diệt Vương Khả Nhưng mà hắn trước này luôn tự khoe thông minh Giờ lại bị người gạt tiền Hắn làm sao mà chịu được? Trước phải xả cục tức trong lòng người đó. Vâng khả người ép mua buộc bán nào Lý Bắc Đấu chậm rãi nói. Đâu có người hỏi Hoàng Hiếu Tiền xem ta có buộc hắn mua của ta hay không? Vâng khả hỏi. Lý Bắc Đấu quay sang nhìn Hoàng Hiếu Tiền, nét mặt Hoàng Hiếu Tiền cứng đờ. Chính bởi vì người không bức ta, ta mới cảm tức đấy. Hoàng Hiếu Tiền là chính bản thân ngươi muốn mua. Mua về xong, tự xem hết rồi Đã còn muốn trả hàng sao Người nghĩ thế nào đấy trí thức không phải là tiền bạc à <cười> Chính người xem xong Hưởng thụ tẩy lẽ từ văn tự trong sách của ta Hấp thu kiến thức dinh dưỡng từ bên trong Thuộc hết nội dung rồi Sau đó muốn ta lùi tiền sao Người có thể mặt dày như vậy được à Vân Khả trừ mắt nói Lý Bắc Đấu cũng nhíu mày Không sai Người ra cửa hàng công pháp bên ngoài Mua công pháp của người khác Chính mình học xong rồi trả sách đòi tiền Hoàng Hiếu tiền Sao nhân phẩm của ngươi kém cỏi quá vậy Đúng thế đúng thế Những sách kia ta đều có bản quyền Phí mua trí thức ngươi có hiểu không Sách thá lại không phải trả tiền Ngươi đọc xong liền qua sông giỡn cầu à Hoàng Hiếu tiền Chuyện này có phân xử thế nào Ngươi cũng không chiếm lý đâu Vân Khả trừng mắt nói Nhưng nội dung trong đống sách kia của ngươi Toàn là giác Hoàng Hiếu Tiên trừng mắt nói Ta buộc ngươi mua à Vân Khả trừng mắt đáp Hoàng Hiếu Tiên nghẹt mặt Chính vì không bức ta mua Ta mới cảm tức Như thế khác gì là vũ nhục trí thông minh của ta Lại nói Ta dùng ba tên thuộc hạ đi lừa tiền ngươi Ngươi nói chuyện phải chịu trách nhiệm một chút chứ Ngươi đưa tiền cho ai Ta chưa từng thấy quả ba tên thuộc hạ nào bằng của ngươi như vậy cả Vương Khả nói Tên đệ tử Kim Mô Tông này Ngươi biết chứ Chính hắn dẫn theo ba tên thủ hạ kia tới cả ốc thần vương, Hắn nói ba tên thuộc hạ kia của ta bị các người bắt Hoàng Hữu Tiên trừng mắt nói Người ngươi nói là ba tên rắn đẹp trộm sách của ta Vương Khả hỏi Không sai Ngươi thừa nhận rồi Hoàng Hữu Tiên lạnh đủ nói Ta thừa nhận cái gì Ba người kia ta sớm thả lâu rồi Bọn họ lừa tiền của ngươi Thì liên quan gì tới ta Vương Khả trừng mắt Mặt của Hoàng Hữu Tiên đen như đáy nổi Ngươi còn rảo biên Không có Ta đối với người đã lấy đủ ơn báo oán. Ngươi nhiều lần muốn hại ta Lần này còn phái người đến trộm sách của ta Nhưng ta đều không để ý Thậm chí còn thả bỏ nắn Ta thấy người cũng là người yêu sách liền để thuộc hạ bán cho người Chính người cần bỏ tiền mua Kết quả xem xong rồi đi đòi tiền Cái này người sao có thể không biết xấu hổ như vậy chứ Vân Khả trừng mắt nói Lý Bác Đấu cũng nhìn Hoàng Hữu Tiền Hoàng Hiếu Tiền Người đây là cố tình gây sự à Đúng vậy Trần Đình Nhi cười phụ họa này Hoàng Hiếu Tiền hung tàn nhìn vương khả một cái người muốn phủ sạch trách nhiệm sao hoàng hữu tiền từ đâu thì về chỗ đó đi bằng không đừng có trách ta không niệm tình lý bác đấu trầm giọng nói niệm tình diện à sư huynh người và hắn còn có tình diện à vương khả ngạc nhiên nói ở ngoài thập vạn đại sơn trong một lần chu ma đám người chúng ta từng hợp tác qua với hoàng hữu tiền không tính là hữu tình nhưng hai bên từng có hợp tác xem như có quan biết là người cùng một vòng tròn bất kể thế nào Cũng nên niệm chút tình diện Bằng không sau này sẽ bị người trong vòng tròn kinh thường đấy Lý Bắc Đấu giải thích <cười> Chính bởi niệm tình diện hợp tác lần trước Ta mới nể mặt người Lý Bắc Đấu Ngươi đừng có không biết tốt xấu Vương khả miệng đầy dối trá Còn bắt sư đệ và đệ tử ta Hôm nay ta không thể cứ vậy mà bỏ qua Hoàng Hiếu Tiên lại lùng nói Người muốn báo thù thì cứ nói Còn đôi chuyện tiền nông mà làm gì Hoàng Hiếu tiền Người muốn ô hữu đạo và bạch trường lão thì cứ nói thẳng đi Lách một vòng lớn như vậy làm cái quái gì?" Vân Khả trừng mắt nói. Lý Bắc Đấu cũng nhìn Hoàng Hữu Tiền, "Đúng vậy, Người muốn làm gì thì cứ nói thẳng đi, sao cứ phải vòng vo?" Hoàng Hữu Tiền đen mặt lại, "Mẹ nó, ta không muốn buông tha Vân Khả, mới dùng đám ô hữu đạo làm cái cớ, chứ ai muốn vòng vo?" Lý Bắc Đấu, "Hôm nay ngươi nhất định phải cản ta." Hoàng Hữu Tiền lạnh lùng nói. Lý Bắc Đấu khẽ nhíu mày, đang định mở miệng. Hoàng Hữu Tiền Người nói như vậy với sư huynh ta là có ý gì? Người muốn gì thì cứ nói xem đi. Người muốn ô hú đạo và bạch trường lão sao? Ta cũng không phải là không trông ngây. Người còn náo cái gì nữa? Vâng, khả lập tức ngắt lời nói. Nét mặt hoàng hữu tiền cứng đờ. Người nguyện ý đưa bọn hắn cho ta? Sao lại không được? Bọn họ ở chỗ này, ngày ngày ta phải nuôi ăn nuôi uống. Người nghĩ không cần tiền chắc. Vừa nãy bọn họ còn trộm y phục nhân viên, gọi người xa lạ đến nhà của ta đánh đầu. Mẹ nó chứ! Ta bắt về hai tên đại gia. Người muốn đưa đi chẳng phải là càng tốt sao? người muốn gì thì cứ nói đi, đừng có vòng về làm gì. làm vậy ai cũng mệt. vâng Khả ý vị sâu xa nói. hoàng hữu tiền nghẹn mặt. nói chuyện với người mệt mỏi, sao người lại đột nhiên đồng ý thả bọn họ? đây rút cuộc là vì sao? lời kể từ người sao lại khác với lời kể từ phân thân quạ đen ô híu đạo vậy? hoàng hữu tiền, vâng Khả nói chuyện thành ý như thế còn gì? người đúng là làm người tốt nhất phải nên chân thành một chút. Bằng không sẽ bị người ta xem thường đấy. Lý Bắc Đấu cũng nhíu mày nói. Hoàng Hữu tiền đèn mặt. Người chẳng biết cái gì cả. Cái tên Vương Khả này mà chân thành à. Được rồi. Vậy ngươi đưa cho ta Đệ tử ta và ô hút đạo ra tay. Để ta mang đi. Hoàng Hữu tiền để ép lửa giận trong lòng này. Hôm nay dù không đòi được về thành khoản tiền kia. Mang đi hai người kia cũng được. Trường chính đạo. Dẫn người tới. Vương Khả kêu lên. À, mình xin nghỉ tập lại đây nhé mọi người Và hẹn lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện Xin chào <cười> Xin chào quý khán giả thông mến của kênh MC Tiến Phong Ở trên Youtube à, Tối nay thì mình sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Vương Đạm chí Tôn Tập số 114 Mọi người chuyện, nếu cảm thấy chuyện vui, thú vị, thư giãn Thì hãy đừng quên ủng hộ Phong Bằng những cái like, những comment cảm xúc Và giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này nhé. Phong xin chân thành cảm ơn Và bây giờ thì Mời tất cả các bạn vào nghe đọc chuyện Vương Đạo Trí Tôn Tập 114 Trường Chính Đạo Dẫn người tới Vương Khả kêu lên. Rất nhanh Trường Chính Đạo áp tài hai người thân khắc khoác áo trắng Mặt ngộm đầy máu tươi Miệng còn bị lấp kín Nhìn bộ dạng hai người này Trừ mặt Tam Sơn ra Thì Trương Đi Nhi, Lý Bắc Đấu Hoàng Hiếu tiền đều không khỏi sửng sốt Bởi vì vừa rồi Cả ba đều dùng thần thức đào qua cao ốc thần vương Quét thấy Trương chính Đạo Áp giải hai người đi ra Nhưng mà không nghĩ tới là Bọn hắn Ông Đạo không ngừng kêu gào Vân Khả Người thẩm vấn đi thẩm vấn đi Sao đã còn hủy dung người ta Người đúng là quá toàn độc mà Lý Bắc Đấu Người thấy không đây là sư đệ đồ đệ ta Lại bị Vương Khả hại thành như thế này Hôm nay không phải ta không nể mặt ngươi Ta phải đòi lại công đạo cho sư đệ và đô đệ ta Hoàng Hiếu Tiên trừng mắt Định rút kiếm Thứ Hoàng Hiếu Tiên cần chính là cái cớ để giết Vương Khả Trước mắt chính là cái cớ tốt Trong lúc Lý bắc đấu còn đang nhíu mày Vương Khả bỗng chợt kêu lên. Chờ một chút Vương Khả Hôm nay dù có là Lý bắc đấu thì cũng không bảo vệ được ngươi Hoàng Hữu Tiên giữ tợn nói Hoàng Hữu Tiên Sao ngươi lại vu khống ta vậy Hai người bọn họ đi cùng ngươi Lúc trước lại muốn giết ta Ta thầm vấn chút thì đã sao Hơn nữa Cái con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta hủy dung bọn họ Vương Khả trứng mắt nói Đã thế này rồi còn rảo biện sao Chẳng lẽ là bọn họ tự hủy dung bản thân Hoàng Hữu Tiên giận nói Ngươi đừng có nói ta rảo biện Chính ngươi hỏi bọn hắn xem sẹo trên mặt hai người bọn hắn là từ đâu mà ra Ngươi hỏi bọn hắn đi Ai hủy dung bọn hắn Người cứ để bọn hắn nói Vân Khả hét lên Khoa hước tiên sừng xuất Người làm thế là có ý gì Để bọn hắn nói Trường chính đạo Lấy vài nhét vào mồm của họ, Để bọn hắn nói sao Trường chính đạo Lấy vài rét trong miệng bọn họ ra Vâng Khả quay sang trường chính đạo nói. <cười> được, Được lắm Ta lại muốn xem xem vương khả ngươi còn định đổi trắng thay đen như thế nào? ô hưu đạo cả tiêu bạch nữa các ngươi nói đi mặt các ngươi làm sao rốt cục xảy ra cái chuyện gì hoàng hữu tiền trợn mắt nhìn hai người và mới rồi hai người còn kêu ô ô rất hùng nhưng mà vài tháo ra cả hai đột nhiên như thể biến thành kẻ câm vậy ừ. vâng bạch trưởng lão sắc mặt khó coi nói trong mắt của ô hưu đạo đảo quanh định vụ oan cho vương khả Trường chính đạo ở bên chợt lạnh giọng nói Chuyện này còn cần hỏi sao Các người không thấy vết xạo trên mặt bọn họ Còn lưu lại vân tay à Đây là vân tay của bạch trưởng lão Vừa rồi ta đã xác nhận rồi Không tin Chính các người nhìn đi Trường chính đạo mở ra hai tay bạch trưởng lão Để cho chúng nhân nhìn kỹ Vân tay tuy tinh mịn Xong đến tu vi như chúng nhân ở đây Muốn nhìn kỹ không phải là việc gì quá khó Không sai Là bạch trưởng lão Cái này Cái này Sao lại thế được chứ? Vâng khà, Bọn họ sao lại tự hạn chứng mình? Chả lẽ còn định vụ oan ngươi? trương Định Nhi hiểu Kỳ nói Tơ mặt Hoàng Hiếu Tiên không ngừng co quá Các ngươi Các ngươi đã làm cái gì? Hủy dung thì cứ hủy dung Sao tiểu bạch ngươi còn dùng tay xóa đến mặt? Sợ người khác không biết ngươi, ngươi tự hủy dung à? Bạch trường lão và ôn hữu đạo đều nghẹt mặt Cách đó không xa Mạc Tam Sơn càng tức đến chảy máu mũi Phải không ngừng đưa tay vốn Hai đứa khốn kiếp này Mẹ nó chứ Làm hồng chuyện tốt của ta Đặc biệt là cái tên ô hứ đạo kia Người là ô hứ đạo thì hô một tiếng ta nghe Lại đi trốn trong trăm giả mạo cung vi làm gì Mẹ nó Hủy Dung còn chưa là gì Người không biết Hai người này chính là đại gia Trước đó ám sát ta Ta tạm ra bọn hắn Bọn hắn lại gọi người đến đánh lộn Cũng không biết bọn hắn tìm ai Ra tay đánh lớn dưới tầng hầm ngầm của ta một phên Phá tan bảnh nơi đó đánh thì đánh, đằng này còn không đánh lại người ta. Nếu không phải là ta và trương chính đạo kịp thời đuổi tới, hai người bọn hắn liền đã bị người áo đen kia đánh chết rồi. người nhìn đi, áo khoác trắng trên người bọn hắn là đồ trộm được. đây là đồng phục nữ hộ sĩ thù hạ của ta. chính bọn hắn có quần áo lại không mà chạy đi mặc trộm cái quần áo tiểu cô nương nhà chúng ta. bởi vì đánh nhau, bị đánh cho nôn một thần máu. sau này tiểu cô nương nhà ta còn sao làm mặc được nữa. các người trà đạp quần áo chính mình thế nào thì mặc kệ, nhưng mà đừng có đạp quần áo thuộc hạ ta. các người có thể có chút nhân tính được không? Vâng Khả giận mắng Lý Bắc Đấu, Trường Nì Nhi, Hoàng Hữu Tiên Đều nhìn Ô Hữu Đạo và Bạch Trường Lão Vâng Khả nói là sự thật sao Sao ta cứ cảm thấy hắn nói phét nhỉ? Bạch Trường Lão và Ô Hữu Đạo nghệt mặt Hai người bị Vương Khả mắng cho cứng học mất nửa ngày Không biết phải làm gì để phản bác Vâng Khả nói là sự thật sao Các quý Cơ mặt Hoàng Hữu Tiên không ngừng có quắp. Tù phạm này không có giác ngộ đen có của tù phạm Coi nhà tù như nhà mình. Muốn trộm đồ tiểu cô nương để mặc. Liên trộm đồ tiểu cô nương. Muốn hủy dung liền hủy dung. Muốn hẹn đánh nhau thì hẹn đánh nhau. Muốn phá tan bành nhà người ta thì liền phá tan bành nhà người ta. Hai người các người. Rốt cục nó muốn làm cái gì? Các người đang ngồi tù đấy. Có thể chú ý thân phận bản thân một chút được không? Các người tưởng nơi này là nhà của các người chắc. Các người còn muốn thế nào nữa? Vân Khả giận mắng. Bạch Trần Lão và Ông Đạo nghệt mạnh. Mẹ nó. Chúng ta muốn giết ngươi. Bạch Trường Lão. Ô hữu đạo trầm mặt. Khiến bầu không khí tại trường đột nhiên có chút quỷ dị. Hoàng Hiếu Tiên vốn còn định mượn thế lấn tới. Bỗng nhiên không biết phải làm sao. Mẹ nói chứ. Tại sao ta lại thành thiếu nợ cái tên Vương Khả này? Hai người các người có thể khiến ta mất lo một chút được không? Quảng trường cao ốc thần vương số 1. Tất cả mọi người đều nhìn tràm tràm Ô hữu đạo và Bạch Trường Lão. Bầu không khí tại trường rất là quỷ dị Thân là phạm nhân Lại không có giác ngộ của kẻ là phạm nhân Bị vương khả bôi bác cho như vậy Đến ngay cả Hoàng Hiếu Tiên Đều không biết nên nói như thế nào cho phải Ô Hiếu Đạo Tiểu Bạch Các người đi ra giải thích xem đi Trong lúc bị cầm tù Các người không nghĩ đến chuyện trốn ra ngoài Lại nghĩ đến hẹn người đánh nhau Thế là sao ta nghe mà chẳng hiểu gì hết. Hoàng Hiếu Tiên vốn vốn huyệt thái dương Nhớ mày tức giận nói chúng ta cũng nghĩ thoát ra là là ô sư thúc hắn nói phải dùng mưu kế đi sao sau đó không hiểu từ đâu chạy ra một cái tên áo đen hắn không phân tốt xấu cứ thế xông vào đánh chúng ta chúng ta bạch trường lão trong lòng đắng chát buồn bực hồi ức lại không hiểu từ đâu chạy tới một tên áo đen hoàng hữu tiền nhíu mày cái gì đó gọi là không hiểu từ đâu chạy ra một tên áo đen người áo đen kia không bị ai đánh cả cứ nhất định phải đánh các với hắn điên rồi chắc Đặc ý chạy vào trong phòng giam để đánh một trận với các người Vân Khả trừng mắt giận mắng Chúng nhận đều quay sang nhìn ô hữu đạo và Bạch Trường Lão Chúng ta cũng không biết Khả năng hắn thật đúng là một đứa thần kinh Bạch Trường Lão bị phận nói Chúng nhận đen mặt Mạc Tam Sơn Sao ngươi lại chảy máu mũi Lý Bắc đẩu bất ngờ đào mắt nhìn Mạc Tam Sơn Ngạc nhiên hỏi Mạc Tam Sơn luống cuốn tay trần thu thầm một phên Mãi lát sò mới nói À thời tiết hành khô Gần đây lại một mực bận rộn không có thời gian nghỉ ngơi Cho nên mũi hơi không thoải mái Người thân là đại lão Nguyên Anh Cảnh Lại bị với thời tiết hành khô mà chảy máu mũi sao Đương nhiên đây không phải trọng điểm Trọng điểm vẫn là ở trên người của bạch trưởng lão Ô Hiếu Đạo Vương Khả Đồ đệ của ta có phải bị người đánh đánh trong bật thất không Hoàng Hiếu Tiền thật không dễ dàng mới tìm được cái cớ thích hợp ngươi còn muốn trách ta? hoàng hữu tiền, ngươi lại hỏi bọn họ xem có phải là bọn hắn tự mình xông loạn, mật thất giảm giữ một mực rất an toàn, là chính bọn hắn trộm đồ tiểu cô nương bạc vào, không được sự đồng ý của chúng ta, vụn trộm chạy tới một gian mật thất khác đánh nhau với người áo đen, trước kia hai người bọn họ giết ta, ta không giết bọn họ là đã cực kỳ nhân từ rồi, ngươi còn muốn thế nào nữa? bọn họ hẹn đánh nhau với người áo đen, phá tan hoang đồ đang trong phòng, thậm chí nếu không phải là ta và trương chính đạo kịp thời đuổi tới, bọn họ sớm đã chết rồi. ngươi hỏi bọn họ đi. Sao có phải là ta và Trung Chính Đạo cứu mạng bọn họ không Ta đã lấy ơn báo oán ngươi còn muốn thế nào nữa Thật tưởng bọn họ là đại gia chắc Ta phải cung kính hầu hạ nữa chắc Vân Khả trừng mắt giận nói Hoàng Hiếu tiền sừng xuất Mẹ nó Chuyện quái quỷ gì thế này Sao bây giờ đến cả mượn cớ ta đều không mượn được Hoàng Hiếu tiền, Vân Khả nói không sai Giết người thì đền mạng Bọn họ âm mưu thích sát Vân Khả Vân Khả không giết ngược bọn hắn thì đã là nhân từ lắm rồi Người còn muốn đổ trách nhiệm đến đầu Vương Khả sao <cười> Sao ngươi có thể dày mặt nói ra những lời như vậy được Lý bắt Đấu trừng mắt nói <cười> Ta chỉ muốn hỏi rõ và xem Nếu là mật thất của Vương Khả Sao lại đột nhiên chui đâu ra người áo đến Liệu có phải là Vương Khả cố ý tìm người giả bộ đi vào Nhằm mưu hại hai người bọn họ không Hoàng Hiếu Tiên trầm giọng nói Có cần thiết phải vậy không Bọn họ muốn giết Vương Khả Bị Vương Khả bắt được Còn giết đi thì cũng chẳng ai nói được gì Vân Khả có phải đáng để người tìm giả bộ miêu hại bọn họ không? Còn hủy hoại tài vật của bản thân Hoàng hữu Tiên Đầu ngươi bị thần kinh à? Thế mà cũng nghĩ ra được Lý bắt đầu Hiếu Kỳ nói Người áo đèn không phải đột nhiên từ đâu trui ra Ta đã nói rồi Là hai người bọn hắn hẹn đánh nhau Lúc ấy bà trường lão linh hoạt tự nhiên Không hề có vẻ gì là bị thông ấn tù vị Muốn đi liền có thể bất cứ lúc nào Nhưng mà bọn hắn nhất định phải đánh nhau một trận mới chịu Một tên trốn trong tràn đi ngủ một tên bạc kệ cả đống thông đạo không rời đi, cứ nhất định phải đánh nhau sống chết với người áo đen kia. không tin ngươi hỏi bọn hắn địch vân cả giải thích. chúng nhận thần sắc cô quái nhìn ô hí đạo và bạch trùm lão. lúc đó người không bị phong ấn sao, hoàn toàn linh hoạt tự do. hoàng hiếu tiền vuốt vuốt huyền thái dương. mẹ nó, thế này không phải là nói cát thì là gì? ta còn tưởng hai người các ngươi chạy không thoát mới phải đánh nhau. đúng vậy, lúc ấy chỉ có hai chúng ta trong mật thất. Quả thật là có một đống thông đạo không người trông giữ. Ta nói đi màu. Ô, ô sư thúc lại nói phải dùng miêu kế ra ngoài. Để chúng ta khoác lên thân một áo này. Nhưng mà chúng ta vừa mới mặc bộ quần áo này vào. Người áo đen liền đi tới. Sau đó thì ô sư thúc nằm lên giờ. Lấy chanh chè lên. Để ta đẩy hắn đi. Ờ, kết quả. Bà trần lão sắc mặt khó có nói. Miêu kế. Đây là miêu kế của ngươi. Hoàng Hiếu Tiền quay sang nhìn ô hiếu đạo. Mặt ô hiếu đạo đen như đáy nồi. Giờ sự thể thất bại Người muốn ta phải giải thích thế nào đây Càng giải thích thì càng mất mặt mà Ta còn hỏi chưa hỏi các người Người áo đen kia rút cục lại Sao các người hẹn ước được với hắn Vân Khả nhú mày nói Chúng ta chịu không biết người kia Bạch trồng não kêu lên Các người không biết hắn Sao hắn cứ khăng khăng định đánh các người làm gì Vân Khả chết vấn Hừm, Các người không biết hắn sao Thế sao hắn cứ khăng khăng đánh các người Vương Khả chất vấn, hình như hình như hắn nhận lầm người. Ô Hiếu đạo nhíu mày nói, nhận lầm người, mặt mày các ngươi đều bị hủy dung thành thế rồi, còn nhận lầm thế nào được? Hắn bị mù hay là bị bệnh thần kinh mà nhận nhầm người? Vương Khả lại chất vấn, Ô Hiếu đạo và Bạch Trầm lão nghẹn mặt, bầu không khí xung quanh bốn phía rất quỷ dị. Mạc Tam Sơn, sao lỗ mũi của ngươi lại chảy máu? Lý Bắc Đấu kinh ngạc nói, Mạc Tam Sơn lại được một ven luống cuốn tài trần. Không, không sao Nóng trong người, nóng trong người Vâng khả Người cảm đoan người áo đen kia không phải là do người bố trí sao Hoàng Hiếu tiền lạnh lùng nói Người bị bệnh à Không phải vừa rồi sư huynh ta nói đấy thôi đi Vì sao ta phải bố trí người áo đen kia Làm thế ta cũng chẳng có lợi lộc gì hơn nữa chính bản thân Bạch Trường Lão cũng thừa nhận Người áo đen đã nhìn làm người Ta và Trương Chính Đạo vì cứu các ngươi còn đánh rau một trận vì hắn Ta cũng đang muốn tìm cái thằng áo đen đấy Cao ốc thần vương ta nói đến là đến nói đi là đi chắc cứ làm như nơi này là nhà hắn chắc vậy vương khả nhìn về phía bạch trường lão ta không biết bạch trường lão buồn bực nói người áo đèn nguyên anh cảnh đánh một trận với các ngươi thực lực còn mạnh hơn bạch trường lão trong thập vạn đại sơn chắc chắn là không mấy người được như thế không sai tu vì hắn trường nguyên anh cảnh tầng thứ bảy này cao trường này, này vóc người hơi gầy lúc ấy bị vương khả nện trúng cái mũi Máu chảy lên láng, hắn, Hành... Trường Chiến Đạo xây sưa miêu tả Lắng nghe một lúc Ánh mắt của chúng nhân bất giác nhìn về phía Mạc Tam Sơn Bởi vì Mạc Tam Sơn rất phù hợp với tất cả những chi tiết đặc thù Thậm chí máu mũi vẫn còn đang chảy không ngừng Hả Các người Các người nhìn ta làm cái gì Nét mặt của Mạc Tam Sơn cứng lại. Mạc Tam Sơn Không lẽ ngươi là người áo đen kia Vân Khả mờ mịt nói Sao có thể là ta Ta còn chưa từng đi qua cao ốc thần vương của người Mạc Tam Sơn lập tức phẫn nộ ai đừng có kích động Ta chỉ tùy tiện hỏi một tiếng thôi mà Vân Khải lập tức chấn an nói Không đúng Khí tức kia có vẻ hơi giống Mạc Tam Sơn Ô Hiếu Đạo nói Người nói cái gì Chúng nhận đồng loạt Nhìn sang Ô Hiếu Đạo Ô Hiếu Đạo lại trừng mắt nhìn Mạc Tam Sơn Mạc Tam Sơn Là ngươi đúng không là ngươi Ta nhớ rồi Dù ngươi đã hạ thấp giọng, Thế nhưng khi tức đó Ngư điệu đó Là của ngươi Đúng rồi Không sai được Sao ngươi lại tớ đánh chúng ta Cơ mặt của Mạc Tam Sơn co rúm cả này Ai đi đánh ngươi Ai đi Vậy mũi của ngươi làm sao Có phải bị vâng khản nệ Không chỉ chảy máu mũi Còn sưng tế cả lên kia kìa Ô hứa đạo phẫn hận này Đây là tiết trời khô hành Ta có hơi nóng trong người Sao ta phải đánh các ngươi Bạc Tam Sơn thề thốt phủ nhận Là ngươi Không phải ta Hai người mắng chửi nhau một phen Cả hai mắng tới mắng lui Hệt như là Hoàng Hiếu Tiền, Vân Khả, Lý Bắc Đấu Đều đã không còn quan trọng Sắc mặt của Hoàng Hiếu Tiền Càng lúc càng khó coi Ồ Hiếu Đạo người điên rồi Người ta muốn tìm gây sự là Vân Khả Người bắt đấy Vân Khả mà cắn Cứ cắn Bạc Tam Sơn là cái gì Người có thể phối hợp một chút được không Được rồi Hoàng Hiếu Tiên quát lên một tiếng Hoàng Hiếu Tiên cũng đã chịu hết nổi rồi Cứ cù cưa thế này thì bao giờ mới xong Hừm. Xem ra hôm nay phải làm cách nào Làm khó dễ vương khả mới được Mẹ nói chưa Xem ra hôm nay không cách nào Có thể làm khó dễ vương khả được rồi Đã vậy Ô Hiếu Đạo Tiểu Bạch Hai người cút qua này Hoàng Hiếu Tiên trầm giọng nói Ô Hiếu Đạo Bạch Trần Đáo vừa nghe Hoàng Hiếu Tiên muốn dẫn mình đi Thì lập tức dừng lại cãi lộn, Định đi qua Ai? Hoàng Hữu Tiên, ngươi làm gì? Bọn họ muốn giết ta, hiện tại đang là tù phạm Ngươi nói mang liền đi sao? Vương Khả lập tức đứng ra ngăn cản Trúng nhân nghi hoặc nhìn Vương Khả Vương Khả Không phải vừa nãy người nó có thể mang người đi rồi sao? Hoàng Hữu Tiên lạnh đúng nói Đúng vậy Ta nói để ngươi mang đi Nhưng mà ngươi hẳn phải tính sổ sách rõ ràng với ta trước đã Vương Khả nói Sổ sách cái gì? Hoàng Hữu Tiên trầm giọng nói Chính là món nợ bọn họ muốn giết ta Lần trước ở Phật Đầu Tự Các người cùng nhau âm mưu hại chết ta Người chạy mất, hết cạnh Ta đành phải ghi ở trong lòng Đợi sau này tìm người một tính sổ Nhưng một người này muốn giết ta Lại bị ta bắt được Giờ còn chưa tính sổ sách rõ ràng Liên thả cho người mang đi Giờ vào cái gì Ta cũng có mặt mũi chứ Vân Khả chứng mắt nói Vân Khả nói không sai Vân Khả có thể giữ mạng cho bọn hắn Đã là ân lớn bằng trời Người muốn vô duyên vô cớ mang đi Vậy thực sự có chút không nói được Lý Bắc Đấu giúp đỡ nói Vậy ngươi nói xem Chúng ta phải tính sổ sách như thế nào Hoàng Hiếu Tiên trầm giọng nói Con người của ta rất là nhân tử Bọn họ giết ta không thành Còn khiến ta kinh hách Ta không giết bọn hắn Giữ lại mạng cho bọn hắn Ta cũng không cần có nhiều Một tính mạng 300 vạn cân linh thạch Hợp lý rồi đúng không Vương Khả mở miệng nói Một người 300 vạn cân linh thạch Hai người tính là 600 vạn cân Vương Khả Người đúng là biết giờ công phu sư tử ngoạm đấy Hoàng Hiếu Tiền trừng mắt nói Hoàng Hiếu Tiền, Người gấp cái gì Lại không cần ngươi bỏ tiền Ô Hiếu Đạo có tiền Người giúp hắn đẹp trước Quay đầu để hắn trả lại cho người là được rồi Vương Khả trừng mắt nói Hoàng Hiếu Tiền sừng suốt nhìn sang Ô Hiếu Đạo Ô Hiếu Đạo đen mặt lại nhìn Vương Khả Tiền của ta Vương Khả Các người vẫn chưa từ bỏ sao Cái gì từ bỏ với không từ bỏ trường chính đạo thẩm vấn người người không chịu nói ra tiền tài giúp ở đâu chúng ta cũng đâu bức ngươi vương khả trừng mắt nói nếu ta nói liền tiền tài cất ở đâu các người không những nuốt sạch lại còn giết người diệt khẩu nữa ô hưu đạo giận nói ngươi là ngươi ta là ta ta sẽ không tát ao bắt cá vậy đâu vương khả lắc đầu được rồi còn tranh cãi cái gì nữa nguyên anh cảnh cao dài một mạng hẳn cũng là đáng giá kia hoàng hưu tiền lại không phải chính ngươi bỏ tiền ngươi chỉ hỗ trợ ứng trước, giá này chắc không có vấn đề gì chứ? Lý bắt đầu giúp đỡ nói. sắc mặt Hoàng Hiếu Tiền không ngừng biến ảo. Hoàng Hiếu Tiền, hay là thế này? Chút tiền đấy bọn Ô Hiếu Đạo, Bạch Trường Đạo đã không chịu mất cho người vậy thì thôi đi, quay đầu chờ có cơ hội, ngươi lại đến đỉnh người. Tao mệt rồi, trước cứ giam tạm ở đây một đoạn thời gian rồi tính. Vâng Khả khuyên nhủ. Đừng. Ô Hiếu Đạo cả kinh kêu lên. Hoàng Hiếu Tiền. Trước mang chúng ta đi đi người cứ ứng tiền trước giúp ta quay đầu ta trả lại ngươi ô hưu đạo vội vàng nói hoàng hữu tiền hùng hăng trừng mắt nhìn ô hưu đạo rất <cười> lời hoàng hữu tiền lấy ra một chiếc vòng tay chữ vật ném qua nói bên trong có 600 bạn vạn cân linh thạch vâng cả đưa tay lên vòng tay chữ vật nơi tay của ô hưu đạo ngươi làm gì ô hưu đạo kinh ngạc nói ta để ngươi kiểm tra lại xem số tiền bên trong có đúng không Vân Khả nói Tam đang bị phong ấn tù vi Xem thế nào được Cầm lấy đi Ô Hiếu Đạo chừng mắt nói Vân Khả tiếp đấy kiểm tra một lượt Bên trong quả nhiên là 600 vạn cân tinh thạch. Thả người cho ta Hoàng Hiếu tiền trầm giọng nói Từ từ sổ sách này còn chưa tính xong Người chưa có nóng vội Vân Khả lập tức cản lại Vân Khả Người còn muốn thế nào Hoàng Hiếu tiền chừng mắt nói hey, Đừng nóng đừng nóng Chính người nghe xem ta nói có lý hay là không Vân Khả lập tức ngần lại Hoàng Hiếu tiền Người trước cứ nghe vương Khả nói hết đã Lý bắc đấu giúp đỡ nói Nói đi Hoàng Hiếu tiền trừng mắt quát Tiếp theo là phí phòng trọ Phí ăn uống Phí phục vụ của hai người bọn nắn trong thời gian ở chỗ ta ở <cười> Còn có phí đấm bóp của trường chính đạo nữa Tiền bồi thường tài sản bị phá hoại Mỗi người 150 vạn cân lên thạch Tính ra chắc cũng không nhiều đâu Vân Khả nói Trường chính đạo Trường đi nhi ở bên trường mắt nhìn Vân Khả Ở tù cũng thu phí sao Sao ngươi lại mở miệng ra được chứ Còn nữa trường chính đạo đó là cha khảo thẩm vấn Sao dợ lại thành đấm bóp Hây Các ngươi đừng có nhìn ta với ánh mắt như thế Giam giữ bọn họ Ta cũng phải bỏ ra chứ Còn nữa bọn họ phá hư đồ đạc chẳng lẽ không cần bồi thường Ngươi nhìn đi bộ áo trắng của bọn hắn khoác lên kìa Sau này tiểu cô nương nhà người ta còn làm sao mặc được nữa Rồi thì thang máy, đồ dùng trong phòng đều đó là đều hàng nhập khẩu cao cấp đấy Trường chính đạo đấm bóp cũng mất công sức chứ bộ Vân Khả lập tức kêu lên Không nhiều Chưa được sự đồng ý của chủ nhân đã phá hoại Thanh bành phòng ốc của người ta Mỗi một người 50 vạn cân linh thạch <cười> xem như là mua một bài học mà Lý bắt đầu nói Được, ô hiếp đạo Ta giúp người chi trước hoàng hiếu tiền trường mắt nói Lại 100 vạn cân linh thạch Ném cho vương Khả Vân Khả vùng tay lên, một luồng sóng khí dẫn túi linh thạch vào trong tay của ô hữu đạo. Người làm gì? Ô hữu đạo trừng mắt nói. Cho ta. Vân Khả lập tức tiếp lấy túi linh thạch từ trong tay ô hữu đạo. Thêm nữa, vừa nãy bọn họ thiếu chút thì chết trong tay người áo đèn. Là ta cứu mạng bọn họ đấy. Trước đó chúng ta đã thỏa thuận xong rồi. Một mạng ba trăm bạn cân linh thạch. Nói thế nào nhỉ? Một lần là hai lần quen, ta chết khấu cho các người hai mươi phần trăm. Lần này chỉ lấy một người 240 vạn cân linh thạch Vân Khả nhìn Hoàng Hiếu tiền nói Hoàng Hiếu tiền đen mặt Trừng mắt nhìn Vân Khả Làm sao Hoàng Hiếu tiền ta thiếu mạng bọn họ mà Còn chết khấu cho người 20% Người muốn thế nào nữa Lại nói người chỉ là ứng giả Quay đầu ô đạo sẽ trả lại cho người Vân Khả một bên giải thích Một bên chấn ản Hoàng Hiếu tiền gắt gao nhìn chằm chằm ô đạo Cơ mặt ô đạo không ngừng co quắp Giờ hắn biết phải làm sao Chỉ có thể cắn răng nuốt xuống Thế là ô Hữu đạo chỉ còn nước vẫn hận Gật đầu <cười> Cầm lấy đi Hoàng Hiếu Tiền lại ném ra một chiếc vòng tay chữ vật Vân Khả lần nữa Dẫn vòng tay chữ vật vào trong tay ô hiếu đạo Sau đó lại cầm về từ trong tay ô hiếu đạo Cha xem một lần 480 vạn cân linh thạch Không thở không thiếu Vân Khả cấp tốc thù lại Thả người cho ta Hoàng Hiếu Tiên trầm giọng nói Còn một khoản cuối cùng Đúng là một khoảng cuối cùng này Vân Khả lập tức ngăn lại Vân Khả Người muốn chết sao Hoàng Hiếu Tiên giận mắng Hoàng Hiếu Tiên Người có thể đứng im nghe Vân Khả nói hết được không Lý Bắc Đấu giờ kiếm lạnh lùng nói Nói đi Hoàng Hiếu Tiên quát Khoản cuối cùng này là để đảm bảo Ta thả ô Hiếu Đạo Bạch Trường Lão thì gì cũng được Nhưng mà nếu hai người bọn hắn nghi hận trong lòng Quay đầu lại tới tìm ta giết thì phải làm sao Vân Khả nói Sắc mặt hoàng hiếu tiền đen như đấy nổi Mẹ nó Lại là tìm cớ vòi tiền Hai người bọn hắn quay đầu nhất định sẽ tới giết người Thế còn phải hỏi à Ta thả bọn họ Là cho bọn họ cơ hội sửa sai làm lại cuộc đời Không phải là để cho bọn họ quay đầu lại giết ta Lần này ta may mắn Nhưng mà lần sau ta chưa hẳn có vận may như thế Không thể vì mấy bạc lẻ mà đền mạng của mình Đều không cần được <cười> Ta thả người là vì ta thiện tâm Không thể bởi vì thiện tâm Mà biến thành kẻ ngu được Người có thể bảo chứng bọn họ quay đầu không giết ta sao Vâng Khả hỏi Hoàng Hiếu tiền mặt đen lại Bảo chứng sao Bảo chứng cái con khỉ ấy Ta chỉ có thể bảo chứng bọn họ nhất định lại sẽ giết tới người Vâng Khả Ta bảo chứng bọn họ không đến làm phiền người đó Hoàng Hiếu tiền thật lòng nói Được Thế người giao một khoản tiền ký quỹ để Vạn nhất bọn họ tới làm phiền ta Thì cái khoản tiền đó sẽ không phải trả lại Vâng Khả nói Hoàng Hiếu tiền và Lý Bắc đấu mặc Tam Sơn Được sừng sốt tiền ký quỹ sao? Người gọi cái này là tiền ký quỹ sao? Ô Hưu đạo lật lợp liền không lùi tiền ký quỹ sao? Thế nếu ứ đạo tuân thủ cam đoan, người sẽ trả lại tiền chắc. Thèn chốt là chừng nào thì ngươi trả lại tiền. Thế này Cù cơ không chịu trả thì có khác gì nó? Cù cơ tới khi Ô Hưu đạo lại tới điểm người gây sự, sau đó người liền không cần trả tiền. Mẹ nó, cái khoản tiền ký quỹ khỉ gió này. Người căn bản là không có ý định trả lại Ngay cả Lý Bắc Đấu Cũng lần đầu tiên nghe nói tích tiền ký quỹ kiểu này Chỉ là Là thật lạ thật Sao ta cảm thấy nghe có vẻ hơi hơi có lý nhỉ Vâng hả Người muốn bao nhiêu tiền ký quỹ Hoàng Hiếu tiền ghen mặt lại hỏi Người là người quen của huynh sư huynh ta Ta không tiện hết giá Và rồi hắn ám sát ta bắt được Một mạng là 300 vạn cân Tiền ký quý này cũng tính là 300 vạn cân một người đi Không có tăng giá Người thấy thế nào Vân Khả mờ miệng nói Trúng nhận quanh bốn phía thần sắc cổ quái nhìn Vân Khả Thế này mà người nói là không tiện hết Người đòi tận 600 vạn cân linh thạch tiền ký quý xong người không nói là đi cướp đi Vân Khả 600 vạn cân xong rồi không đi cướp Hoàng Hương tiền trừng mắt Giận dữ hết lên. Lại không cần ngươi bỏ tiền Ngươi kích động cái gì Vân Khả trừng mắt quát ngược lại Nét mặt Hoàng Hiếu Tiên cứng đờ. Không cần ta bỏ tiền Nhưng mà ngươi không ngừng giờ công phu sư tử ngoạn thế này Huyết áp ta không chịu được Đúng rồi Ô Hiếu Đạo làm đệ nhất cường trù ma giáo hơn trăm năm Hắn thiếu gì tiền Ngươi chỉ ứng ra thôi mà Đợi các ngươi quay về Hắn trả cho ngươi đủ tiền Ngươi lo cái gì Vân Khả bình tĩnh nói Vân Khả ngươi Ô Hiếu Đạo ở bên Phục Phiệu nói Số tiền mình tiếp góp bao nhiêu năm kia Ngươi vào trương chứng đạo thẩm vấn không được ra lệ ép ta nôn ra Không có Ta hết tiền rồi Hoàng Hiếu Tiên trừng mắt cự tuyệt nói Không sao Chúng ta đều là người thông tình đạt lý Niệm đến phần giao tình giữa ngươi và sư huynh ta Chúng ta chờ ngươi Ngươi quay về lấy Không gấp Chúng ta đứng đợi chỗ này Vương Khả nói Hoàng hữu Tiên nghẹn mặt Vương Khả Ngươi đã ép hơn một ngàn vạn cân đinh thạch rồi ngươi đừng có quá đáng Ô Hiếu Đạo sống mắng Ô Hiếu Đạo Ta lừa tiền ngươi lúc nào Một khoản tiền ta đều nói rất công khai rõ ràng Đây là tiền mua mạng của các ngươi Ta tha mạng cho các ngươi trả đất không cần tiền sao Ta cứu mạng các ngươi Trả đất không cần tiền sao Ta đã chết khấu tận 20% rồi đấy Ngươi lại vẫn cứ muốn tiền không muốn mạng à Vương Cả trừng mắt nói Có ai nàng nặc đòi tiền như ngươi không Ô Hiếu Đạo cũng trừng mắt nói Ta và các ngươi Một không quen không biết Hai không giao tỉnh Không nói tiền chẳng lẽ còn có tình cảm sao? Công khai ghi giá, giá chả không gạt. Người chính là nguyên anh cảnh đỉnh phong. Người ra bên ngoài thập vạn đại sơn nghe ngóng thử xem, ám sát một tên nguyên anh cảnh đỉnh phong mất bao nhiêu tiền? Có rẻ bằng chỗ này của ta không? Vâng, khả chớm mắt nói. Ôi híu đạo nghẹn mặt Còn mẹ nó, chào giá ám sát nguyên anh cảnh đỉnh phong đúng là cần 300 vạn cân đinh thạch trở lên. Húng hồ căn cứ theo thân phận bối cảnh của người bị ám sát, giá cả còn sẽ tăng thêm. Vương Khả còn thật là không hết giá quá ác. Hoàng Hữu Tiền, Chúng ta chờ đây. Người chúc quay về lấy tiền đi. Vương Khả khách khi nói. Hoàng Hữu Tiền nghẹn mặt. Quay về lấy tiền. Lấy mẹ người ấy. Ta cứ vậy đi về. Chẳng phải sẽ bị Điền Xuân mắng chết sao. Bị các người lừa mất 200 vạn cân đinh thạch. Thề thốt. Đòi một lời giải thích thỏa đáng. Kết quả. Lại bồi thêm vào tận 1180 vạn cân đinh thạch. Mẹ nó ta có bị thần kinh đâu. Vương Khả. Tiền trả lại cho ta Ta không muốn dẫn bọn họ đi nữa Hoàng Hưu Tiền hít thở sâu một hơi Để lấy lại bình tĩnh lạnh lùng nói Hả? Người nói cái gì Vương Khả tròn mắt Ta nói Ta mặc kệ bọn án chết sống ngươi trả lại 1.180 vạn cân đinh thành cho ta Hoàng Hưu Tiền lạnh giọng nhắc lại lần nữa Ô hưu Đạo Bà Trần Lão lập tức biến sắc mặc kệ chúng ta chết sống rồi Vì cái gì Vương Khả lắc đầu Đó là tiền mua mạng của bọn họ Đã mua mạng rồi Tiền trao trao múc ngươi đòi cái gì Đó là tiền ta đưa cho ngươi Hoàng Hữu Tiền trừng mắt cả giận nói Đâu có Là ngươi ứng tiền giúp hai bọn hắn Ngươi giúp bọn hắn ứng ra Ngươi phải tìm bọn hắn mà đòi tiền mới đúng chứ Chứ ta đâu có nợ tiền ngươi Là hai người bọn hắn thiếu nợ ngươi 1.180 vạn cân đinh thạch Vương Khả giải thích Số tiền đã móc ra từ túi ta mà Hoàng Hữu Tiền trừng mắt quát Ngươi, ngươi đừng có Để ta giải thích kỹ càng cho ngươi này Đúng là 1180 vạn cân linh thạch Móc ra từ túi ngươi Nhưng mà vì sao ngươi lại bỏ tiền Vâng khả hỏi Bởi vì Nét mặt hoàng hiếu tiền chật cứng đỏ Là vừa rồi ô hứa đạo đáp ứng ngươi Xin ngươi ứng trước giúp hắn Quay đầu hắn sẽ lại trả tiền cho ngươi Đúng không Nơi này rất nhiều người đều nghe thấy Ta không có nói mò Ngươi giúp ô hứa đạo ứng ra Là hắn thiếu tiền của ngươi Đâu phải ta thiếu tiền của ngươi Vương Khả giải thích nói Mặt Hoàng Hiếu Tiền đèn như đấy nổi Còn mẹ nó Số tiền kia của ta Tính là bánh bao thịt đánh chó Có đi không vậy Vương Khả Ta không ứng giá giúp hắn nữa Hoàng Hiếu Tiền chừng mắt nói Người có ứng giả giúp hắn hay không thì đâu có liên quan gì tới ta Người tìm ô Hiếu Đạo mà đòi Người giúp ô Hiếu Đạo ứng tiền Lại không phải là giúp ta ứng tiền Ta chỉ thu tiền mua mạng của hai người ô Hiếu Đạo thôi Ta không có lấy tiền của người Vương Khả nói người không lấy tiền của ta hoàng hiếu tiền trợn mắt nói đúng vậy mấy chiếc vòng tay chữ vật của ngươi ta cũng có cầm từ tay của ngươi đâu là cầm từ tay của ố đạo mà ta nhận của ngươi lúc nào vương khả hỏi nhất thời chúng nhận bốn phía đồng thời hít sâu một hơi ai nấy đều bỗng chợt hiểu ra vừa rồi lúc hoàng hiếu tiền quăng ra vòng tay chữ vật vương khả dùng sóng khí dẫn vào tay của ố đạo sau đó mới từ trong tay ố đạo tiếp lấy tiền đúng là cầm từ tay của ố đạo Người, người cố ý lừa ta Hoàng Hiếu Tiền phẫn nộ hết Không có không có Vừa nãy chúng ta đã nói rất rõ rồi Người ứng trước giúp Ô Hiếu Đạo Bạch Trường Lão ý người cho hắn mượn tiền Sau đó bọn hắn đưa tiền cho ta Quan hệ nợ nần diễn giải rõ như thế còn gì Ta và người không chút liên quan nào cả Tiền của người không còn Người đi tìm Ô Hiếu Đạo Bạch Trường Lão mà đòi Người đòi ta làm cái gì Vâng Khả hỏi Sắc mặt Hoàng Hiếu Tiền khó coi vô cùng Mẹ nói chứ Tiền của ta cứ thích đi tắm Ô hữu đạo trả tiền lại cho ta Hoàng hữu tiền trưởng mắt nhìn ô hữu đạo Ô hữu đạo cơ mặt co rút nhìn vâng khả Ngươi nhìn ta làm gì Ô hữu đạo Đây là tiền mua hai lần mạng của ngươi Còn cả tiền bồi thường hư hại nữa Ngươi muốn đòi lại tiền Trước khi ngươi trả ta hai lần mạng rồi hãng tính. Hay là Ngươi chết trước một lần cho ta xem Vâng khả nhìn ô hữu đạo nói Ô hữu đạo sừng sốt Mẹ nó Ta có điên đâu mà cần tiền không cần mạng Người xem, người không trả bạn cho ta Còn muốn đòi tiền xong người dài mặt như vậy được Làm gì có chuyện mua đồ mà không trả tiền Vương Khả trừng mắt nói Ô hữu đạo sừng xuất Số tiền kia còn làm sao đòi về được Đòi cái con khỉ ấy Mẹ nó Hoàng hữu tiền, quay đầu ta sẽ trả cái số tiền kia Cuối cùng ô hữu đạo đành chỉ biết cắn răng buồn bực nói Hoàng hữu tiền hung hăng trừng mắt nhìn ô hữu đạo Vậy giờ làm thế nào còn có thể làm thế nào nữa? giao cho khoản tiền ký quỹ sau cùng. người mang hai người bọn họ đi. người không giao tiền. hôm nay bọn họ đừng có hỏng thoát đi đâu cả. vương khả lắc đầu kiên quyết nói. hoàng hiếu tiền đen mặt lại nhìn vương khả. mẹ nó chứ người mặt quá dày mà. không giao tiền, không mang đi được ô hứa đảo. vậy chẳng phải là hơn ngàn vạn cân linh thạch ta ứng trước giờ đó là đều đổ xung đổ biển xong, mất sạch xong. chỉ có giao nốt số tiền ký quỹ thì mới có thể đòi được tiền về. ta còn phải góp thêm một khoản nữa. Vương Khả, ngươi tìm chết Hoàng Hiếu Tiền chịu hết nổi rồi Trong mắt chớp qua một tiền sát ký Hoàng Hiếu Tiền, Sư đại Vương Khả ta đã nói rất rõ rồi mà Không phải đòi tiền ngươi, cũng không buộc ngươi đưa tiền Ngươi định làm càn sao Lý Bắc Đấu trầm dọng nói <cười> Ta làm càn Lý Bắc Đấu Vì để mặt ngươi, ta mới làm nhảm Nói với hắn đến nãy giờ Hiện tại người thiên vị Vương Khả Có muốn nuốt tiền của ta Hôm nay dù lý bắt đấu người có đứng ra ngăn cản thì cũng vô dụng thôi Ta phải đòi lại tiền của mình Hoàng hữu tiền trừng mắt nói Ta không cầm tiền của người Tiền này là ô Hưu đạo đưa cho ta Sao người mãi không chịu hiểu như vậy chứ Vâng Khả kêu lên: Ta mặc kệ người Có cầm tiền của ta hay không <cười> Vân Khả hôm nay ai cũng không cứu được người đâu Hoàng hữu tiền trừng mắt nói Người còn không phục sao Thôi được rồi Vậy người cùng với ta vào trong cao ốc thần vương Chúng ta ngồi xuống nói rõ ràng đi Chỉ hai người chúng ta Thế nào Vân Khả đề nghị Không phải chỉ là đánh nhau thôi sao Đại súng bật thất dưới đất Ta điện dùng đại nhật bất diệt thần kiếm <cười> Hoàng Hiếu tiền Người mới cố tình gây sự Giết sư đệ ta Vậy phải bước qua cửa của ta trước đã Lý Bắc Đấu lạnh lùng nói Sư huynh Chuyện này giải quyết được Vân Khả nhìn sang Lý Bắc Đấu nói Sư Tôn không có ở đây Ta há có thể để ngươi bị khì dễ Quay đầu ta mặt mũi làm sao gặp được sư tôn Vân Khả Ngươi tránh ra đi Nếu Hoàng Hiếu Tiên dám tiến đến trước một bức Ta chém hắn Lý Bắc Đấu lập tức ngăn trước mặt Vân Khả Sư Huynh Ngươi, ngươi được không Vân Khả lo lắng nói Không phải nói Sư Huynh chỉ là nguyên anh cảnh thôi sao Hắn có thể ngăn được Hoàng Hiếu Tiên Yên tâm Ta trở về Không ai dám khi nhục thiên lang tộc Lý Bắc Đấu tự tin nói Rất đời Lý Bắc Đấu tiến lên trước một bước Lý Bắc Đấu Người chỉ là nguyên anh cảnh mà cũng dám xính cờ Mạc Tâm Sơn ở bên nhú mày nói Mạc Tâm Sơn Ta biết người đố kỵ ta Nhưng mà Lý Bắc Đấu ta từ lúc bái sư tôn đàn thầy Trước này chưa từng bại bao giờ Lần này Hoàng Hữu Tiên cố tình cây sự Ta cũng không cần phải nề mặt Lý Bắc Đấu tự tin nói Lý Bắc Đấu Nguyên anh cảnh Người định vượt cấp khiêu chính Hoàng Hữu tiến Cái này, cái này được sao? Trường Chiến Đạo cũng kinh ngạc nói Giữa lúc Vương Khả còn đang lo lắng Lại thấy Hoàng Hiếu tiền cách đó không xa Bất chợt như lâm đại địch Hả? Thần tình Hoàng Hiếu Tiên sao có vẻ căng vậy? Vương Khả Hiếu Kỳ nói Vương Khả Ta nói rồi, các người không cần lo Vừa rồi vì đâu mà Hoàng Hiếu tiền chịu ngồi xuống nói lý với các người Người thật tưởng rằng hắn cố kỵ quan hệ với ta sao? Hắn làm thế là vì biết rõ thực lực hắn không bằng ta, vậy nên mới nói nhảm được ngày với ngươi. Ta bản là người trong cùng một vòng tròn, chiến lực không đủ, làm sao có thể ngồi trung tâm được? Lý Bắc Đấu trầm giọng nói. Lý Bắc Đấu, người thầm muốn đấu với ta sao? Người không phải là đối thủ của ta hả? Hoàng Hưu Tiền lạnh lùng nói. Hoàng Hưu Tiền, hai chúng ta ai mạnh hơn ai? trong lòng ngươi còn không rõ sao? đúng vậy, ta quả thực là mới đến Nguyên Anh Đỉnh Phong, nhưng ta cũng từng chém quan Nguyên Thần cảnh tới hờ xem đi. Lý Bắc Đấu lạnh lùng quát. rất lời. Lý Bắc Đấu chậm rãi rút ra trường kiếm trong tay. đó là một thanh trường kiếm màu trắng. trường kiếm từ từ xuất vỏ. ở trên mũi kiếm như thể là có từng đợt hàn khí tuôn trào. bốn phía lưỡi kiếm lượn lờ một luồng sương mù quang ảnh kỳ lạ. hoàng hiếu tiền thấy Lý Bắc Đấu rút ra thanh trường kiếm kia, lập tức như lâm đại địch. thiên hạ đệ thập thần kiếm, manh thần kiếm. khó trách Lý Bắc Đấu tự tin đến như vậy. Trường Đề nhị đột nhiên cả kinh kêu lên Vận hạn chi kiếm Manh thần kiếm Bạc Tâm Sơn cũng đột nhiên cả kinh kêu lên Manh thần kiếm Lý bắt đấu Sao người có được thanh kiếm này chứ Không phải nó ở trong tay đại ma đầu nguyên thần cảnh sao Sao người được có được Trường Chiến Đạo cả kinh kêu lên Manh thần kiếm Ý gì lợi hại lắm sao Vương Khả khó hiểu nói Thiên hạ đệ thập Người nói xem có lợi hại hay không Trường này nhìn nói Thiên hạ đệ thập Vương khả ngạc nhiên nói Đúng vậy Nghe cha ta nói qua Trong thiên hạ có 10 thanh thần kiếm cường hoành như kiếm chi quân vương Kiếm đi tới đầu Quân lâm thiên hạ Thanh manh thần kiếm này Được xếp hạng thứ 10 Cha ta nói Manh thần kiếm là một thanh vận hạn chi kiếm Tất cả chủ nhân trước đây của nó Đều chết bỏ mạng Cha ta còn nói Hẳn là không ai có thể khống chế được thanh thần kiếm này Nếu có người có thể triệt để khống chế manh thần kiếm Nói không chừng xếp hạng sẽ còn tăng thêm vài bậc Cho nên nhìn nói Vận hạn chi kiếm Ta hô vậy vương khả sừng rốt Chính mình cũng có một thanh đại nhật bất diệt thần kiếm Chẳng có đây là thần kiếm trên địa cầu Không biết so với thần kiếm trên tinh cầu này Sẽ là như thế nào Hoàng Hiếu tiền, Nếu tình hết xưa Người còn có thể rời đi Đừng để ta một khi thực sự động thủ, ngươi liền không còn cơ hội nữa đâu Lý bắc đấu trầm giọng nói Hoàng Hiếu Tiền hiện như là đang cực kỳ căng thẳng, vẫn híp mắt nói: <cười> Lý Bắc Đấu, người khác tán dương chiến tích người lên trời, ta lại vẫn cứ không tin. Manh Thần Kiếm sao? Người cũng biết tất cả chủ nhân trước đây của Manh Thần Kiếm đều chết bỏ mạng mà. <cười> ta sẽ ngoại lệ. Lý Bắc Đấu tự tin nói. Thật không? Hoàng Hiếu Tiền kinh nghi bất định nói. Người không đi đúng không? Vậy ta liền động thủ. Lý Bắc Đấu trầm giọng nói đến đi để ta mở mang kiến thức xem rốt cục manh thần kiếm ở chỗ nào cũng đặc dị vì sao người ta lại thổi ngươi lên tận trời <cười> chém giết nguyên thần cảnh sao ngươi có bản lĩnh đó không hoàng huy tiền lạnh lùng nói được vậy ngươi xem đây đừng trách ta không cho ngươi cơ hội lý bắc đấu trầm giọng nói chúng nhân háo hức nhìn tới hiển nhiên rất nhiều người đều nghe qua danh tiếng chỉ là chưa từng được thấy qua uy lực của manh thần kiếm lý bắc đấu ngươi làm gì người lấy miếng vải quấn đầu bịt mắt. trường chính đạo kinh ngạc nói, cái này người không phải là muốn đại chính với hoàng hiếu tiền sao? sao lại che mắt làm gì? sư huynh, người không cần đề mặt hoàng hiếu tiền đâu, đối phó hắn người bịt mắt liền đủ rồi. vương khả kinh ngạc nói, lý bắc đấu, người quá tự phụ, bịt mắt người chán sống rồi sao? Mạc tam sơn nhú mày kinh ngạc nói, lý bắc đấu cười lạnh, các ngươi không hiểu. Mạnh thần kiếm, kiếm như kỳ danh. Một khi xuất hiện, không cần phải dùng tròng mắt đi nhìn, Mà là dùng tâm xuất kiếm. Không dùng mắt nhìn, dùng tâm xuất kiếm sao? Mắt mù mới có thể khiển kiếm à? Vân Khả ngơ ngác hỏi. Lát nữa, uy lực sẽ rất lớn. E rằng thương đến các người, tốt nhất các người đứng xa ta một chút. Lý bắt đầu quay đầu, nhìn quanh bốn phía một lượt, rồi nói. Hả? Ờ, được. Vân Khả... Lập tức lôi kéo trời này Nhi lùi lại Đám đệ tử Thiên Lang Tông Cũng rồn dập lùi đi Hoàng Hiếu Tiên thần tình nghi hoặc Mặc Tam Sơn lại vẫn đứng yên bất động Lý Bắc Đấu Người sai hướng rồi Hiện tại mũi kiếm người đang chỉ tới ta Hoàng Hiếu Tiên ở bên cạnh tay trái cơ mà Trần chính đạo cả kênh kêu lên Hả? À được rồi Lý Bắc Đấu lập tức lệch sang bên tay trái một chút Vương khả tròn mắt Sư huynh Người xác định thật không cần dùng mắt gì nào hoàn toàn có thể dỡ bỏ tâm đi cảm ứng à? Lý Bắc Đấu, ngươi đang cố ý khiến ta lơ là coi thường đúng không? Đấy, để ta thử xem manh thần kiếm của người thế nào. Hoàng Hiếu Tiền cười lạnh, được, nhìn kỹ, tu ma nhất thứ. Lý Bắc Đấu quát lớn một tiếng, trang một tiếng, đột nhiên kiếm quang chớp sáng giữa trời, nháy mắt, tất cả mọi người đều bị một luồng kiếm khí khủng bố chấn cho lông tơ dựng đứng cả lên. Hoàng Hiếu Tiền càng như là lâm đại địch. Hắn cảm nhận được một luồng uy hiếp tử vong Cực kỳ mạnh mạo bao quanh thần Không hay Hoàng Hiếu Tiên cả kinh kêu lên Chỉ thấy mạnh thần kiếm đầm tới Sau đó liền bỗng đột nhiên tan biến Nhà mắt lại bất thần Có một đạo kiếm quang đâm sâu vào trong da thịt Bành một tiếng Một tiếng máu tươi bắn tung mà ra Thành công Vân khả kinh ngạc thốt lên Hoàng Hiếu Tiên càng là luống cuốn tay trần Giữa áp lực từ chiêu kiếm tích sát kia Không ngừng giật lùi ra sau Phất trần vung vẩy mãnh nhật Về mặt chất đầy hoàng hốt Một kiếm vừa rồi ta còn thu lại lực đạo Mới chỉ dùng một thành lực lượng mà thôi Thế nào Hoàng Hữu Tiên Lý bắt đấu lập tức hái xuống miếng vải che mắt Hưng Phật nói Lại thấy trường kiếm quay về trong tay Từng giọt máu tươi Chảy dòng dòng trên lưỡi kiếm hiển nhiên là đã đâm trúng người Thèn tốt nhất là Hoàng Hữu Tiên phía đối diện sờ khắp toàn thân Lại chẳng thấy vết thương đâu cả Cái này Cái này cái này sao lại thế được ta không bị thương á hoàng hữu tiên mở miệng phốc một tiếng cách đó không xa không biết là ai đột nhiên phun ra một búng máu chúng nhìn quay đầu nhìn lại chỉ thấy mặc tam sơn đang ôm lấy bụng thần sắc tuyệt vọng ngồi bệt xuống đất mặc tam sơn ngươi làm sao thế lý bắc đỗ kinh ngạc nói hắn manh thần kiếm quắn đâm vào bụng mặc tam sơn ô hữu đạo hoàng hốt kêu lên manh thần kiếm đâm trúng mặc tam sơn Hoàng Hiếu Tiên lại chẳng hề hấn gì. Lý Bắc Đấu, người Sao ngươi lại muốn giết ta? Mạc Tam Sơn sụ lơ trên đất, Thất thành kêu nói. Hoàng Hiếu Tiên cũng ra đầu tê dần, Nhìn Lý Bắc Đấu. một kiếm vừa rồi, Chính là hắn cũng không nhìn rõ. Không phải nhắm đến ta sao? Sao giờ lại đâm trúng Mạc Tam Sơn? Sư Huỳnh, Ngươi hung ác lên, Ngươi một nhà đều chặt mà. Ngươi, Ngươi muốn đâm chết Mạc Tam Sơn, Sau đó hù chết Hoàng Hiếu Tiên sao? Vương khả mù mình. Mạc Tâm Sơn Ê hey, Xin lỗi xin lỗi Ta mới được đến thanh manh thần kiếm này không được bao lâu Gần đây cứ luôn lẫn kiểu này đấy Không chịu người ta sai bảo Mũi kiếm dù sắc Nhưng mà đến lúc đâm tới lại thường xuyên bị chạy hướng. Lý Bắc Đấu lập tức bồi tội nói Lúc đâm tới kiếm chạy hướng á Mạc Tâm Sơn trừng mắt nhìn Lý Bắc Đấu Đây là rời lời giải thích của ngươi sao Chỉ với một câu không cẩn thận Chặt sai rồi là xong sao Ta đâu tự dưng nhận một kiếm của ngươi À, vừa rồi ta dặn các người trốn xa một chút cần gì sao ngươi còn không không cách xá giá lý bắc đấu phàn nàn nói mặc tam sơn nghẹn mặt mẹ nó còn trách ta hoàng hữu tiền cũng trừng mắt nhìn lý bắc đấu cái này người ta đùa ta chắc nhưng mà muốn đùa ta thì cũng đâu cần chặt người nhá hoàng hữu tiền vừa rồi không tính tiếp tục lý bắc đấu lần nữa kêu nói dứt lời lý bắc đấu lại đeo vải che mắt vung kiếm lần nữa đâm về phía hoàng hữu tiền manh thần kiếm vừa ra một luồng khí tức chấn nhếp nhân tâm tràn ra khiến cho tất cả mọi người ở tại trường sờn gai ốc hoàng hữu tiền lần nữa toàn lực ứng phó trang một tiếng lại một tiếng kiếm đâm xuyên thân thể truyền ra quang mang thu lại hoàng hữu tiền cấp tốc sờ khắp toàn thân cả người chẳng làm sao hết cái này là chuyện gì xảy ra vậy lý bắc đấu người đâm chúng đùi của ta người phải đền tiền Trường chính đạo thống khổ kêu thảm Lần này kiếm đâm trên đùi của trường chính đạo Chiến tích khủng bố Lập tức khiến tất cả mọi người Tại trường ra đầu tê sần Đúng là bịt mắt chạy loạn Chém trúng ai Người đó chết sao Trường Đình Nhi kinh ngạc nói Ta rốt cuộc cũng hiểu vì sao thứ này được gọi là vận hạn chi kiếm Chủ nhân cầm trong tay thanh kiếm này Đều không có kết cục tốt Liệu có phải kiếm này chặt người hoàn toàn ngẫu nhiên Ai xui thì chết à Thậm chí chủ nhân cũng tính ở bên trong Chủ nhân cũng có khả năng bị chúng trúng kiếm mà Chặt nhiều lần Luôn sẽ có một lần chặt trúng chính bản thân Thế nên Chủ nhân manh thần kiếm Đời mới chết bỏ mạng Vân Khả thần tình cổ quái nói Chặt người ngẫu nhìn á Trương ni Nhi sửng xuất ấy đừng có căng thẳng Vừa rồi ta không khống chế tốt thôi Lần này ta lại dùng tâm đi cảm nhận Tin ta đi Lần này nhất định thành công Lý Bắc Đố lại lần nữa Bịt con mắt sau một tiếng Vân Khả trường đi Nhi chúng đại tử thiên lang tông tất cả mọi người tại trường ai nấy đều lập tức giật lùi ra sau bao gồm cả Mạc tam sơn chính đang học máu cũng không ngừng giật lùi trường chính đạo càng là ôm lấy bắp đùi không ngừng chảy máu áp lấy ô hữu đạo bạch trường lão tránh lùi ra sau mẹ nó manh thần kiếm chém người ngẫu nhiên quá là dọa người mà ai còn dám ở gần chưa chán sống rồi chắc sư huynh được rồi được rồi giao cho ta đối phó hoàng hữu tiên đi vân khả ở phía đằng xa khổ sở khuyên đồ. Không cần Hôm nay cứ để sư huynh làm chủ cho ngay Lý bắt đấu tự tin nói Thật sự không cần sư huynh Thành kiếm này của ngươi quá là đáng sợ mà Ngươi vứt đi đi Vân Khả vẫn không ngừng khuyên đủ Đã bảo không cần Lần này ta nhất định có thể chém trúng Hoàng Hữu Tiên Lý bắt đấu tự tin nói Cách đó không sao Hoàng Hữu Tiên lại nhìn ra Mẹ nó Kiếm này là hố cha thần kiếm Tên đại ma đầu nguyên thần cảnh bị Lý bắt đấu giết chết Nói không chừng không phải là Lý bắt đấu giết Mà chính là hắn dùng manh thần kiếm đầm chết chính mình. <cười> Lý bắt đầu, manh thần kiếm sao? Đúng là buồn cười, hại ta bị dọa nửa ngày, Thì ra đã chặt hồ giấy thôi, lần này không ai cứu được các người, chết đi. Hoàng hữu tiên quát lớn. Manh thần kiếm, chết! Lý bắt Đấu cũng quát lớn. Kiếm quang xung thiên, sát khí lần nữa bao phủ các toàn trưởng. Giết! Hoàng hữu tiên giống lên, chen một tiếng. Có tiếng kiếm đâm vào da thịt vàng lên Hoàng Hữu tiền kêu lên một tiếng thê lương thảm thiết Hoàng Hữu tiền kêu thảm <cười> Thế nào lần này rút cục thành công rồi Lý bắc đấu lập tức sốc lên vài che mặt Chỉ thấy cánh tay phải Hoàng Hữu tiền bị giật chém rụng xuống Cánh tay rơi xuống đất Còn nắm theo tròn kiếm Từ chỗ bị chém cột máu tươi không ngừng bắn ra Sư huynh Lần này rút cuộc quy thành công rồi à Ở phía xa Vương Khả ra đầu tê dần cả kêu kêu lên, Mạc tam sơn ôm bụng, trần chiến đạo ôm đùi, cả hai cùng chân trối nhìn hoàng hữu tiền ôm lấy vết chém đầy cánh tay, mẹ nó, rốt cục là cũng chặt đúng rồi. hoàng hữu tiền, ta nói ngươi không được mà ngươi còn không tin, lý bắc đấu kêu nạo nói, hoàng hữu tiền ngẹt mặt, là ngươi chém chúng rồi, sao ta lại xui xẻo thế này chứ? tiếp tục, lý bắc đấu lạnh lùng, đừng, ta đưa tiền, ta đưa tiền. 600 vạn cân tiền ký quỹ, Ta đưa, ta đưa tiền, đừng đánh Hoàng hữu tiền lập tức cả kinh kêu lên Còn đánh nữa sao Manh thần kiếm này mặc dù bị điên Nhưng mà chỉ cần bị chặt chúng Căn bản không cách nào có thể phòng ngự Ta thậm chí còn không thấy rõ kiếm chém xuống như thế nào Giờ ngươi muốn trả tiền sao Không đánh nữa sao Ngươi nói không đánh liền không đánh sao Vậy chẳng phải là quá không để mặt rồi Không được, hôm nay ngươi nhất định phải giải quyết phần thắng bại Ly bắt đầu nói Sư huynh, đừng có đánh nữa, nề mặt ta thôi đi. Vân Khả lập tức khổ sở khuyên ngủ. Đúng vậy, Lý Bắc đấu, manh thần kiếm này của ngươi quá là tà môn. Lần tiếp theo lỡ chấm trên đầu của ta thì biết phải làm sao. Thôi đi, thôi đi. Trần Chính Đạo ôm lấy vết thương nơi đùi, khổ sở khuyên ngủ. Lý Bắc đấu, tạm thời cứ thế đã. Thấy tốt đền thuộc, đừng có dùng manh thần kiếm nữa. Mạc Tâm Sơn ôm lấy vết thương nơi bụng, khổ sở van cầu nói. Trúng nhân không ngừng khuyên nhủ Ngay cả ô hữu đạo bạch trầu não cũng run rẩy can ngăn Chỉ sợ manh thần kiếm này không biết từ đâu trùi ra dám lâm trên đầu thì lại khổ Lý bắt đấu nhìn trúng nhân bốn phía Khổ sở khuyên dừng tay Không khỏi như mày Được rồi Nề mặt mọi người ở đây Hoàng hữu tiền Hôm nay ta tha mạng cho ngươi Nhưng vừa rồi ngươi mới nói được, Sáu trăm vạn cân hình thạch ta đưa Hoàng hữu tiền bách không kiểu đời Lấy ra một chiếc vòng tay chữ vật ném tới Vương Khả dẫn vào trong tay Ô Húc Đạo, sau đó lại từ trong tay Ô Húc Đạo cầm về kiểm tra một phen, không sai, tiền ký quý đủ rồi. Vương Khả ta nói lời giữ lời. Vương Khả lập tức nói, Vương Khả thả Ô Húc Đạo bắt chừng lão thật à? Trường chính Đạo không tình không nguyện nói. Vương Khả ta nói lời giữ lời, nhanh đi, lát nữa Hoàng Hiếu tiền đổi ý giờ trò, sứ huynh lại phải xuất kiếm đấy. Vương Khả kêu nói, Lý bắt đầu xuất kiếm rồi lập tức trường chính đạo bị hù cho vội vàng đầy ô hữu đạo và bạch trường lão về phía hoàng hữu tiền cút đi đừng có chọc lý bắc đấu tức giận trường chính đạo quát chọc lý bắc đấu tức giận hắn lại vung kiếm lên bây giờ đi hoàng hữu tiền bắt lấy tay cột dẫn theo ô hữu đạo bạch trường lão và đám thuộc hạ quay đầu xông lên trời chạy trốn về nơi xa hoàng hữu tiền có rảnh thì tới so tài nữa nha lý bắc đấu kêu với theo nơi xa Hoàng Hữu Tiên lào đảo một cái, vội tăng tốc dẫn theo trúng nhân bài điểm. À, mình xin ngừng tập này đây nhé mọi người. Và xin hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào. Xin chào các khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Hôm nay thì mình sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Vương Đảo Trí Tôn tập số 115. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Quảng trường Cao ốc Thần Vương chúng nhân đưa mắt nhìn theo đám người Hoàng Hữu Tiên Dần tan biến phía chân trời Lúc này cả bọn mới dám thở phào một hơi Không phải sợ hãi hoàng hữu tiên Mà là sợ hãi lý bắt đấu Manh thần kiếm này Không phân địch ta Chặt người hoàn toàn ngẫu nhiên Ai trúng ai chết Thậm chí đến cả chủ nhân cũng có khả năng là bị chặt Thần kiếm mà hung tàn như vậy Thừa ỏi ai mà không sợ Vận hạn chi kiếm Quả nhân là danh bất hư truyền Sư huy Manh thần kiếm này của ngươi thực sự là quá hung tàn đấy Vân Khả biểu tình cổ quá nói Không sai Là ta đánh thắng một tên tà ma nguyên thần cảnh mới đoạt được Ta rất mạn ý với nó Người có muốn luận bàn một phen với Sư Huynh không Lý Bắc đấu hỏi Luận bàn Không không Sư Huynh kiếm pháp cái thế Sao dám so bì chứ Sư Huynh người mau thu lại thần kiếm đi Vân Khả lập tức vội nói Đúng đúng đúng, đúng nhanh thu lại đi Trường trí đạo ôm lấy bắp đùi bị thương Đầu đến nhe răng nhếch miệng kêu nói Mạc Tâm Sơn, Trương Niên Nhi Dù không lên tiếng Nhưng ý tứ trong mắt cũng giống hệt Mẹ nó, banh thần kiếm này Đúng là ta cả đời cũng không dám thưởng Vân Khả Sao người cũng như đám tầm thường kia vậy Không biết thưởng thức gì cả Lý bắt đầu có chút không tình không nguyện Thu kiếm lại Không phải không biết thưởng thức Mà là không dám thưởng thức Vân Khả cười khổ nói Trang một tiếng Banh thần kiếm vào vò Đám người không khỏi lần nữa thờ vào một hơi. Đa tạ sư huynh, giúp ta giải quyết nan đề hoàng hữu tiên. vương Khả lập tức khai kỳ nói. Đó là đương nhiên. Bằng không, lần sau ta lại phải quay về. Mộ dung lục quang đi nói nghe kinh khủng lắm. Còn bảo là muốn tìm sư tôn. chút chuyện nhỏ như vậy đều không giải quyết được. Khó trách để bị Gia Gia hắn bắt đi. Lý Bắc Đấu lắc đầu càng thán nói. Là mộ dung lục quang đi tìm sư huynh. Thần sắc vương Khả khẽ động. Đúng vậy, chính hắn nói cho ta biết tình hình tại thập vạn Đại Sơn Vợ khéo ta cũng mới xử lý xong chuyện bên ngoài Đoạn thời gian này có ta ở đây bảo vệ ngươi yên tâm đi, không ai dám đến thiên lăng tông mà gây chuyện đâu Lý Bắc Đấu tự tin nói Thần sắc chúng nhân đều hiện về cổ quái Có mạnh thần kiếm người tọa trận Ai còn dám đến gây sự Không thấy Hoàng Huyết tiên để bị dọa cho chạy trối chết đấy hả tông chủ cung vi thế nào, giờ đang đóng ở đâu Lý Bắc Đấu nhíu mày hỏi Mạc Tâm Sơn ở bên tay ôm vết thương nơi bụng Ngước mắt nhìn về phía Vương Khả Tên Vương Khả quá thông minh Ta mới đổi một thân áo đen Hắn đã kịp chuyển thời chuyển cung vi đi Thời gian ngắn như vậy mà hắn có thể chuyển được đi đâu Hại khiến mình lần này tổn thất thảm trọng Cả định Hải Châu cũng mất Thần thức mình đã tra kết bốn phía Cao ốc thần Vương đã vô số lần rồi Sao vẫn không tìm ra vậy Tông chủ Hiện tại nàng đang trị liệu trong thiên năng điện Vương Khả nói thẳng Người nói cái gì Tông chủ đang ở Thiên Lang Điện Người đưa nàng về Thiên Lang Điện sao Mạc Tâm Sơn cả kinh kêu lên Đúng vậy Bên ngoài Hoàng Hiếu tiền đến gây sự, nơi đây đã không an toàn Ta đương nhiên phải đưa Tông chủ về tại Thiên Lang Điện Có vấn đề gì không Vân Khả Hiếu Kỳ hỏi Sắc mặt Mạc Tâm Sơn lúc sành lúc trắng Gần sành trên trán gồ hết cả lên Người đưa về Thiên Lang Điện sao Sao không nói sớm Nếu ta biết cùng vi về Thiên Lang Điện Ta còn đổi áo đen làm cái mẹ gì chứ Còn đi xuống mật thất cao ốc thần vương làm cái mẹ gì chứ Cứ về tông buôn đã có thể trộm đi cung vi rồi Người đưa tới trước mặt Ta không nắm lấy Lại bắt cái đứa thần kinh ô hiếu đạo kia Mẹ nói chứ Mạc Tam Sơn ngươi lại chảy máu mũi kìa lý bắt đấu nghi hoặc nói Nét mặt Mạc Tam Sơn cứng lại Lập tức lại một ven luống cuống tay chân Nãy giờ tâm trạng hắn một mực Ở trong trạng thái buồn bực, Vết thương được đà xương tấy lên Máu mũi cứ thế mà chảy xuống không ngừng Sư huynh Người khó mới trở về được một chuyến Chuyện này cứ giao cho đám thuộc hạ xử lý là được Chúng ta trước về thiên lang điện Để người nhìn xem tông chủ, Thời gian lâu như vậy rồi mà vẫn chưa tỉnh Chẳng biết có vấn đề gì không Vương khả lo lắng nói Cũng được. Lý bắt đấu gật đầu Kim ô tông Kim ô điện Hoàng Hữu Tiền ngồi trong đại điện trị liệu vết thương, Cánh tay đã được ghép lại Chỉ là lúc này sắc mặt vẫn cứ trắng bạch Ô Hiếu Đạo Bạch Trần Lão khoanh chân ngồi bên cạnh Trước đó hai người bị Mạc Tam Sơn đánh trọng thương Lúc này cũng đang trị liệu Hoàng Hiếu Tiền cuối cùng cũng từ từ mở mắt Phía đối diện điền sư Trung đang uống trà Mắt nhìn Hoàng Hiếu Tiền như mà nói Manh thần kiếm Uy lực lên đến, đến độ cả người đều không cách nào phòng ngự sao Đúng vậy Manh thần kiếm bở ra Ta căn bản thấy không rõ kiếm quang Nhanh hệt như là xoài qua khởi không vậy tiếp nữa là uy lực thân thể này của ta dù được cường cháo hộ thể là vẫn bị chém như là chấm bùn một lượng khi tức tử vong phủ khắp toàn thân khiến ta không khỏi tuyệt vọng bất lực hoàng hữu tiền hồi tưởng lại thần sắc đầy vẻ kinh hãi Tan thần nói thiên hạ đệ thập thần kiếm truyền thừa xa xưa quả nhiên là danh bất hư truyền lý bắt đầu đúng là may mắn không ngờ đã có được lợi khí như thế trong mắt điền sư trùng cũng chớp qua một tia tán thán sư huynh manh thần kiếm đó là vận hạn chi kiếm Chấm người không phân địch ta Cái loại kiếm như thế dù có lợi hại Thì cũng không ai dám muốn Tất cả các đời chủ nhân manh thần kiếm Trước đây đều không có kết cục gì tốt Hoàng Sĩ Hữu Tiên nói Đèn rơi Trung lắc đầu công ty Đó là bọn họ không thể chế ngựa được thần kiếm Thần kiếm tự có thần uy Bản thân năng lực không đủ Tự nhiên bị nó cắn ngược Là vậy sao Hoàng Hữu tiền mờ mịt nói Hẳn là như vậy Bằng không làm gì cách nào nói thông Điện Sư Trung cũng suy đoán nói Hoàng Hiếu Tiên như có điều trầm từ Sao người lại cứu hai người này về Điện Sư Trung nhìn sang ố hữu đạo và bạch trường lão Hai người từ từ mở mắt Lúc này không ai dám hó hét nửa lời Sư huynh Đương thời đi bắt đấu ngăn lấy ta Vợ khéo ố hữu đạo và tiểu bạch cũng ở đó Ta liền nghĩ dùng bọn họ làm cớ gây chuyện với vương khảo Thế nên Hoàng Hiếu Tiên thần sắc cổ qua nói Thế nên cái gì Không phải ngươi đi tìm lừa đảo trong cao ốc thần vương để đòi tiền sao? Đòi được không? Điền sư Trung vừa uống trà vừa nói. Hoàng Hiếu Tiền nghẹn mặt. Sao không nói chuyện? Điền sư Trung nghi hoặc hỏi. Đống sách thành công học kia là của Vương Khả Lên lén sai người bán cho chúng ta. Vương Khả nói: Ta đã đọc qua toàn bộ nội dung trong sách, đã được câu chữ trong sách tẩy lễ hấp thu kiến thức dình dưỡng trong đó, giống như là mua bí tịch tu tiên vậy. đã nhìn qua liền không cho lui tiền. Hoàng Hiếu Tiền sắc mặt khó coi nói. Hưởng thụ câu chữ trong sách tẩy lễ Hấp thụ kiến thức dinh dưỡng trong đó Hoàng Hiếu tiền ngươi có bệnh không đấy Đống sách thành công học kia của Vương Khả Thì có dinh dưỡng cái gì Người không phải được tẩy lễ Là bị tẩy não đấy Điền Sư Trung trừng mắt nói Ta Ta muốn đòi lại tiền Nhưng mà hắn không chịu trả tiền Lại có lý bắt đấu Đứng ra chống lưng hắn Ta Hoàng Hiếu tiền thần tình đáng chát nói Điền Sư Trung hung hăng Trừng mắt nhìn Hoàng Hiếu tiền <cười> Thôi mặc dù tiền không đòi về được nhưng mà chỉ ít người cũng về dẫn về ô hữu đạo bạch trường lão không tính là không thu hoạch được gì hoàng hữu tiền muốn nói lại thôi cái gì điền sư trung hữu mày hỏi ô hữu đạo và tiểu bạch không được dẫn về là là chuộc về hoàng hữu tiền đắng chát nói chuộc về tốn tiền à tốn bao nhiêu tiền điền sư trung nghi hoặc nói hoàng hữu tiền nghẹn mặt người nói đi tốn bao nhiêu tiền Điền sư Trung trường mắt quát 1.780 khoảng Hứa tiền ấp ông nói 1.780 cân Số lượng không xài Nhưng mà tiền chuộc sao lẻ thế Lạ thật Điền sư Trung nhấp một ngụm trà nói à, Không phải là 1.780 cân mà là 1.780 vạn cân linh thạch Hoàng Hứa tiền đỏ mặt nói Phốc một tiếng Một ngụm nước trà trong miệng Điền sư Trung phun hết cả ra Ngươi nói cái gì? 1.780 vạn cân Ngươi bị thần kinh à? Nợ không đòi được Còn mất thêm nhiều tiền như vậy Ngươi tưởng tiền này là lá mít à? Hai người bọn họ có chấm cúc cầm bán đi Thì cũng không đáng cái giá đó Ngươi lại vẫn chịu bỏ tiền Nhà ngươi có quán linh thạch đấy hả? Điền sư trung lập tức kinh nộ nhìn Hoàng hữu tiền. Ta Nét mặt Hoàng hữu tiền cứng đờ. Ta còn có thể làm gì được? Ta bị vương khả dẫn vào trong Cầm ra từ từng chút từng chút bột Nửa đường mà dừng lại không tiếp tục đưa tiền Số tiền đưa trước đó liền đổ sông đổ biển Không đưa không được Người, người cái gì Hai đứa này làm gì đáng 1780 vạn cân linh thạch Người nói ta nghe xem nào Không phải ta đã bảo để bọn họ tiếp tục cầm tù phản tình một thời gian sau Người tự tác chủ trương Người cứu được thì cứu Không cứu được thì thôi Còn tốn nhiều tiền như vậy làm gì 1780 vạn cân linh thạch Phải bao nhiêu lâu mới có thể kiếm được chừng đó Người có biết không Còn nữa Tại sao lại báo con số lẻ thế? Điền sư trung Trừng mắt hỏi. Đường thời có một khoản vương cả chết khấu hai chục phần trăm nên mới có số lẻ. Hoàng hữu tiền cắn răng giải thích. Điền sư trung chỉ trừng mắt nhìn Hoàng hữu tiền. chiết khấu hai chục phần trăm. Người liền đưa 1780 vạn bảy trăm thạch. Người bị thần kinh à? chiết khấu 20% phần trăm. Giảm giá sao? Có cần ta đánh gãy chân cho người tỉnh ra không? Ta ta chỉ ứng trước. Hoàng Hiếu Tiền gằn giọng nói Ứng trước Điền sư Trung nghi hoặc hỏi lại Mới đầu ta cũng không định giao tiền Là ô Hưu Đạo Hắn nói để ta ứng trước Quay đầu hắn sẽ trả lại sau Thế nên ta mới xuất tiền. Hoàng Hiếu Tiền giải thích nói Hả? Khó trách <cười> Đúng là huynh đệ tình thâm mà Điền sư Trung thần sắc cổ quay nói Ô Hưu Đạo vì có thể đi ra Tự xuất tiền túi ra chuộc bản thân Vậy ta còn có thể bới móc cái gì nữa Chẳng qua Ô hiếu đạo, hơn trăm năm qua tu vi ngươi không chút tiến bộ Là có vẻ vết được không ít tiền của thập vạn đại sơ nhỉ? Điện sư trùng thần sắc cổ quài nói Sư huynh chê cười, ta không có nhiều tiền như vậy Ô hiếu đạo cười khổ nói Hả? Hoàng hiếu tiền trừng mắt nhìn ô hiếu đạo Hoàng hiếu tiền, ngươi đừng có nhìn ta bằng ánh mắt đó Ô hiếu đạo cười khổ nói Ô hiếu đạo, trước trả tiền cho ta 1.780 vạn cân đinh thạch, ngươi đưa đây, nhanh Là người nói muốn ta ứng trước cho người Hoàng Hiếu Tiền trừng mắt nói Ta cầm không ra nhiều tiền như vậy Ta cùng đám chỉ lấy ra được 890 vạn cân đinh thạch Ô Hiếu Đạo nói Người nói cái gì Thế một nửa đâu Người không chịu trả sao Người dám sao Đường sơ là chính người nói là ta ứng trước giúp người Người dám không trả tiền Người là đệ đệ của ta cũng phải trả Hoàng Hiếu Tiền trừng mắt quát Ta chỉ bảo người ứng trước phần của ta thôi Vừa đúng 890 vạn cân Linh thạch Đương nhiên là nề tình huynh đệ Ta làm tròn số chắn Đưa cho người 900 vạn cân linh thạch Chúng ta không ai nợ ai Ô Hiếu Đạo nói Không ai nợ ai Ta ứng ra 1780 vạn cân Linh thạch Ngươi lại chỉ ra được một nửa Số còn lại đâu Hoàng Hiếu tiền trường mắt nói Thì ta chỉ đưa phần của mình thôi Nơi còn lại ngươi phải đòi tiêu bạc chứ Ô Hiếu Đạo nói Hoàng Hiếu tiền sừng sốt Nghe cũng là hợp lý ứng trước giúp hai người các ngươi. ai trả của người nấy. hoàng hiếu tiền quay sang nhìn bạch trường lão. sư tôn tiền của ta đều để bọn hắn thẩm vấn vết sạch rồi, ta không còn tiền. bạch trường lão nói thẳng. mặt hoàng hiếu tiền đen lại như đáy nồi. người không còn tiền, người còn bảo ta ứng làm cái gì? sư tôn ta đâu bảo ngươi ứng, là tên ô hiếu đạo bảo ngươi ứng mà. bạch trường lão nói thẳng. sắc mặt của hoàng hiếu tiền rất khó coi. người không bảo ta ứng sao? Nhớ lại tình hình lúc đó, hình như đúng thật là Tiểu Bạch thật không yêu cầu ứng trước. Không được, vì sự cho người mượn tiền, ngươi phải trả, dù có trẻ một chút thì ngươi cũng phải trả. Hoàng Hữu Tiên đè nén được giận trong lòng, trầm giọng nói. Sư Tôn, lúc đó ngươi trực tiếp đưa tiền cho Ôi Hữu Đạo, ngươi đưa tiền cho Ôi Hữu Đạo chứ có phải đưa cho ta đâu, ta làm gì mà mượn tiền ngươi. Bạch Trường Lão khăng khăng phủ nhật, Hoàng Hữu tiền hồi tưởng lại tình hình đương thời. Lúc ấy quả thực mình chỉ ném tiền cho mỗi ô hưu đạo thôi. Ngươi đừng có nhìn ta. Ta chỉ bảo ngươi ứng một phần thôi. Ngươi đưa ta bảo nhiêu tiền. Chính ta đều chưa kiểm tra thì đã bị vương khả lấy đi. Ta nào biết ngươi đưa tận hai phần. Chuyện này phải trách ngươi. Ai bảo ngươi đưa hai phần. Dù thế nào thì ta cũng chỉ là người trả 900 vạn cân linh thải thôi. Không có nhiều không ít. Ta chỉ mượn chừng đó thôi. Ô hưu đạo lập tức phủ nhận nói. Hoàng hiếu tiền dâng mắt nhìn hai đứa. Lòng lang dạ này. Mẹ chứ Ta cứu các người đi ra Hai người các người lại lừa tiền ta 890 vạn cân linh thạch Còn lại ta biết đi đâu tìm đây Thiên Lang tông Đám người Vân Khả Mạc Tam Sơn, Lý Bác Đấu Cũng nhìn vào cung vi Ở trên giường bệnh trong thiên Lang điện Tông chủ hắn là bị thương não bộ, Cho nên khôi phục hơi chậm Được cái hết thảy vẫn tiến về theo hướng tốt đẹp Khả năng là còn mất một đoạn thời gian nữa Mới có thể thức tỉnh Lý Bắc Đấu hít sâu một hơi nói. Ở bên, nét mặt Mặc Tam Sơn lần nữa co rúm lại. Chính mình vất vả bận biệu hơn một tháng, kết quả cung vi lại quay về. Thử hỏi có đáng giận hay không chứ? Mà một khi giận lên, lỗ mũi hắn lại bắt đầu chảy máu. Oh, Thiết Lưu Văn, người cũng đã đạt tới Nguyên Anh cảnh à? Lý Bắc Đấu kinh ngạc nhìn sang Thiết Lưu Văn ở gần đó. Đại sư huynh, à không, Bắc Lang Điện Chủ, tại hạ vận khí không sai. Mấy ngày trước vừa đột phá lên Nguyên Anh Cảnh. Thiết Điều Vân cùng tình nói. Ha ha ha ha. Năm đó lúc ta làm đại sư huynh. Ngươi và mộ dung độc quang còn bị so bì với ta. Mộ dung độc quang thiên phú không tội. Ngươi thì kém một chút. Chẳng qua là có thể đạt tới Nguyên Anh Cảnh. Cũng tính là khiến ta lo mắt mà nhìn rồi. Tốt, tốt lắm. Lý Bắc Đấu Tán Dương nói. Thiết Điều Vân lộ ra một ý cười. Còn khó coi hơn cả khóc. Ngươi đây lại đang khen ta Mạc Tam Sơn, lúc ta còn ở Kim Đan Cảnh, người đã là Nguyên Anh Cảnh. Giờ thì sao? Hiện tại ta đã có thể chém giết Nguyên Thần Cảnh, người lại vẫn là Nguyên Anh Cảnh. Thậm chí còn cách Nguyên Anh Cảnh đình phong một đoạn không nhỏ. người cũng phải gắn thêm một chút mới được. Lý Bác Đấu nhìn Mạc Tam Sơn nói. Mạc Tam Sơn ôn lấy vết thương nơi bụng, mặt nhăn như miếng giả rách. Ta có cần cảm ơn ngươi động viên không? Mẹ kiếp, ngươi đâm ta một kiếm, còn đứng đó mà nói móc. Lý Bác Đấu nhìn Giang Vương cả. Nét mặt Vân Khả cứng đờ lập tức cắt lời. Sư Huynh, người người ta đừng khách giáo làm gì. Chúng ta vẫn nên tâm sự về vấn đề dưỡng thương cho tông chủ thì hơn. Tông chủ dưỡng thương? Không cần lo, đoạn thời gian này ta sẽ luyện kiếm trên Linh Sơn, để ta chăm sóc nàng cho. Yên tâm, ta sẽ không có bất kể kẻ nào đến gần đâu. Lý Bắc Đấu tự tin nói. Vân Khả sừng sốt. Người muốn luyện kiếm trên Linh Sơn. Đúng vậy, không được à? Lý Bắc Đấu nghi hoặc hỏi cơ mặt Vân khả khẽ giật, ngươi luyện kiếm ở đó, có ai dám tới gần quả thực rất an toàn. vậy được, vợ vạn đoạn thời gian này, sự vụ công ty thần vương cũng tương đối nhiều. đợi lúc sư huynh không luyện kiếm, ta lại đến làm phiền sư huynh. Vân khả lập tức nói, người có thể tới luận bàn một phen với ta. sư tôn nói thiên phú kiếm đạo của ngươi không sai, ta cũng có thể dạy ngươi. lý bắt đầu nói, nét mặt vương khả cứng đờ, sư huynh, thiên phú kiếm đạo của ngươi quan tuyệt thiên hạ, ta nào dám so bì. Hay là ngươi tìm Mạc Tam Sơn kiếm đạo hắn cũng được lắm Nét mặt Mạc Tam Sơn cứng lại Vương khả Ngươi nói kiếm đạo ai được lắm Ta đang trọng thương mà Luận bàn với Lý Bắc đâu Đùa gì vậy Mành thần kiếm chấm người hoàn toàn ngẫu nhiên Không chút quy luật nào cả Vừa nãy ta chẳng động chạm gì tới hắn mà còn bị chọc cho một kiếm Còn luận bàn cái gì Thế chẳng phải là thành thịt cá đặt trên thớt Hoặc là cho hắn chấm chết sao Không sao Mạc Tam Sơn Ta chờ người lành thương rồi So tài cũng được Lý bắt đầu nói Mạc Tâm Sơn nghẹt mặt Vương Khả không sao Kiếm đạo người không đủ Sư huynh có thể dạy cho người Lý Bắc đầu nhật tình quay sang Vương Khả nói tiếp Vương Khả sừng xuất Ta đâu có điến Đến lúc đó lỡ những người hứng lên Xuất ra manh thần kiếm thì ta biết phải làm sao Sư Huỳnh cái kia công ty thần vương của ta còn Rất nhiều chuyện cần phải xử lý Thật đấy Chuyện vô cùng quan trọng Ta phải đi giải quyết ngay Chờ sau này ngươi luyện kiếm xong thì ta lại tới làm phiền Có được không Vân Khả hỏi Bận rộn vậy sao Lý bắt đấu như mày nói Thật bận rất là bận Vân Khả lập tức liều mạng gật đầu Được rồi người cũng đừng có mệt nhọc quá Gặp phải địch nhân không đánh lại Thì cứ nói cho ta biết Ta giúp người bãi bình Lý bắc đấu trượng nghĩa nói Đa tạ sư huy Vân Khả lập tức khai ký Sau một phen hàn huyên Vân Khả lập tức rời khỏi Linh Sơn Đi thẳng tới văn phòng cao ốc thần vương. Vân Khả Các người thấy thường thế tông chủ thế nào Trường chính đạo ôm lấy bắp đùi bị thương Khập khẳng đi tới Sự huynh ta nói Qua một đoạn thời gian ngắn là ổn thôi Vân Khả giải thích nói Vậy thì được Ta phải đi tìm lý bắc đấu đòi bồi thường mới được Hắn đâm kiếm trúng bắp đùi ta Nên lấy mấy trăm vạn cân ninh thạch bồi thường Thì thỏa đáng nhỉ Trường chính đ Vân Khả sừng xuất Lá gan người không nhỏ nhỉ Còn dám đòi tiền sư huynh ta Làm sao Không được à Trường chính đạo khó hiểu nói Được thì được Chẳng qua người phải cẩn thận một chút Sư huynh ta mới lấy được manh thần kiếm Hiện tại chính là lúc ngứa tay Đi khắp tứ xứ kéo người luyện kiếm ngọn bàn Người cứ lên đó mà thường Vân Khả nói nét mặt trường chính đạo cưng ngắc lại Giờ đi tìm lý bác đấu Vậy phải chui đầu vào chỗ chết à Vậy thương tích này của ta tính thế nào Trường chính đạo trường mắt nói Thì còn thế nào nữa Cứ có thể tự nhận xui thôi Trường đi nhi cười nói Trường chính đạo nghệt mặt Vương khả tiền tiền của ta đâu Nói đến đây Trường đi nhi mới chợt nhớ ra điều gì Vội vàng ngoài Đúng rồi vương khả người nên chia tiền đi Một ngày 780 vạn cân linh thạch Làm sao làm sao người có thể gạt được nhiều vậy Trường chính đạo kích động nói Hai mắt trường đi nhi cũng sáng dựt lên 1.780 vạn cân đinh thạch Còn số này Trương Đình Nhi nghĩ nghĩ Cũng không dám nghĩ Chỉ thế mà lại súng sờ sờ Hiện ra trước mắt Tên Hoàng hữu tiền kia Sợ là bị người ép quần lót cũng không thở Nhiều tiền như vậy Không Cộng với số trước đây Chẳng phải ngươi đã mắc được hơn 2.500 vạn cân đinh thạch à Trương Đình Nhi kích động nói Ngươi nói đi đâu thế Hoàng hữu Tiên chỉ là ứng ra Số tiền này không phải quán Vương Khả nói Trước chia tiền Chia tiền đó Trường Chính Đạo kích động Chia cái gì Chỉ có Trường ni Nhi được chia 30 vạn cân linh thạch Đây là tiền phụ trách ngăn chặn hoàng hữu tiền Vương Khả nói rồi Đưa ra một chiếc vòng tay chữ vật cho Trường ni Nhi Vương Khả Lần này ngươi vết được nhiều tiền vậy Chỉ cho ta chút này thôi sao Trường ni Nhi trường mắt nói Đúng vậy Tại sao ta lại không có vật Trường Chính Đạo cả giận Vì hai người không cùng đi tới thiền lang tầng Chính là muốn ở lại đây chờ Vương Khả chia tiền Kết quả Vân Khả lại là gà thống sắt. Đến một cọng lông cũng không nhổ ra. À không. Có nhổ. Nhưng mà chỉ nhổ đúng có mỗi một cọng. Đây là tiền ta để dành cưới vợ. Lại không phải các người kiếm được các người kêu cái gì. Vân Khả trường mắt nói. Cái gì mà không phải chúng ta kiếm được. Chúng ta cũng tham dự. Trường Tiến Đạo lập tức phản bác. Được. Vậy chính các người nói đi. Tổng cộng mấy khoản tiền ta đã nói rất rõ ràng với Hoàng Hữu tiền Các người cũng đều biết rõ. Có khoản nào là có phần của các người không? Vân Khả hỏi. Khoan đầu tiên, 600 bạn cân ninh thạch Mua mạng đầu của ô hữu đạo Bạch trưởng lão, ta, ta Đường sơ là Trương Ni Nhi Và ta hỗ trợ phong ấn, thẩm vấn Số tiền kia đáng ra phải có phần của chúng ta chưa Trường chính đạo hỏi Đúng vậy, đường sơ là ta phong ấn ô hữu đạo Trường Nhi Nhi cũng trận mắt nói Lúc trước chúng ta đã chia chắc xong rồi rồi Người phụ trách vét tiền từ ô hữu đạo Sau đó chia theo tỷ lệ Người không bản sự ép ra nước luộc Giờ còn trách được ai Tên bạch trưởng lão kia bị người ép ra được. Không phải đã chia rồi sao? Vân Khả nhớ mày nói Nước luộc ép đường từ chỗ Bạch Trường Lão Chỉ có 50 vạn cân Ta và Trường Đình Nhi mỗi người cũng chỉ được chia 15 vạn cân Trường Chính Đạo Trường Mắt nói Đúng vậy, đã chia xong rồi Món nợ ta tính với Hoàng Hiếu tiền Là phí tổn không giết ô Hiếu Đạo Bạch Trường Lão, ta cũng không giết bọn họ Vậy nên toàn bộ số tiền đó đều thuộc về ta Vân Khả giải thích nói Ta cũng không giết Ta cũng có cơ hội giết bọn họ mà Trường Chính Đạo Trường Mắt nói Vậy người đi mà đòi hoàng hữu tiên Người không đòi thì đòi ta làm gì vương khả trường mắt nói Trường chính đạo và trường Nhi Nhi đồng nghẹt mặt Được được được không nói khoản tiền kia Chúng ta chỉ tính khoản thứ hai Phí trang hoàng phí tổn thất tinh thần Người có nhắc tới ta Lúc đó người nói ta có phí tồn thẩm vấn Không Người nói là phí tồn đấm bóp Tiền này là phần của ta 100 bạn cân linh thạch ta muốn phân được Trường chính đạo vội vào nói Ngủ và mơ đi Ta trang hoàng, ta phục vụ không cần tiền chắc. Được, cho người năm vạn cân linh thạch làm phí tổn đấm bóp. Vâng khả lấy ra 5 vạn cân linh thạch, đưa ngay cho trường chính đạo. Chỉ có cần này à? Trường chính đạo trường mắt nói. Đây là số tiền ta đòi được, không ngại không phải ngươi đòi được. Cho người năm vạn cân linh thạch là đã thể mặt lắm rồi. Đấm bóp có một tí, cầm về 5 vạn cân linh thạch. Người đi đâu mà tìm chuyện tốt như thế? Hay là ta đấm bóp cho ngươi một lần nhá. Ngươi đưa năm vạn cân linh thạch Vâng khả trường mắt nói cơ mặt trương chính đạo co giật liên tục cấp tốc thu lại 5 vạn cân linh thạch cất kỹ nhưng vẫn còn phí tổn cứu ô huy đạo bạch trường lão ta cũng có phần ngươi được đến định hải châu nói thế nào thì ngươi cũng phải chia cho ta chứ Trường chính đạo trường mặt nói tiền này là to đòi được từ chỗ hoàng hữu tiền là tiền ta cứu ô huy đạo bạch trường lão không phải tiền ngươi cứu bọn họ ngươi cũng có thể đòi hắn 480 vạn cân linh thạch mà ngươi không đòi bọn hắn giờ ngươi không thể quay sang đòi ta được Vương Khả biểu tình cổ qua nói: Trường chính đạo Sừng Sốt, thế cái khoản tiền ký quỹ cuối cùng thì sao?" Trường Ni Nhi nhíu mày nói: "Tiền ký quỹ á, số tiền kia không thể động, đó là tiền bảo đảm vì công chính ai cũng không thể cầm." Vương Khả giải thích: Trường chính đạo trương Ni Nhi, Sừng Sốt, thế tính ra, hai chúng ta tổng cộng chỉ vét được có 35 vạn cân ninh thạch từ tay ngươi." "Vương Khả ta từ trước đến nay luôn hành sự công bằng liêm chính, nên là các ngươi thì sẽ là của các ngươi." Không nên là của các người Ai cũng đừng có hòng động tới Đây là tiền sau này ta lấy vợ sinh con Các người đừng có mó tay vào Vương Khả trừng mắt nói Trường chính đạo sừng sốt Nét mặt trường đi nhi hiện tại Lại đầy vẻ cổ quái Hơn nữa Số tiền này ta sắp phải dùng để phát hành thần vương tệ Vừa khéo dài khẩn cấp Vương Khả nói Phát hành thần vương tệ Không phải người đã phát hành một ngàn ức thần vương tệ rồi sao Trường chính đạo khó hiểu nói Vẫn đủ thế nào được Chỉ ít cần phải phát thêm một ngàn ức nữa mới được. Ngươi không hiểu đâu. Hiện tại đệ tử chính đạo đã bắt đầu bán vật phẩm cũ ở siêu thị thần vương. Nhưng mà bên phía ma giáo còn chưa bắt đầu. Đến lúc đó phí tuyên truyền phát hành sẽ là một con số trên trời đấy Chút tiền này của ta e rằng không có đủ. Rất nhanh lên sẽ tiêu sạch. Vân Khả giải thích nói. Thần sắc của trương chính đạo đầy về không tin. Đệ tử ma giáo nguyện ý đưa đồ vật của mình vào bán trong siêu thị thần vương của ngươi á. trương Ninh Nhi hiếu kỷ nói Đệ tử ma giáo đúng là bài xích chính đạo Vào buôn bán trong siêu thị thần vương Chẳng qua không sao Ta đã sắp đặt sẵn hoạt động tuyên truyền rồi Rất nhanh Đệ tử ma giáo sẽ liều mạng tuần vào siêu thị thần vương Vân Khả cười nói Vì cái gì Tại sao đệ tử ma giáo đã chuyển biến quan niệm trong nháy mắt như vậy được Trường Đị Nhi Hiếu Kỳ nói Các ngươi nhìn đây Đây là cái gì Vân Khả lấy ra một chiếc hộp ngọc Hai người sắp lại gần để nhìn Trần Nguyên Huyết Trường Chính đạo kinh ngạc nói chuẩn xác mà nói là chân nguyên huyết của thiết Lưu vân hiện tại thiết Lưu vân ở nguyên anh cảnh các người nói xem nếu đưa chân nguyên huyết này lên thị trường sẽ có bao nhiêu đệ tử ma giáo đổ xô tới mua Vân khả cười nói đệ tử ma giáo cần mượn nhờ chân nguyên huyết để gia tăng tỷ lệ đột phá vậy nên ma giáo mới liều mạng giết chóc chính đạo làm vậy thường thường sẽ có nguy hiểm đít giết ngược nếu chỉ cần dùng tiền liền mua được chân nguyên huyết của nguyên anh cảnh chính đạo bọn họ có đánh võ đầu cũng sẽ nhào tới mà mua Trường này như như mà nói Vậy nên hộp chân nguyên huyết này Đặt giá 50 vạn cân linh thạch không hề đắt Cũng tức là 50 ức thần vương tệ Các người nói đi Đệ tử ma giáo có thể mua được một hộp chân nguyên huyết này Liệu sẽ phải liều mạng đi kiếm thần vương tệ không? Vân Khả cười nói Cái này Vì chân nguyên huyết Bọn hắn tất sắc nổi điên Trường chính đạo nói Không chỉ có mỗi chân nguyên huyết nguyên anh cảnh ta còn có trần nguyên huyết kim đan cảnh giá cả thấp hơn một chút. ta đã bảo thiết lưu Vân giúp ta đi chào mời một đám đệ tử thiên lang tộc dùng để bán giật trần nguyên huyết. đến lúc đó đệ tử ma giáo không cần điều mạng tranh đấu nữa, chỉ cần dùng tiền là có thể mua được trần nguyên huyết phẩm chất cực cao. bọn hắn còn không điên lên vì vỡ vét thần vương tệ. tới lúc đó thần vương tệ của ta nhất định sẽ lưu thông càng thêm mạnh. Vân khả kích động nói: vạn nhất bọn họ hạ sát phàm nhân để đoạt lấy thần vương tệ thì sao? Trường chính đạo hỏi Ta đã bàn bố mệnh lệnh Tuyệt đối không cho phép thần vương tệ cướp đoạt xuất hiện Trong giao dịch tại siêu thị thần vương Bọn họ sẽ không làm vậy đâu Vương khả tự tin nói Nhìn thấy không Trường chính đạo Người mân vét tiền thì cũng dễ thôi Bán máu là được Hộp chân nguyên huyết này ngươi hoàn toàn có thể làm được Người cũng là nguyên anh cảnh Cách kiếm tiền dễ thế còn gì Vương khả khuyên nhủ Cái giấm ý Để ta bán máu sao <cười> Nằm mơ Đổ đầy được hộp máu này mạng ta đi đứt à? Trường Chính Đạo trừng mặt đói, chết thế nào được, hơn nó đâu phải bắt ngươi một lần đổ đấy, ngươi chỉ có thể mỗi lần hút một tí thôi, góp ít thành nhau. Vân Khả tiếp tục khuyên đùa, Trường Chính Đạo xứng sờ đúng nhỉ, tao có thể mỗi ngày rút một tí, hey. nhưng mà bán máu sao, nghe cứ lạ lạ, chẳng qua chỉ cần có tiền ở được. Ta nói với ngươi này, ngươi muốn bán máu thì nên bán sớm đi, vật lấy hiếm làm quý. Chờ sau này thị trường mở ra rồi Cái giá cả chân nguyên huyết chắc chẳng còn được bao nhiêu như bây giờ đâu Vương Khả nói Tại sao Trường chính đạo khó hiểu hỏi Thì quy luật cung cầu Thị trường tự động điều tiết Người không có hiểu đâu Vương Khả giải thích nói Trường chính đạo nghẹt mặt Vương Khả Tại sao thiết lưu vân để đáp ứng yêu cầu của người Cầm chân nguyên huyết bán cho ta má Ta nhớ thiết lưu vân cực kỳ hận tà má Sao hắn có thể vì tiền mà Trường đề nhì nhíu mày nói Đương nhiên là vì nề mặt ta Vương Khả tự tin nói Không đúng Sao đột nhiên Thiết Điêu Vân lại đề thăng Nguyên Anh Cảnh Là nhờ tiểu ma Long Nguyên kia Người đưa cho Thiết Điêu Vân một bộ phận Giúp hắn đột phá Nguyên Anh Cảnh đúng không Hắn là chính đạo Cần tiêu hao càng nhiều ma Long Nguyên Người đưa cho hắn sao Trường chính đạo trừng mắt nói Hả Vương Khả bất giác như mày Thế mà người cũng đoán được Vương Khả Người lấy ân tình bức ép người Trường chính đạo trường mắt Liên quan gì tới người? Thiết Điều Vân đều không phản đối Làm gì đến lượt người lắm mồm? Vương Khả giận trường mắt trường chính đạo Vương Khả Người vội vã để ma giáo nhập vào siêu thị thần vương như vậy Có phải là nhìn ra điểm nào mà chúng ta không thấy không? Trường Địa Nhi như có điều suy nghĩ Không nhìn thấy cái gì? Vương Khả trường mắt hỏi Thực ra nếu chỉ là phát hành thần vương tệ Còn có đệ tử chính đạo tham dự là đủ rồi Phạm nhân sử dụng Chính đạo được lợi người thu hoạch công đức chỉ là sao ta cứ cảm thấy có vẻ như mục đích của người không phải gì như vậy để ma giáo cũng tham gia sao người khẳng định có kế hoạch lớn nào đó Trường đi nhi như chợt hiểu ra điều gì trương mắt nói nét bạch vương khả cứng lại giác quan thứ sáu của nữ nhân nhạy bén như vậy à? người nói người nói mau đi đến cùng nó có mục đích gì trương đi nhi bước đến trước một bước không làm gì có người nghĩ nhiều rồi Vương Khả lập tức giật lùi ra phía sau Không thể nào Ta không nhìn làm được Ngươi để ma giáo tham dự tranh mua thần Vương thể Ngươi phải có mục đích nào khác Trường Đi Nhi không ngừng truy vấn Vương Khả bị bước lùi đến góc tường Không, không có chuyện đó Không thể nào Vương Khả Ngươi đừng có mà gạt ta, nói không Trường Đi Nhi tiếp tục chất vấn Trường Đi Nhi, ngươi không thể tiến lên tiếp độc Tiến lên bước nữa ngươi lính dính sát vào Vương Khả đấy Trường Chính Đạo ở bên la liền Vương Khả Trường Đề Nhi lập tức mắt lộ sát khí Nhìn sang với Trường Chính Đạo Sau đó hai người cấp tốc phần ra. Trường Chính Đạo cảm nhận được sát khí Khủng bố vừa rồi Nhất thời hít thở không thông Có phải ta vừa phá đi chuyện tốt được ấp ủ từ lâu của hai người này không Đang lúc không khí Trong phòng làm việc vô cùng lung túng, Đột nhiên có một tiếng đập cửa vàng lên Mời vào Vương Khả kêu nói Chỉ thấy tiểu biểu tì đến cùng kinh nói Gia chủ, Xà Vương cầu kiến Xà Vương Không phải trương Thần Hư đã giúp hắn hộ tống đám xà bào bào về trướng hài rồi sao? Sao hắn lại tới đây? Vương Khả kinh ngạc nói Rất nhanh Xà Vương được mời vào Xà Vương thu nhỏ thân hình Chỉ là lúc này thần sắc đã có vẻ rất suốt ruột Vương Khả không hay rồi trương Thần Hư bị Chu Hồng ý bắt lại Xà Vương đôn nóng nói Thiên Làng Tông Tây lang Điện Mạc Tâm Sơn ôm lấy vết thương nơi bụng Về lại trước cửa Tây lang Điện Mẹ nó tên Lý Bắc Đấu chết tuyệt kìa Đâm ta một kiếm rồi làm như không thấy Mạc Tâm Sơn buồn bực Chửi đầu một tiếng Điện chủ Vân Khả đã xuất hiện Hiện tại Tông Chủ đang trị liệu ở Thiên lang Điện Chúng ta có cần làm gì không Một tên thủ hạ như mày hỏi Làm gì Mạc Tâm Sơn ngước mắt nhìn về hướng Thiên lang Điện Bây giờ Lý Bắc Đấu đang luyện kiếm ở nó Manh thần kiếm vừa ra Ngẫu nhiên chặt người Ai trúng ai chết giờ ta mà tới đó chẳng phải là chu đầu vào cửa tựa đường sờ đáp ứng trụ trì lén lén vụn trộm cung vi đưa tới cho đối phương nhờ đó trụ trì mới giao định hải châu cho hắn hắn vì cố gắng giữ lại định hải châu mới phải vất vả bận rộn hơn một tháng bỏ ra hơn trăm vạn cân linh thạch truy đuổi tung tích của vương khả hiện tại định hải châu bị vương khả đoạt đi rồi hắn còn bắt cung vi làm gì nữa thương tích trên người chưa lành lại đi chọc cái đứa tài tình lý bắt đố kia hắn có bị thần kinh đâu Mẹ nó Mạc Tâm Sơn buồn mực mắc một câu Điện trù Ngài có phân phó gì không Tên thuộc hạ hỏi Được rồi các ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi Tạm thời không có nhiệm vụ Mạc Tâm Sơn buồn mực nói Vâng Đám thuộc hạ cung kính ứng tiếng rời đi Cách qua sân môn Mạc Tâm Sơn nhìn về phía cao ốc thần vương nơi xa Vương khả Ta chỉ cần biết ngươi đang ở trong cao ốc thần vương xuống một là được <cười> Định hải châu độc của ta Ai cũng đừng có hỏng cầm đi Người chờ đấy Lần trước đã ta chưa chuẩn bị chu đáo Lần tiếp theo Ta nhất định sẽ bố trí tỉ mỉ Khiến người không còn được may mắn như bây giờ Ê hey, bụng của ta Còn mẹ nó Tiền điền lý bắt đấu đâm ta làm cái gì không biết Vâng khả Người cứ chờ đấy Chờ ta chịu lợi xong xuôi Ta liền sẽ tới giết người Đoạt lại định hải châu. Mạc tam Sơn thần tình dữ tận Đi về Tây Làng Điện Cao ốc thần vương số 1 văn phòng vương khả xà vương bất ngờ đi tới vương khả không hay rồi trương thần hư bị chu hồng ý bắt lại xà vương lo lắng nói người nói cái gì trương đình nhi lập tức trừng mắt nhìn sang trương thần hư chúng ta mới chưa cứu được bao lâu sao hắn lại bị bắt nữa trương chính đạo cũng ngạc nhiên nói đừng có nóng kể từ từ lại xem nào vương khả lập tức ngắt lời hai người tiểu biểu tỷ Đi rót chén trà lạnh cho xà vương đi vương khả phân phó Vâng rất nhanh tiểu biểu tỷ đưa tới một chén trà lạnh cho xà vương Xà vương uống một ngụm hết sạch Lúc này hả mới như hoãn phần nào Cứ nói từ từ Đã xảy ra chuyện gì Vân khả lần nữa hỏi Dù đang rất suốt ruột Trường Đề Nhi cũng biết ít nhất phải làm rõ sự tình trước đã Đại trù vương chiều Đại thanh vương chiều nhường ra một nhánh sông lớn Nối thẳng chứng hại cho chúng ta Chúng ta đi đường thì cũng tính là thuận lợi, lấy tốc độ cực nhanh về lại Trương Hải. Trương Thần Hư hành sự rất có trách nhiệm, một đường đưa chúng ta tới xà quật. Vốn là sương mù ở Trương Hải tương đối lớn, ta đang tính đưa Trương Thần Hư rời đi. Nhưng mà Trương Thần Hư lại đột nhiên hứng thú với Thần Long Đào. Xà Vương nói, Hả, hắn có hứng thú gì với địa bàn của ta? Vương Khả sừng sốt, Đúng vậy, Trương Thần Hư nói, Hắn tự hồ cảm ứng được có thứ gì đó thuộc về hắn nằm trong thần long đảo, thế nên nhất định phải tới xem xem. Sao vương nói, chân thần hư thần kinh à? Thần long đảo là địa bàn của ta, bên trong dù là thứ tốt thì cũng là của ta. Hắn phát hiện cái gì? Không, không thông báo trước với ta một tiếng mà cứ lấy xung loạn sao? Vâng khả trừng mắt nói, ta cũng khuyên hắn như vậy, nhưng mà hắn không nghe, cứ nhất định phải xông vào nhìn xem. Kết quả trận pháp thần long đảo phát động, hắn không vào được, thế là liền xung kích trận pháp thần long đảo. Lần xung kích này đưa tới một đám người áo đen, cũng mấy cầm đầu là Chu Hồng Y, Mới đầu ta còn đứng hòa dài, nói Trương Thần Hư và do là do ngươi an bài tới. Chỉ là không biết tại sao mà Chu Hồng Y lại đột nhiên ra tay, dùng xương xích cấp tóc trói lại Trương Thần Hư, sau đó giao cho đám người áo đen dưới tay đưa vào thần long đạo. Sao Vương nói, nhất định là tiểu tử Trương Thần Hư đó có chuyện không sạch sẽ, mắng trời người ta, mẹ kiếp, có thể bớt lo chút được hay không chứ? Lần trước đã bị Chu Hồng Y bắt qua một lần, thế mà vẫn chẳng biết tốt xấu gì hết. Vương Khả trừng mắt nói: Ta đi cầu tình, nhưng mà Chu Hồng Y căn bản là không để ý, còn không cho ta tới gần thần long đảo nữa. Ta không có cách nào khác, đành phải quay về báo tin cho người đây Sa Vương giải thích: Hắn bị bắt bao lâu rồi? Ta phải cứu đại đại ta. Trương Đệ Nhi sốt sáng nói: Chờ chút. Vương Khả lập tức ngăn lại Trương Đệ Nhi. Làm sao? Trương Đệ Nhi trừng mắt nói: Người gấp cái gì? Người sốt trắng đi đoạt người như thế, nếu thật bị người cướp được. Như vậy ma giáo sẽ mất mặt cỡ nào chứ? Ngươi là Nguyên Anh Cảnh Đình Phong Chu Hồng Y cũng vậy Hắn còn là nhiếp thanh thanh hỗ trợ nữa Đấy là chưa kể giáo chủ ma giáo từ bất phàm Người đi thì được tích sự bẹ gì chứ? Vương Khả can ngăn nói Thế nhưng mà Trường Địa Nhi vẫn không giấu được lo lắng Yên tâm đi không sao đâu Ta và lão chu À không ta và chu Hồng Y Cũng tính là có chút giao tình Để ta tới đó một chuyến Bọn họ chắc chắn không làm khó trương thần hư đâu Chú Hồng Y biết ta là nhờ trương thần hư đi hộ đống đám xà bảo, Làm sao có thể hạ sát thù được chứ? Vân Khả an hồi. Thật không? Trần Đề Nhi lo lắng hỏi. Yên tâm, ta đã đi ngay bây giờ đây. để để người đúng là quá không biết điều. Đợi ta tiêu cứu hắn về. Người nhất định phải giúp ta dạy dỗ hắn một trận nền thần. Mẹ nó, chỉ biết gây chuyện. Mới chưa được bao lâu đã bị bắt lại lần hai. Vân Khả bực bội nói. Được, được rồi. Hay là ta đi chung với người nha trương Đình Nhi nhìn Vân Khả Thần thái nghiêm túc nói Ngươi sao? Thôi Lần này là tới địa bàn ma giáo Ngươi đi không tiện đâu Vân Khả lắc đầu Đừng nhìn ta Đùi ta trúng kiếm Ta đi không được đâu Trường Chính Đạo ở bên lập tức chối đầy đầy Vân Khả mặt đen lại Ai nhìn ngươi Ai cần ngươi đi chứ Vậy Vân Khả Xin nhờ Trường Đình Nhi vội vàng nói Đi ngay bây giờ á Vân Khả sửng xuất thì đúng rồi không lẽ ngươi còn muốn ăn bữa cơm mới à? trương Lê nhi hỏi thần tình vương khả không khỏi hiện ra vẻ cô quái ta còn cả đúng chuyện phải làm vội vã như vậy làm gì? thôi nhìn trương Lê nhi gấp như thế đành phải tăng nhanh tốc độ vậy vương khả gọi tiểu biểu tỷ tới đưa trần nguyên huyết của thiết liêu vân cho tiểu biểu tỷ đồng thời dặn dò sự vụ một phen sau đó mới đi theo xà vương rời khỏi cao ốc thần vương hai ngày sau trà sảnh cao ốc thần vương số một Mạc Tâm Sơn nhấp một ngụm trà lạnh Hiếp mắt ngơ ngác nhìn bốn phía Không có sao Sao lại không có Trường Chính Đạo còn ở đây Trường Ninh Nhi cũng ở đây Tại sao lại không có Vương Khả Người đâu Định Hải Trô của ta đâu Mạc Tâm Sơn không ngừng lầm nhầm Định Hải Trô mất đi Đến cùng là đang ở trong tay của Trương Chính Đạo hay là Vương Khả Chuyện này chắc là không cần đoán Nhất định là ở trong tay của Vương Khả Nhưng mà Mình mới trị liệu chưa đến hai ngày Đã vội vàng đi ra Kết quả lại chẳng thấy vương khả đâu Điện chủ Người cũng ở đây à Một tên thuộc hạ thiên lăng tông cung kính tiến lại. Sao người ở chỗ này Bạc Tâm Sơn nhíu mày hỏi Điện chủ Không phải hai ngày trước ngày cho phép chúng ta nghỉ ngơi sao Ta nhận lúc rảnh rỗi đến phòng mặt trực cao ốc thần vương Giải trí một chút ấy mà Và mới đi xuống thì khéo gặp được điện chủ Điện chủ Trà lạnh người gọi này ta cũng từng uống qua Vị đạo rất không sai Nghe nhân viên phục vụ nói Đây là sản phẩm mới do Ngài và Đồng An An cùng nhau khai ra Điện trụ đúng là toàn tài mà Đến cả trà lạnh cũng biết nấu Tên thuộc hạ khen tặng nói Mạc Tâm Sơn đen mặt lại Nhìn chánh trà lạnh trước mắt Cơ mặt của Mạc Tâm Sơn bất giác co rúm Vừa rồi hắn còn đang thắc mắc Vì sao mùi trà lạnh này lại quen thuộc như vậy Hóa ra là cái thứ lúc trước hắn sáng tạo ra Dựa trên đầu giật Mẹ kiếp Vương Khả Thứ này mà ngươi cũng cầm ra bán được sao Có từng nghĩ qua đến cảm thụ của ta không Điện chủ Thường thế của ngài khôi phục rồi à? Một tên thuộc hạ hiếu kỳ nói Không sai Người có nhìn thấy Vương Khả không Mạc Tâm Sơn trầm rộng Có Hai ngày trước từng gặp qua Mặc dù điện chủ cho chúng ta nghỉ ngơi Nhưng mà theo thói quen Chúng ta vẫn một mực chú ý động thái của Vương Khả Rốt cuộc Chúng ta đã từng vất vả tìm hắn hơn một tháng Tên thuộc hạ nói Hả Người biết Vương Khả đi đâu rồi không Mạc Tâm Sơn hỏi Không Tên thuộc hạ đáp Thế không phải ngươi vừa nói ngươi từng nhìn thấy vương khả à? Mạc Tâm Sơn trợn mắt Đúng là từng nhìn thấy Nhưng đấy là đã chuyện từ hai ngày trước rồi Vương khả đạp lên một con rắn bay ra cao ốc thần vương Còn đi đâu thì ngài lại không có dặn thuộc hạ theo dõi Thuộc hạ không quá để ý Tên thuộc hạ đáp Đạp lên một con rắn Bay ra cao ốc thần vương Cơ mặt Mạc Tâm Sơn lại một phen co giật Người ta đạp kiếm vi hành Vương khả đạp rắn vi hành đây không phải là Thẹn Chốt, Thẹn Chốt là Vương Khả đã rời đi từ hai ngày trước rồi. Vương Khả đi rồi, vậy Định Hải thâu của ta làm sao? Cứ thế mà tan biến sao? Thông chi đi xuống, lệnh tất cả mọi người dốc toàn lực tìm kiếm Vương Khả, không tiếc bất cứ giá nào, dù có phải lật tung toàn bộ thập vạn đại xuân thì cũng phải tìm ra được cái tên Vương Khả đấy. Mạc Tam Sơn thần tình phẫn nộ nói: Điện chủ, ng ngài tìm Vương Khả có chuyện gì đấy? Sao mà gấp thế? hai ngày trước vương khả ở ngay trước mặt sao ngài không có phản ứng trước đó chúng ta đã vất vả tìm kiếm vương khả hơn một tháng mà không thấy đến khi vương khả xuất hiện ngài đã không quản vương khả vừa đi ngài lại muốn tìm tên tục hạ về mặt đắng chát hỏi đoạn thời gian tìm kiếm vương khả kia bọn họ sống khổ không khác gì là con chó mẹ nói chưa hơn một tháng không ngủ không nghỉ chúng ta có là kim đan cảnh thì cũng chịu không nổi giờ lại có định tái diễn tiếp sao thẹn chốt là người đã muốn tìm sau hai ngày trước không nói sớm đi Mạc Tam Sơn đen mặt lại Lại nhìn tên thuộc hạ Ta làm sao mà biết Vân Khả lại giờ trò mất tích Hắn điên rồi Cứ chọn lúc ta muốn tìm là tan biến Còn mẹ nó chứ Nói nhảm Đi nhanh đi Mạc Tam Sơn trừng mắt quát Vâng Tên thuộc hạ tuyệt vọng Lĩnh mạch đi thông chi cho người khác Mãi mới được nghỉ ngơi hai ngày Giờ đã phải bận tiếp Còn là vẫn đi tìm Vân Khả nữa Chết tiệt Đến lúc nào mới hết đây trên bầu trời trướng hải. Vâng Hà, không phải ngươi đã là Kim Đan cảnh rồi sao? Có phải có phi kiếm chứ? Sao ngươi không tự đi mà cứ nhất định phải đạp lên ta? Sao Vương buồn bực. Người bay nhanh mà, hơn nữa dùng phi kiếm phi hành rất không an toàn, vạn nhất nửa đường phi kiếm hỏng hoặc là phi kiếm mất linh, chẳng phải sẽ tan tai nạn sao? Được rồi, đừng có nói nhảm, thần long Đảo ngay trước mặt rồi, ta giúp ngươi giết được đan anh thử vâng, lại cho ngươi lòng huyết có chút chuyện nhỏ thế này mà ngươi cũng cứ tải nhải suốt. Sao cái mặt dày thế? Vương Khả trừng mắt nói. Cơ mặt của xà Vương khẽ co giật. Mẹ nó ngươi còn trách lại ta? Ngay lúc hai người sắp tới thần Long đảo. Oanh một tiếng. Từ hướng thần Long đảo, đột nhiên có tiếng rèn vang vọng lại. Đáng tiếc trời đất sương mù nên không nhìn rõ. Chuyện gì vậy? Vương Khả nghi hoặc hỏi. Bành một tiếng. Xà Vương cấp tốc mang theo Vương Khả, chu vào trấn hải. Tiến vào trấn hải, hai người mới nhìn rõ. Chỉ thấy lúc này Thần Long Đảo đang được một kết giới khổng lồ bao bọc, bên trong sương mù mông lung khiến người không cách nào quan sát rõ ràng. Tiếng rèn vang phát ra từ cách đó không xa. Chu Hồng Y chính đang dẫn theo đám thuộc hạ áo đen rằng co với một tên nam tử. Lòng cốt rằng hắn đang xung kích đại trận Thần Long Đảo. Vương Khả ngạc nhiên nói. À, mình xin dừng tập ở đây nhé mọi người và xin hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.